chương hai trăm hai mươi b ố thế gia liên thủ một chương hai trăm hai mươi b ố thế gia liên thủ một la g i a hàn g i a đều là nằm ngoài bách tính trên thân bóc lột đến tận xương tủy sâu mọt thế gia khác nghĩ đến cũng là cá mẹ một lứa mà hàn thanh lời nói này cũng là triệt để chọc giận mấy người này thiên nhiên thế gia s u ố t thân người trong lòng phần lớn có một loại cảm giác hữu việt cho dù là hàn thanh bọn hắn đều đánh trong đ ấ y lòng xem thường chỉ là bởi vì hàn thanh thực lực cường đại loại tâm tình này cũng không có trực tiếp biểu lộ ra giờ phút này hàn thanh lời nói này thật sâu đau nhói bọn hắn kiêu ngạo tâm nghĩ không ra có một ngày chính mình vậy mà cũng sẽ bị một kẻ quê mùa như vậy xem thường la nhạc đi đầu trâm trọng nói chúng ta thiên nhiên thế ra liền triều đình đều không phóng tầm mắt bên trong ngươi thì tính là cái gì chớ có cùng hắn nói nhảm trực tiếp xuất thủ giết hắn bên cạnh tiền vinh quát mặc dù bọn họ cũng đều biết hàn thanh thực lực cường đại nhưng tám người liên thủ trong lòng những cái kia hứa kinh cụ chi niệm từ lâu tan thành m â y khói thiên nhiên thế ra cũng là thời điểm đổi một nhóm gia chủ hàn thanh cười nói mấy người n g h e chút trong lòng sát cơ càng sâu cũng không nói nhảm trực tiếp độc thủ hồng liên yêu nữ bọn người lại phải xuất thủ không nghĩ tới hàn thanh cất cao giọng nói đều đừng n h n g tay một mình ta đủ đ ể d i ệ t đám này sâu mọn la nhạc bọn người nghe chút l ử a giận trong lòng càng sâu đây là muốn vẩy một cái tám quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt tiến v i n h người đầu tiên xuất thủ hắn đối với hàn thanh ghi hận trong lòng vừa rồi một phen giao thủ hắn mặc dù không chết nhưng thể nội khí huyết thâm hụt hơn phân nửa chiến l ự c sụt giảm một mạng lớn giờ phút này hắn biết được hàn thanh chém giết gần người năng lực lợi hại cũng không dám tới gần sau đó vung tay lên chỉ lên trời bên trên vẩy xuống đại lượng tiền giấy trong miệng còn tại t ụ niệm lấy cái gì đây là hắn một mình sáng tạo lại một môn tiền đạo bí pháp có thể tán tài rất hay cách không chú sát trực tiếp diện sát địch nhân thần hồn nhưng gặp cái này từng viên tiền giấy trên không trung bắt đầu cháy rừng rực cách đó không xa hàn thanh đã là lòng có cảm giác trong lòng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ trước mặt đ ô n g nhiên xuất hiện một trận hư h à o chi cảnh lại có vô số hư ảnh đối với hắn khóc thét cùng bái cùng lúc đó hàn thanh phát m i ệ m quét qua phát hiện chính mình thần hồn bên trong có từng sợi xích hồng chi khí hiện hiện tốt một cái chú sát chi thuật hàn thanh cũng lập tức thi triển ra lớn phạm la chân ngôn chú hắn quyết định lấy chú đối với chú bỗng nhiên tiến vinh hét thảm một tiếng có bốn mai thần phù ở tại đỉnh đầu c h ố n g d n g hiện hiện trong nháy mắt chui vào nó trong thần hồn cũng tạo thành phá hư khổng lồ t i ê n vinh khí tức trở nên cực không ổn định khí thế cũng sụt giảm một mảng lớn trong miệng càng là phun ra một n g ụ m màu lớn ánh mắt kinh hãi đây là lớn phạm la chân môn chú ngươi làm sao lại môn này chú pháp chú thuật chính là trong pháp thuật cực kỳ đặc biệt một loại quyết đấu song phương sẽ vượt qua thời không trực tiếp công s á t thần hồn của đ ị c h nhân đối kháng lúc vô thanh vô tức nhưng hung hiểm và phần la nhạc bọn người thấy cảnh này sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng chớ có một c h ọ i một đồng loạt ra tay không cần cho hắn từng cái đánh tan cơ hội la nhạc lãng tiếng nói đồng loạt ra tay một s á t na la nhạc thất người đồng loạt ra tay công sát bảy đại pháp thuật từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ vây giết hà n thanh trong lúc nhất thời h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h b ă n g sương các loại công kích đáng sợ che mất hà n thanh khiến cho chung quanh tương đối lớn một vùng khu vực đều hóa thành luyện ngụ tung h à n h c u n g chủ gặp tình hình này cũng không nhịn được hơi nhúm mày dưới loại công kích đáng sợ này hắn tự hỏi chính mình ngăn cản không nổi trong lòng không khỏi là hà thanh cảm thấy lo lắng tiên thu linh ngược lại là có chút lạnh nhạt nàng rất rõ ràng hàn thành thực lực rõ ràng hơn hàn thành tính cách nếu dám một đ ố i tám đó nhất định là có năm c h ắ c quả nhiên cái này đ ầ y trời trong q u a n diễm siêu một chút một bóng người rết ra lách mình lao thẳng tới t i ề n v i n h thân ảnh này chính là hàn thành giờ k h ắ c này trên người hắn mặc mãng long thôn thiên giáp cầm trong tay mãng long đại t h ư ờ n g bên trong còn có nguyên tinh tinh thần giáp t r u n g điệp phòng ngự bên dưới bảy người này liên thủ công kích cũng vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng la nhạc sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi bảy người liên thủ đều không thể dung chuyển cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn mà nhìn thấy hàn thanh đánh g i ế t mà đến tám người lập tức lui lại phân tán không dám để cho hàn thanh tới gần chính lúc này thế cục lại biến c h ậ n có cổ thành hư ảnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ chung quanh tất cả mọi người đây chính là vô giới bia mới nhất công năng tám người ở vào cái này cổ thành hư ảnh bên trong liền phẳng phất rơi vào vũng bùn quanh thân khắp nơi thụ trói buộc tốc độ di chuyển đ ạ i giảm mà hàn thanh lại là nhận lấy một luồng sức mạnh thần bí g i a trì tốc độ bạo tăng trận lách người đi tới tiền vinh trước mặt lại đưa tay đâm ra một thương tiến vinh đại hãi há một phun ra một viên phơ lớn nhưng gặp nó kim quang s á n g chói cùng mũi thương đột nhiên chạm vào nhau một tiếng văng trầm phương này ấn trực tiếp bị đánh bay thương thứ hai rơi tiến vinh lồng ngực bị xuyên thủng một cô cự lực bộc phát nó thân thể trực tiếp bạo tạc hóa thành một đám vết vụ tiến vinh thần hồn từ đó bay ra mang trên mặt vẻ hoang sợ không cứu ta đừng d ế ta t d ế ta t ngươi cũng không thể chết tử tế tiến vinh lớn tiếng la lên đứng lên nhưng hàn thanh không chút nào để ý đ ỗ n g nhiên vung tay lên nhật nguyện triệu tịch phiến kim lân nhị sắc ánh sáng như sóng biển bình thường qua trong dây lát liền thôn phệ xoắn nát tiến vinh thần hồn khiến cho sụp đổ hóa thành từng sợ hàn thanh tay khẽ vẫy những này pháp n i ệ m bỗng nhiên tại trên lòng bàn tay tụ lại hình thành một viên hơi mở quang cầu màu trắng hắn vuốt vuốt viên này quang cầu ánh mắt tại cái khác mấy người trên thân vừa đi vừa về tạo động cười nói đây chính là thế gia đại tộc đỉnh tiêm cao thủ thực lực tha thứ ta nói thẳng quá yếu la n h ạ c bọn người cảm giác mình bị cực lớn khinh thị nhưng lại vô lực phản bác bởi vì hàn thanh nói đúng sự thật hắn khiêm tất cả mọi người công kích cường sắt tiền vinh cái này chiến lược mạnh mẽ áp đảo trên tất cả mọi người ở đây không có người nào là đối thủ của nó triệu võ lệ quát hàn thanh ngươi chớ có cuộc vọng chúng ta thiên nhiên thế gia liên kết một thể thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng này thì như thế nào khắp thiên hạ có hơn hai trăm thế gia trong đó nhất lưu thế gia có mười hai cái những thế gia này liên hợp lại là một cỗ cực đoan thế lực khổng lồ cho dù là triều đình cũng không dám đối kháng ngươi lại coi là cái gì n g ư ơ i cường s á t tiền binh chính là đứng ở thế gia mặt đối lập mặc cho ngươi có muôn vàn mọi loại năng lực đáng chết còn phải chết ha ha ha cho cười triệu võ thu hồi ngươi một bộ này thỏa thuận ngươi coi ta hàn thanh là do lớn như thiên nhiên thế gia muốn liên hợp lại đối phó ta lớn liền để bọn hắn phóng nửa tới ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể làm khó dễ được ta hàn thanh cất tiếng cười to triệu võ sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới hàn thanh hoàn toàn không đem thế gia đại tộc để vào mắt hạ người cùng vọng tốt một cái hạ người cùng vọng mạng ngươi không lâu vậy một bên la nhạc sắc mặt biến đổi hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nếu như tiếp tục đâu nữa hắn có loại dự cảm chính mình đám người này rất có thể chết ở chỗ này hàn thanh quá mạnh vừa rồi phen này giao thủ đã chứng minh hàn thanh hoàn toàn chính xác có năng lực lấy một đích tám lại càng không cần phải nói chung quanh còn có hồng liên yêu nữ các loại một đ á m cao thủ dục dịch hàn thanh cuộc chiến hôm nay liền đến này là ngừng thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh thu được ta tán thành nhưng chúng ta mục đích là bản lòng tiên vực bên trong pháp bảo như ở chỗ này đ ầ u cái lưỡng bại câu thương bất quá là tiện nghi những người khác không bằng đều thối lui một bước các loại tiến vào tiên vực lại phân cao thấp chương 224, t h ế gia liên thủ 2. chương 224, t h ế gia liên thủ 2. lưỡng bại câu thương ngươi quá để ý mình các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách để cho ta t h ụ thương hàn thanh cười nói la nhạc giận dữ xem ra ngươi thấy không rõ tình thế nói thật cho ngươi biết người của triều đình thao túng hoàng tiên cửu long điện ngay tại đằng sau ta nếu ngươi không đi chờ một lúc còn muốn chạy cũng đi không được a hoàng tiên h c ử u long điện sao đã sớm muốn kiến thức một chút chỗ này vị thượng cổ đệ nhất trí bảo hôm nay lại cơ hội ta tất nhiên là không thể bỏ qua bất quá trước lúc này ta vẫn là xuất thủ trước tiêu diệt các ngươi mấy người này ngươi nói nhiều nhất trước hết từ ngươi khai đao hàn thanh thân ảnh loại lên cả người đột nhiên bay nào hướng la nhạc nó nhanh như gió nhanh như lôi đỉnh trên không trung lôi ra một đạo hát ảnh chỉ một sát na liền trùng s á t đến la nhạc trước người năm trăm triệu phạm vi bên trong la nhạc sắc mặt đại biến giận g ữ hét đồng loạt ra tay hắn lập tức xuất thủ p h ả n kích một c ỗ hùng vị pháp niệm c h i lực từ trong cơ thể trào lên mà ra trong chốc lát phiêu t á n ở trong thiên địa hóa thành từng đầu lôi đ ỉ n h xiềng xích pháp giám thiên lôi d i ệ t cho ta la nhạc không dám thất lễ xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất nhưng mỗi ngày lôi cuộn c u ậ n từng đầu lôi quang xiềng xích từ trên trời giang xuống từ bốn phương tám hướng bao khỏa hướng hàn thanh cấp tốc đem nó buộc chặt hàn thanh sắc mặt như t h ư ờ n g nội tâm không có một tơ một hào bối rối một chiêu này hắn cũng sẽ rất rõ ràng uy lực của nó chính là pháp giám thiên hình quyết uy lực lớn nhất một môn mỹ pháp nếu như là hàn dị bản nhân tự mình sử dụng hắn có lẽ sẽ e ngại ba phần nhưng chỉ là la đối với hắn không có chút nào uy hiếp phá quát khẽ một tiếng hàn thanh thể nội khí huyết trào lên một c u c ự lực bộc phát trực tiếp tránh thoát xiềng xích từng đầu lôi đỉnh xiềng xích sụp đổ hàn thanh thừa cơ nổi tiếng một sát na liền trùng sắt đến la nhạc trước mặt đưa tay đấm ra một q u y ề n thật lớn chân lý võ đạo gia o hội tại quyền phong phía trên lại đang trong nháy mắt trào lên mà ra chỉ một thoáng la nhạc chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa có một loại khó mà chống cự cảm giác một sắt na hắn hai mắt tối sầm thân thể trực tiếp sụp đổ một quyền la nhạc cũng bị đánh nổ một màn này làm cho chung q a n h triệu võ bọn người mặt lộ v đây chính là trung cấp võ thánh chỗ cường đại mặc dù cực kỳ khó tu nhưng một khi có thành tựu một quyền một chân đều có kinh người lực phá hoại một khi cẩn thân cho dù ngươi là hóa hồng cảnh luyện thần giả đều chưa hẳn gánh vác được cứu ta la nhạc thần hồn phiêu tán ở trên trời hà g i a n cũng nói ra giống nhau nói nhưng mà ánh mắt của hắn quét qua nào có người chịu ra tay cứu rút đều đang l i ề u mạng chạy trốn chỗ này vị liên minh kỳ thật càng nhiều là xuất phát từ lợi ích nào có cái gì tình nghĩa giờ phút này nhìn thấy hàn thanh chiến lực mạnh mẽ như vậy mỗi người đều hận không thể có thể chạy càng nhanh một chút tốt nhất là do、so、người bên cạnh chạy còn nhanh thế là la nhạc thần hồn cũng bị một q u y ề n đánh nổ, hóa thành một quả cầu ánh sáng cái thứ hai kế tiếp triệu võ ta nói qua hôm nay một cái cũng đ ừ n g hòng đi hàn thanh nói điều động rộng lượng p h á p niệm chi lực quán chú nhập vô giới bia bên trong chỉ một thoáng càng thêm lương thực cổ thành chiếu ảnh gián lâm phạm vi bao phủ cũng biến thành càng lớn chỉ một sát na liền đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ trong đó còn tại cực tốc phi đằng triệu võ bọn người tốc độ lại là sụt giảm một mạng lớn tựa như hàm sâu trong vũng bùn không thể động đậy lại p h ả n phất trên vai k i ê một toàn ú i lớn khó mà chống cự phải hướng đại địa rơi xuống mà đi hàn thanh thân ảnh l o a lên đi đầu hướng triệu võ trùng sát mà đi triệu võ sắc mặt đại biến nơi nào còn có vừa rồi nửa phần t h ầ n khí đi hắn tâm niệm k h ẽ động rộng lượng pháp niệm phun trào đúng là dưới thân thể ngưng k ế t thành một cái thuyền nhỏ hắn phi thân rơi vào chiếc thuyền nhỏ này bên trên siêu một chút thuyền nhỏ này hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa cực tốc phi độn khiến cho tốc độ bạo tăng đây là triệu gia b i pháp tên là một vi vật sống mặc dù tốc độ nhanh nhưng trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao đại lượng pháp niệm trí lực khó mà duy trì quá lâu nhưng hàn thanh động tắc cũng rất nhanh bỗng nhiên chỉ một ngón tay một cỗ pháp niệm tri lực phun trào bỗng nhi đem triệu võ p h o n g ấ n chính là âm dương chân giới h á c liên chuyển động một cỗ lực lượng hư vô từ bốn phương tám hướng ăn mòn thẩm thấu triệu võ tan giã lấy nó thể phách thần hồn làm cho người sau phát ra một trận hoảng sợ tiêu to hắn cảm nhận được khí thế của mình thực lực tại cực tốc hạ xuống thân thể thần hồn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ không thả ta ngươi muốn cái gì t a cho ngươi cái gì triệu võ đại thanh cầu xin thà thứ đứng lên hàn thanh bất vi sở động cái kêu hát liên chuyển động tốc độ nhanh hơn làm cho triệu võ thể phách thần hồn lấy tốc độ nhanh hơn tan giã sụp đổ chính lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận uy nghiêm thanh em lanh khốc nhanh chóng thả người nếu không ta chắc chắn ngươi nghiền sương thành cho nương theo lấy đạo thanh â m này hàn thanh lại nghe được một tiếng ẩm vàng tiếng vang hắn đ ố n g nhiên quay đầu nhìn thấy phía sau xuất hiện một đầu kim quang đại đạo một t o à rộng rãi cung điện to lớn cực tốc bay tới đại điện này t r u n g quanh có chín con rồng vàng vân quanh từng hồi rồng g ầ m tản ra một cỗ uy áp bàn g bạc lại có đầy trời quang hà vẩy xuống thiên điện hoàng thiên cựu long điện hàn thanh nói nhỏ trừ hoàng thiên cựu long điện hắn nghĩ không ra còn có khác pháp bảo có thể có chiến trận này pháp bảo này uy áp thực tại là quá kinh khủng ngay cả hắn đều cảm nhận được một c â nguy cơ sinh tử c hàn o dù l t à phá bản đều dị tiếng có như lực. là Vừa thân tiên ảnh nên hét à à n dị, h lớn lại quanh quần ra lúc này hoàng tiên cửu long điện còn chưa đi vào chỗ gần nhưng đã đi đầu có một trận rộng rãi sóng ánh sáng phô thiên cái điệu mà đến chỉ trong nháy mắt liền tách ra cổ thành hư ảnh hàn thanh hơi n h ú n g mày hắn vốn nghĩ vô giới bia có thể cùng hoàng thiên cựu long điện b a vào giờ phút này lại là cảm giác được có cực lớn trên l ệ n h minh lão thanh âm cũng đồng thời tại trong đầu hắn vang lên hàn thanh cái này cựu long điện uy lực mạnh mẽ không thể cứng đôi cứng ta còn cần càng nhiều thời gian thôn p h ệ càng nhiều pháp bảo trưởng thành hàn thanh khẽ vất cảm trong lòng quyết định được chú ý không thể đ ị lại lúc này hồng liên yêu nữ bọn người phi đằng mà đến hàn thanh lập tức cách không chuyên n i ệ m đi mau cái này cựu long điện quá mức cường đại khó mà đối kháng. cũng liền vào lúc này vô giới bia rốt cục luyện hóa một mặt này mai r ù a hoàn toàn nắm trong tay cái này một tòa tử trận mở hàn thanh quát khẽ một tiếng chỉ một thoáng trong hắc vụ xuất hiện một đạo thông đạo nơi cuối cùng chính là bàn lòng tiên vực cửa vào đi hàn thanh đi đầu hướng chỗ kia cửa vào bay đi những người khác theo sát phía sau đồng thời hắn lại thôi động tử trận điều động trùng đệm i hắc vụ đem hoàng thiên cựu long điện ba o khỏa phong tỏa đang lúc đám người cho là nguy cơ giải trừ lúc thế cục lại có biến hóa Đột nhiên, trói mắt hoàng kim khí trụ đánh xuyên qua trùng điệp hấp vụ bằng tốc độ kinh người từ phía sau bắn ra bay thẳng cách đó không xa hàn thanh bọn người một sát na này lực chú ý của mọi người đều bị đạo này khí trụ hấp dẫn giữa thiên địa hết thệ sự vật đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng kim hoàng quang trạch thật nhanh độ trốn không thoát chỉ có thể n g n y k h á n g đây là hoàng thiên cựu long điện trung cực sát t h i ê u tên là hoàng thiên cựu long khí chương hai trăm hai mươi năm nhập tiên vực một chương hai trăm hai mươi năm nhập tiên vực một hồng liên yêu nữ thanh n m quanh q u ra trong mắt cũng hiện ra một vòng á n h liệt kim kỵ đạo này khí trụ lực sát thương quá mức đáng sợ hóa hồng cảnh phía dưới. bất luận kẻ nào bị đánh trúng đều có cực lớn xác suất sẽ bị bốc hơi h ó a khí triệt để tiêu tán ở trong thiên địa hàn thanh không kịp do dự toàn lực thôi động vô giới bia chỉ một thoáng bia bên trong cũng kích phát ra một đạo khí trụ chính là vô giới thông thiên khí khí này trụ hiện lên màu đen đ ỗ n g nhiên bắn ra vượt ngang vạn dặm cùng đạo kia màu vàng nóng khí lăng không va chạm lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lên bất quá vẹn vẹn về mặt khí thế vô giới thông thiên khí liền nhỏ yếu không gì sánh được mà kết quả cũng là như thế tại đụng vào nhau bên trong hai cỗ khí trụ lực lượng đều đang không ngừng suy giảm nhưng vô giới thông thiên khí trước hết nhất nhịn ấ t n h không được tiêu tán ở giữa thiên địa mà còn sót lại quang trụ màu vàng cực tốc hướng về phía trước hoàn toàn khóa chặt hàn thanh hàn thanh lại liên tục xuất thủ nhật nguyện triều tịch phiến phật tâm xưng điện âm linh bất diệt quyết ba chiêu đều xuất hiện rốt cục đỡ được cái này còn sót lại hoàng thiên cựu long khí lúc này hồng liên yêu nữ đám người đã bay vút lên đi vào bàn long tiên vực lối vào nơi này có một đoàn vòng xoáy h ắ c khí bên trong bao trùm có một tầng u quang như sóng nước dập rờn đám người còn chưa kịp đi vào liền nghe đến giữa thiên địa có một đạo trang nghiêm túc mục thanh âm quanh quần ra cựu long phong t i ê n c h í ngay đạo o l n ảnh b v sau đó càng thêm dọa người một màn xuất hiện cái kêu hoàng thiên cựu long điện bên trên bỗng nhiên dấy lên một đoàn quang diễm màu vàng sau đó sưu một chút bắn ra tựa như một viên họa diễm lưu tinh hướng hàn thanh bọn người hung hăng va chạm tới rất có một cỗ thẳng tiến không lùi muốn đem tất cả mọi người đụng nát khí thế vô địch tất cả mọi người là nhao nhao làm ra hướng nối hàn thanh lăng không một chỉ toàn lực đồng i nghiệm, dưới. kim hiển hiện, hiện trực tiếp bao khỏa phòng ấn lại viên này diễm ề u lưu động động đoá đ Một một dương chân na, sen phong ấn này tình. pháp phát pháp, hắc hoa khỏa hỏa sát âm trực bí bao thời trên người hắn h i ể n hiện mãng long thôn t i ê n giáp trong tay h i ể n hiện mãng long đại thường tại áo giáp bên ngoài lại p h ủ thêm một tầng đèn kỹ sắt giáp tiếp theo một cái trước mắt rộng lượng pháp niệm c h i lực quán t r ú vào một thanh này trong trường thường sau đó đột nhiên đâm ra một thường nương theo lấy một tiếng long â m mũi thương trỗ trào lên một cỗ cuồng bạo thiên long trí lực hướng cựu long phong thiên trận hình thành màu vàng hàng rào đâm tới cùng lúc đó tiên thu linh hồng liên yêu nữ ngũ linh đạo thánh Cung h o à lúc u này g chủ m người xuất hoàng cùng h thanh đ tiên c cựu h long điện đặt ở đến chỗ gần tại trong cung điện rộng rãi bộ ngu hoàng chắp tay sau lưng ở sau lưng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một màn ánh sáng trên màn sáng này quanh quẩn vừa rồi trận đại chiến này từ màn phía sau hắn đứng đấy hàn dị thân mang màu tím nhạt rộng thùng thỉnh trường bảo ánh mắt thâm thúy ngựa khí băng lãnh giống như là không có một tơ một hào tình cảm không nghĩ tới nghịch tử này vậy mà có thể phá vỡ cựu long phong thiên pháp trận chạy đi hắn nhữ mày nói nhỏ hoàng thiên cựu long điện dù sao cũng là tổn hại bản uy lực không kịp năm đó nếu có thể hoàn toàn khôi phục bất luận là võ đạo thánh địa thiên nhiên thế ra còn tại tây mãng thần thánh sa mạc đế quốc các loại hết thạy không an phận nhân tố đều sẽ được xóa đi chỉ cần đem bản long tiên vực bên trong long phượng di hải lấy đi chẳng những có thể đem hoàng thiên cựu long điện hoàn toàn chữa trị ngài còn có thể hấp thu phân huyết nhất cử khu trừ bệnh tật ngu hoàng khe vớt cảm đi vào đi một lần chấp cũng nghĩ nhìn một cái cái này thượng cổ long phượng hai thú chi mộ đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ thế là siêu một chút đại điện bay v ú t lên trong nháy mắt trốn vào hữu quan g vòng xoáy biến mất không còn tam tích lúc này hàn thanh đám người đã là đi đầu một bước tiến nhập bản long tiên vực nội thế giới đám người từ trên trời giang xuống tại một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt bên dưới đáp xuống một tòa núi lớn chi đỉnh bên trên Đây chính là bàn long tiên vực. Hàn thanh ánh bàn long tiên là một ắ t quét qua, nhưng gặp bốn phía nhưng bốn gặp m mảnh trận ắ n thuần, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa chi cảnh. g tuyết Một t khắp chi đều địa là r gió thổi qua cuốn lên khắp nơi trên đất phong tuyết một cỗ cực hàn c h i lực thuận cơn gió này đúng là muốn thẩm thấu nhập người thể phách thần hồn đến mức hàn thanh đều cảm giác trên giới quanh người chuyển đến loáng thoáng kim c h â m cảm giác thế giới này khắp nơi tràn ngập một cỗ cực hàn c h i lực thực lực không bằng kim thân cảnh chỉ sợ ngay cả bước vào trong đó đều làm không được hàn thanh nói nhỏ hàn pháp niệm quét qua cấp tốc mở rộng đến ngàn dặm ngoài vạn dặm b ỗ n nhiên phát hiện khối đại lục này lấy ở giữa làm danh giới chia làm băng hỏa hai địa phương một mặt là bị băng xương t u y ế t động bao trùm một mặt là sa mạc hoang vù cực nóng khó nhịn từ trên cao quan sát khối đại lục này liền phản g phất một cái âm dương lưỡng nghi quận mà ở giữa là băng hỏa chi lực giao hội đầu n g u ồ n lúc này một bên tung hoành c u n g chủ đ ỗ n g nhiên nói mảnh đại lục này bị một tòa loại cực lớn trận pháp bao trùm mà trung tâm trận pháp có băng hỏa chi lực giao hội nên chính là chúng ta đích đến của chuyến này vậy liền đi đại lục trung tâm du tụng xuyên đạo đừng nóng ộ i bằng vào chúng ta thực lực bây giờ đi qua cũng là chịu chết ta cần thời gian tăng thực lực lên hàn thanh đạo hắn vừa rồi một mực tại cùng minh lão nói chuyện với nhau minh lao đề cập đem tất cả không trọng yếu pháp bảo đều cho hắn t h ô n p h ệ nhất định có thể để vô giới bia lại tiến hóa có lẽ có thể đối kháng hoàng thiên cựu long điện chờ ngươi tăng lên xong long phượng di hải sớm đã bị người cướp đi du tụng xuyên trầm giọng nói du lão quỷ ngươi muốn đi chịu chết ta không ăn hoàng thiên cựu long điện mạnh bao nhiêu ngươi cũng thấy đấy ngươi nếu là có năng lực đối phó nó vậy liền đi thôi hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói nếu không có xem ở tung hoành c u n g chủ trên mặt mũi hắn đã sớm động thủ lao quỷ này thực lực bây giờ hắn căn bản không để vào mắt lật tay liền có thể đánh nổ du tụng xuyên đang muốn phản bác đ ỗ n g nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang hoàng tiên h cựu long điện từ trên trời r g xuống mặc dù cùng đám người cách xa nhau mấy vạn dặm khoảng cách nhưng nó quang mang lập lòe tựa như một viên cực nóng điện dương xuất hiện trong nháy mắt liền đem quang mang hát vây đến đại địa khắp nơi làm cho người không cách nào coi nhẹ nó tồn tại hàn thanh lập tức thôi động vô giới địa huyền quang đ ỗ n g nhiên quyết tán cấp tốc bao phủ tất cả mọi người đem trong ngoài ngăn cách như vậy có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm bất quá hoàng tiên cựu long điện cũng không có muốn tới ý tứ chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một trận liền bỗng nhiên hướng đại lục nơi trung tâm nhất bay đi tung hành cung n g ư ơ i tính tình nóng n ả y đến sửa đổi một chút hàn thanh nói đúng hiện tại đi qua căn bản không có khả năng tranh đến qua triều đình bất quá là đi chịu chết cho dù có cơ hội cũng mười phần xa vời du tụng xuyên c a o mày nói hàn thanh ta có thể ở chỗ này chờ ngươi tăng thực lực lên bất quá ngươi đằng sau có chắc chắn hay không đối phó hoàng thiên cựu long điện hàn thanh không có trả lời chỉ là cười nói du lá o quỷ ngươi nếu là sợ bỏ lỡ cơ hội vậy liền chính mình đi du tụng xuyên một chút do dự hư lạnh một tiếng b ỗ n nhiên bay vút lên một mình hướng đại lục trung tâm chỗ bay đi t u h à n h công chủ lần này không có ngăn cản h ắ những biết, người khác không hề động đều là cho là hàn thanh nói rất có đạo lý vừa rồi hoàng thiên cựu long điện cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng nó lực sát thương quá mức đáng sợ coi như đám người hợp lực cũng vô pháp đối kháng hàn thanh người có biện pháp nào có thể đối kháng hoàng thiên cựu long điện đợi du tụng xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa một bên tề quan tử hỏi hàn thanh lật tay lại vô giới bia hiện hiện vật này tên là vô giới bia có thể thôn p h ệ pháp bảo lớn mạnh tự thân ta quyết định hướng nó nuôi nấng đại lượng pháp bảo có lẽ có thể cùng hoàng thiên hữu c ử u long điện đối kháng đây là trước mắt biện pháp duy nhất vậy l i ê n thử một chút đi ta chỗ này cũng có thật nhiều ngắn hạn vô dụng pháp bảo để cho thôn p h ệ tung hành cung chủ đạo ta chỗ này cũng có còn có ta thế là đám người nao h nao h đưa ra một nhóm lớn pháp bảo liên hợp lại số lượng lại chừng hơn ngàn kiện ở đây mỗi người đều là có mặt mũi đại nhân vật trên người có đại lượng pháp bảo dự trữ cũng không kỳ lạ hàn thanh cũng không t h o i thác lập tức thôi động vô giới bia một vòng huyền quang hiện hiện bao trùm cái này hơn ngàn món pháp bảo bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ lớn mạnh tự thân nhưng gặp từng kiện pháp bảo lặng yên không một tiếng động phân giới thành từng mai từng mai điểm sáng lại cấp tốc dung nhập vô giới bia bên trong làm cho người sau ưu quan g đại phóng trên thân bia hiện ra càng thêm phức tạp đường vân tản ra uy áp cũng càng ngày càng đáng sợ mà vòng i ớ i khuyết chương mọi người thấy một màn này đều là trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vô giới bia đang trở nên càng cường đại có lẽ thật có thể cùng hoàng thiên cựu long điện đối kháng chính lúc này đám người lại nghe được phương xa t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn t i ế p lấy liền thấy đỏ làm nhị sắc của sáng phóng lên tận trời đó là cái gì hồng liên yêu nữ ngước mắt nhìn chằm chằm cái này hai đạo q u a n trụ trong mắt tràn đầy vẻ tò mò tung h à n h c u n g chủ suy nghĩ một phen trận pháp bị kích hoạt lên trên toàn bộ đại lục cực âm cùng cực dương chi lực đều trong chiều chỗ hội tụ ta liền biết mâm này dòng tiên vực không có đơn giản như vậy muốn từ đó cướp đi long phượng di hải nhất định phải đứng trước cực lớn phong hiểm đây cũng là hắn vừa rồi lựa chọn duy trì hàn thanh một nguyên nhân quan trọng hắn cảm thấy coi như bỏ mặc triều đình đi thu lấy thu lấy long phượng ít nhất phải trải qua một phen chắc t r ở đám người nghe vậy tinh tâm cảm thụ phát hiện quả là thế giữa thiên địa cuốn lên từng đợt cuốn phong một cỗ c ự câm chi lực tựa hồ thuận cơn gió này trong chiều chỗ giao hội đến mức bốn phía đều chẳng phải giá l ệ n h t ấ u xương ẩm ẩm lúc này chỗ xa xa kia lại t r u y ề n tới liên tiếp tiếng vang cực lớn khi thì lại có thể nhìn thấy có h ỏ a diễm cùng bằng xương phóng lên t ậ n trời hồng liên yêu nữ một bức thiên hạ bất loạn bộ dáng liếm môi một cái cười nhẹ nhàng nói thật là náo nhiệt nhà đánh nhau hì hì nếu không đi tham gia náo nhiệt hàn thanh ánh mắt bình tĩnh đừng nóng vội chờ một chút các loại vô giới bia thuế bi ta tin tưởng trừ chúng ta còn có người khác coi như chúng ta không xuất thủ những người khác cũng sẽ ngăn cản triều đình lấy đi toàn bộ long phượng di hải hàn thanh nói đúng không cần xuất ruột tung h à n h cung chủ phụ hòa nói như ngu hoàng thật mang đi tất cả long phượng di hải cái kêu hoàng thiên c ử u long điện rất có thể bị triệt để chữa trị đến lúc đó thiên hạ không có người nào là bọn h ắ n đối thủ tất cả thế lực đều muốn t h ầ n phục ta tin tưởng mặc g i a tuyệt sẽ không bỏ mặc không quan tâm tất cả mọi người khẽ gật đầu cảm thấy nói rất có đạo lý lúc này, trong đại lục này, trung tâm, nơi này có một cái sơn cốc trong sơn cốc là một tòa tế đàn nay tế đàn hiện lên xong hoàn quân giao tri hình ngoại hoàn cao chín chợ chín trên đó vẽ có k h ắ c tám mươi mốt đạo long văn càng có u lam khí tức lưu chuyển bên trong đàn cao bảy chợ bảy thân vỏ c h e kín kim phượng đường vân thân vỏ c h e kín kim phượng hỏa vũ trạng đường vân đường vân ở giữa tinh mang đ i ể m điểm tựa như vật sống mà tại tế đàn chính giữa còn có một cây cột đá bên trên tiếp thiên bên dưới tết đất rộng rãi bao la hùng vĩ lại nhìn tế đàn t r u n g quanh có từng tòa long phượng di hải nhưng cũng không phải là từng trồng bếp cốt mà là tựa như hổ phách tinh thạch bình thường băng long hỏa phượng đặt mình vào trong đó phi dương ở trên trời sinh động như thật chậm nhìn phản phất cái này từ đầu long phượng còn sống trên thế giới này giờ phút này lấy tế đàn làm trung tâm có một đạo đỏ làm nhị sắc ánh sáng sen lẫn mà thành kết giới bao phủ trung tâm vùng này hoàng thiên cựu long điện treo cao trong đó đối với chỗ này kết giới hàng rào đột nhiên bỏ ra một đạo màu vàng nóng khí trụ hung hăng đánh vào đạo này trên hàng rào v ơ i anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kết giới trên hàng rào từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng n ộ n nạo lên đúng là không có bị trước tiên doanh mở toàn bộ đại lục đều đang chấn động rộng lượng cực c ô cùng cực dương chi lực hướng trung tâm chỗ phun trào hội tụ nhập tế đàn lặp đi lặp lại ra cố tầng kết giới này hàng rào hoàng thiên cựu long điện hơi dừng một chút l một đoạn i thời h màu vàng nóng khắc í trụ, lại một lại lần nữa hung hăng đánh v à càng càng kết giới này hàng rào rốt cục chống đỡ không nổi đạt tới điểm giới hạn bỗng nhiên sụp đổ hóa thành điểm điểm ánh sáng phiêu tán ở trong thiên địa một sát na này bốn phương tám hướng ẩn nút các phương cao thủ đồng thời bộc phát đều bằng tốc độ nhanh nhất núi gốc nội trùng sát mà đi bọn hắn minh bạch hiện tại chính là cướp đoạt long phượng di hải thời khắc mấu chốt bất quá hàn dị đã sớm dự liệu được điều này hoàng thiên cựu long điện bên trên cái k i a chín con rồng vàng hình bóng đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên ngưng kết thành cựu l o n g phong thiên phát trận trực tiếp phong bế chỗ này sơ gốc đem những người khác ngăn cách ở bên ngoài kẻ phá trận chết hàn dị thanh âm lãnh khóc quanh quẩn ở trong tiên điện h ư n g dám xông vào nhập một phương thế giới này tranh đoạt long p ư ợ n g di hải đều là nổi tiếng đại nhân vật sao lại bị một hai câu liền trần trụ thế là rất nhiều người không nhìn hàn dị đối diện trước đạo này màu vàng nóng hàng rào ngang nhiên phát động công kích từng đạo sáng trói ánh sáng diễm đánh vào phía trên nhấc lên tầng tầng vận sóng đ ô n g nhiên hàn dị xuất thủ hoàng thiên cựu long điện bên trên bỗng nhiên rủ xuống một đạo màu vàng nóng khí trụ trong nháy mắt bao phủ cách đó không xa ba cái lao ông tóc trắng cây bên này đông đảo cường giả bên trong thuộc về ba người này xuất thủ động tĩnh l ớ n nhất tiếng công tích cực nhất cho nên bị hàn dị lấy ra giết gà dọa khỉ ba người trước tiên xuất thủ phản kích nhưng mà hoàng thiên cựu long khí uy lực đáng sợ đến bực nào chỉ một sát na liền phá hủy trước người bọn họ phòng ngự đem liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể lưu lại hàn dị một kích thành công lại lập tức xuất thủ h á n h sắt chung quanh những cường giả khác một s á t n a vô số cường giả đều vạn phần hoảng sợ n g a o n g a o lách mình nhanh lùi lại cái kêu tam đại lão giả cho thấy thực lực cũng cực mạnh rất có thể là kim thân cảnh kết quả bị tùy tiện đặt bỏ những người khác làm sao có thể không e ngại thế là tại hoàng thiên c ử u long điện uy hiếp dưới tất cả mọi người không dám tới gần phân tán đến nơi xa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triều đình thu lấy long p ư ợ n g di hải rất nhiều lòng người có không cam lòng trong miệm đang chửi măng lấy triều đình làm việc quá bá đạo đúng là muốn độc chiếm tất cả long p ư ợ n g di hải Không chân ó c c á nào, triều đ h không không không không trời h c lực c quá h bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn một chiếc mâm tròn to lớn phi thuyền từ trên trời gián xuống toàn thân trên dưới do vô số tinh vi cơ quan bánh răng tạo dựng m à thành tản ra kinh người h u y áp nó xuất hiện trong nháy mắt lập tức tản mát ra b à n g bạc bạch quang một làn sóng lại một làn sóng điên c u ồ n g đánh thẳng vào cựu lòng phong tiên đại trợn hai cỗ khủng bố cự lực ở trong sơn cốc kịch liệt va chạm phát ra từng đợt l ố t búp tiếng vang tại thiên địa rộng lớn này ở giữa nhấc lên từng đợt quang diễm phong bạo tất cả mọi người sợ h ã i không thôi cái này hai đại trí cường pháp bảo đối kháng cho dù là bị hơi lan đến gần cũng có thể hồn phi phép tán lúc này ngoài và dặm vô giới bia rốt cục đem món pháp bảo cối cùng thôn vệ hấp thu nó bộ dáng phát sinh nhất định biến hóa. trên thân bia đường vần càng thêm phức tạp tàn ra huyền quang càng thêm nồng đậm minh lão có thể có sức đánh một trận hàn thanh hỏi nếu muốn đối kháng chính diện hoàng thiên c ự u long điện chỉ sợ hay là kém ba phần chỉ có thể tự vệ không thể chiến thắng nhưng vô giới bia cũng có ưu thế thắng ở bí ẩn thắng ở tốc độ nhanh minh lão đáp lại hàn thanh trong đầu cũng là trong nháy mắt hiện hiện rất nhiều tin tức minh bạch minh lão lời nói ý tứ lần này vô giới bia sau khi t h ổ i biến có càng mạnh ẩn nấp năng lực lại phi độn năng lực cũng tăng lên cực lớn có thể tại cực đoan giới hoàn cảnh ác liệt trong chớp mắt xuyên thẳng qua hư không trốn xa ngàn g i m vạn và... gi ba năm cái trong khi hô hấp hàn thanh đã là đến chiến trường cực xa nhưng gặp sơn cốc bị kim bạch nhị sắc ánh sáng bao trùm trên bầu trời hoàng thiên cựu long điện cùng thiên công phường diên phần mình chiếm cứ một mảnh rộng lớn khu vực lẫn nhau ràng co tựa như hai ngọn núi lớn thiên công phường cùng hoàng thiên cựu long điện đều tản ra màu trắng cùng quang hoa màu vàng tại tranh đoạt một ngọn núi này cốc quyền không chế pháp nhãn bên dưới có thể nhìn thấy có hai cô cực đoan lực lượng mạnh mẽ bao giờ cũng đều tại va chạm đối kháng đến mức hư không khắp nơi đều có kịch liệt vang lên quanh quẩn mà ở chung quanh lại rất nhiều người quan sát đều là không dám xông vào n h ậ p trong đó tung hành cung chủ bọn người lúc này cũng tiến nhập vô giới bia bên trong xuyên thấu qua đỉnh đầu một phương một màn ánh sáng có thể quan sát được ngoại giới cảnh tượng đồng thời bọn hắn pháp nghiệm cũng có thể dọc theo đi tại vô giới bia ra chỉ bên dưới do xét phạm vi sẽ càng lớn cũng sẽ càng thêm bí ẩn giờ phút này mỗi người bọn họ đều sắc mặt nghiêm trọng bởi vì cái này đối kháng cường độ quá lớn kim thân tam cảnh luyện thần giả có lẽ có thể xông vào nhưng cũng không kiên trì được quá lâu vẹn vẹn tự vệ liền cần tiêu hao đại lượng t i n h lực lại càng không cần phải nói xuất thủ tranh đoạt long phượng di hải chúng ta có cơ hội không tung hành cung chủ lo lắng không thôi không sao ta có năm chắc chư vị chờ ta xuất thủ chính là hàn thanh một câu để mọi người chung quanh thấp t h ỏ m an lòng không ít đám người nhìn hắn sắc mặt trầm tĩnh đã tính trước trong lòng đều ẩn ẩn có mấy phần chờ mong hàn thanh cũng không nội cứng đôi cứng vô giới b i ế là không bằng hoàng thiên cựu long điện cùng thiên công p ư ợ n g nhưng hắn cũng có ưu thế chính là từ một nơi bí mật gần đó như xúc tích lực lượng ở lúc mấu chốt xuất thủ có cực lớn cơ hội có thể đoạt được bộ phận long phượng di hải cho nên hắn đang ngợi cái này cần kiên nhẫn nhưng hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn theo thời gian trôi qua không chung hai cái này quái vật khổng lồ rốt cuộc muốn phân ra thắng bại tại từng lớp từng lớp trong đụng trạng ánh sáng màu trắng từng bước chiếm thượng phong đã chiếm cứ toàn bộ sơn cốc bảy thành không gian mà hoàng thiên cựu long điện phản kích càng ngày càng mềm lún mặc dù nó danh xương thượng cổ đệ nhất trí bảo nhưng dù sao cũng là không chọn b à bản không cách nào cùng thiên công phường chống lại tiếp lấy, một chiêu lại lại này hàn thanh xuất thủ đông nhiên thôi động vô giới bia phát động vô giới thông thiệt khí một đạo sơn hát quan trụ lấy tốc độ kinh người trực tiếp hướng về phía trước chính giữa viên này to lớn quang cầu màu trắng một chiêu này hàn thanh x u ấ thế t đã lâu vô giới bia toàn lực xuất kích chỉ trong nháy mắt liền đánh tan quang cầu màu trắng chỉ một thoáng cái này hơn ngàn lòng phượng di hài hướng đại địa tản mát mà đi c u n g lúc đó hàn thanh điều khiển vô giới bia đã trốn vào một ngọn núi này trong cốc lập tức xuất thủ long phượng hải cốt nhưng gặp vu quang pháp p h ố i gần một nửa long phượng hải cốt đã là bị bao k h ỏ a nắm bắt t hướng vô giới bia cực tốc bay đi Ơn! Lao phu đổ vật cũng đoạn.、Một、tiếng nói giàn mua quanh Lao lại mua phu lập thiên、địa. bạch quang chói mắt đông nhiên hiện đồ vật Một trong trói bọc cái cây cổ giám triển bay mắt này cảm hàn thanh áp lực giảm nhiều s i ê u một chút ba trăm cỗ long phượng hải cốt được thu vào vô giới bia hàn thanh người đang chết thanh âm giản mua lại lần nữa quanh quẩn ở trong thiên địa ẩn ẩn mang theo l ử a giận cùng hàn ý bất quá lúc này hoàng thiên cựu long điện xuất thủ muốn cấp đoạt còn sót lại long phượng hải cốt cái này dẫn đến thiên công phường không thể không đi trước đối phó hoàng thiên cựu long điện cũng liền như thế một s á t na hàn thanh thu được cơ hội bỏ trốn s i ê u một chút vô giới bia hóa thành một đạo lưu quang đào thoát một ngọn núi này cốc sau đó tại trước mắt bao người biến mất tại giữa thiên đ i ệ thật nhanh độ thiên công p ư ờ n g bên trong một vị thân m a áo xáo Tóc người, người lâm mặc đồng i nói nhỏ lão giả trầm giọng nói vô giới bia có thể thôn vệ pháp bảo lớn mạnh chỉ là không nghĩ tới lại có mạnh như vậy ẩn nấp năng lực trốn ở phụ cận ngay cả thiên công phường đều không phát hiện được bất quá không sao người này thiên phú cho dù tốt trung quy là một người căn cơ nông cạn đối với ta mặc gia sinh ra không là cái gì uy hiếp đối tiêu cô Long Phượng với mặt ra triều đ ỉ n h mới là uy hiếp lớn nhất long phượng di hải có thể toàn bộ cướp đến tay tốt nhất không giành được rơi vào trong tay người khác cũng có thể tiếp nhận nhưng quyết không thể rơi vào triều đ ỉ n h trong tay cho nên nhìn thấy hàn thanh rời đi hắn vừa rồi khoảng cách gần gần sát thiên công phường tới chính diện giao phong vừa rồi cảm nhận được cái kia thiên công phường đáng sợ đến cỡ nào minh lao nói đúng hiện tại vẫn không thể cùng chi chính diện chống lại bất quá vô giới bia giấu kín năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể thuận lợi như vậy các thủ cũng là bởi vì thiên công phường hoàn toàn không có dữ liệu được còn có phe thứ ba thế lực có thể nhúng tay tranh đoạt long phượng hải cốt chương hai trăm hai mươi sáu thiên công phượng vệ s hoàng thiên cựu long điện hai chương hai trăm hai mươi sáu thiên công phượng vệ s hoàng thiên cựu long điện hai lần này qua đi bất luận là mặc gia hay là triều đình đều sẽ có chỗ đề phòng còn muốn phục khắc vừa rồi thao tác sát xuất thành công tất nhiên sẽ giảm mạnh bất quá hàn thanh cũng không quan tâm sau ngày hôm nay hắn nhất định sẽ đi s i ê u tập đại lượng pháp bảo mau chóng trợ giúp vô giới bia thuế biến đến có thể cùng hoàng thiên cựu long điện thiên công phượng chính diện chống lại tình trạng dựa theo minh lão lời nói vô giới bia trên lý luận là không có tăng lên hạn mức cao nhất chỉ là càng về sau tăng lên độ khó càng lớn suy nghĩ quay cuồng hàn thanh đệ xuống tạp nghiệm ánh mắt rơi vào trước mặt cái này ba trăm mười hai cố long phượng trên hải cốt trong lòng cũng hiện ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ mỗi một bộ long phượng hải cốt đều ở vào một khối to lớn hổ phách thạch bên trong mặc dù đã chết đi nhưng nó khi còn sống bề ngoài tư thái vẫn là có thể thấy rõ ràng chật nhìn phảng phất là vật sống cũng không phải là âm m đầy t ử khí pho tượng tung hành cung chủ mấy người cũng đều đứng tại cái này từng bộ khổng l ồ như núi nhỏ long phượng hải cốt trước ánh mắt trên dưới đánh giá trong mắt tràn đầy mới là chi sắc hi hi. n g hàn ĩ không hì hì h ra có có thanh nói g ư mà nhỏ t có hướng về phía trước đi vào một bộ bộ xương rồng tinh thần trước đưa tay vớt ven nó xúc cảm lạnh bớt cho dù đầu này xích long đã chết đi nhưng vẫn có thể ẩn ẩn cảm nhận được nó khi còn sống tản ra khí thế khủng bố như là đã đắc thủ vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này đi t i ê n thu linh lại nói còn sót lại long phượng hải cốt không tranh giành hồng liên yêu n ữ hỏi ta nhìn không cần tranh giành lòng tham không đáy như trở về bị phát hiện hành t u n g nói không chừng ngay cả tới tay ba trăm cỗ hải cốt đều thủ không được còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm tung hành cung chủ đạo ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi phu quân thấy tốt thì lấy t i ê n thu linh q u ê n hắn thanh khẽ vất cảm hắn tự tin nhưng cũng không phải tham lam vô độ người biết mình có bao nhiêu cân lượng hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ lấy có thể ôm đổm tất cả long phượng hải cốt có thể cướp đoạt đến ba trăm cỗ trong lòng của hắn đã là cảm thấy không gì sánh được hài lòng không sai hoàng kim cây lúa theo thiên địa sinh ra chính là tuyệt thế linh thực một chòng lâu dài phục vụ có thể tẩm bổ thể phách thần hồn làm cho thực lực phi tốc tăng lên Còn thế quan tử gật đầu hàn thanh nhất thời bị khơi gợi lên hưng thú đã có cơ hội tìm được như thế kỳ vật vậy liền việc không thể bỏ lỡ tề tiên sinh hoàng kim cây lúa ở nơi nào chúng ta đi xem một chút tề h quan tử chỉ tay một cái một sợi pháp nghiệm bay vào hàn thanh mi tâm người sau trong đầu hiện ra một bức địa đồ trên đó đã là ghi chú rõ hoàng kim cây lúa vị trí ngay tại cái này bằng tuyết trong đại lục hắn thanh lập tức điều khiển vô giới bia tuân theo tề quan tử chỉ dẫn lộ tuyến cực tốc bay vút lên không bao lâu phía trước xuất hiện một tòa tàn phá cổ thành lần đầu tiên nhìn lại cái này cổ thành hoang vu đến cực điểm không có cái gì nhưng căn cứ vào địa đồ hoàng kim cây l ú a n g a y tại này hắn suy nghĩ một phen điều khiển vô giới bia đi vào cái này cổ thành phía trên một vòng u q u a n g nở rộ cấp tốc bao trùm cả tòa cổ thành trong thành hết thể sự vật đều hiện lên tại trong đầu hắn hắn lập tức có phát hiện trọng đại trong đó một tòa phương phương chính chính kiến trúc cao lớn lại có pháp trận che trở hắn lập tức thôi động vô giới bìa một đạo đen nhánh khí trụ cũng chính là vô giới thông thiên khí từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào cái này kiến trúc cao lớn bên ngoài trên p h á p trận trực tiếp đem nó phá hủy đám người lập tức phát hiện kiến trúc này bên trong có chất đống đại lượng ngũ g ố c mỗi một mai đều tản ra ánh sáng màu vàng kim nhạt c h ứ n g người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay tại pháp trận phá t o á i trong náy mắt một cỗ hương thơm chi khí ở trong thiên địa tràn ngập ra quả nhiên có hoàng kim tây lúa đây cũng là long phượng hai tộc năm đó kiến tạo k h phòng chuyên dụng tại tồn chữ chân bảo đáng tiếc thương hải tăng điển tuế nguyễn biến tiên rất nhiều pháp trận phá diện chỉ còn như thế một tòa kiến trúc pháp trận còn bảo tồn hoàn hảo kỳ h ì chúng ta v ậ n khí coi như không tệ hồng liên yêu nữ đạo tề quan tử pháp niệm quét qua nhìn thấy cái này cổ thành bên trong cùng loại hình dạng kiến trúc chừng mấy trăm tòa trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đáng tiếc không dám tưởng tượng cái này mấy trăm tòa kiến trúc pháp trận đều bảo tồn hoàn hảo lúc trong này đến có bao nhiêu c h ấ t bảo hàn thanh khẽ vất cảm lập tức thôi động vô giới bia muốn đem cái này trong khố phòng ngũ cốc thu sạch nhập vô giới bia bên trong chính lúc này hắn hơi nhúng mày thấp giọng nói có người đến vừa mới nói xong đông bác phương hướng một bóng người cực tốc bay tới chính là khổng tức vương phật hắn vừa mới để lâm cổ thành liền lập tức xuất thủ pháp niệm c h i lực phun trào có phật quốc hư ảnh gián g lâm một sát na liền bao phủ toàn bộ cổ thành lúc đầu hàn thanh đã muốn đem hoàng kim cây lúa thu nhập vô giới bịa cái này khổng tức vương phật đột nhiên xuất thủ quánh nhiễu trực tiếp đánh gãy động tác của hắn hàn thanh giao ra hoàng kim cây lúa nhanh chóng từ trước mắt ta biến mất bản tôn hôm nay không muốn giết ngươi khổng tức vương phật cất cao giọng nói hàn thanh cười nói ta t r ư ớ hết nhất để lâm lơi lây phá trận lấy cây lúa vật này không giữ quy tắc nên v ậ ta ngươi hẳn là mu hắn cảm thấy hàn thanh có chút quá không biết tự lượng sức mình hắn không muốn lãng phí thời gian cũng không đại biểu hắn không có năng lực thu thập hàn thanh hàn thanh tuy mạnh cũng liền tương đương với thánh địa lãnh tụ cùng hắn còn có t r ê n l ệ n h rất lớn thế là hắn cười lạnh nói không biết tự lượng sức mình vậy liền c h ấ n áp ngươi đoạt ngươi pháp bảo khí vận thế là phật quốc hư ảnh đ ỗ n g nhiên n g ư n g thực một c ỗ uy áp kinh khủng giáng lâm muốn đem vô giới bia trực tiếp nhấn áp vô giới bia thì đại phóng u quang cổ thành hư ảnh trống dông hiện hiện đ ú n g là cùng phật quốc hư ảnh triển khai kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời giữa thiên địa khắp nơi đều là hai cố lực lượng đối kháng lúc phát ra long long Khổng tấm ư vương được ngược hư ớ giới c ngạc, chính chính quốc có vòng vẻ vậy vô ánh lên kinh hắn đông nhiên hiện, mình không mình ảnh Phật phát ép Phật sắp mắt một mà lóe lại là bia, d u hiệu hằng ấ Tấm t Ơn! bia đá này làm sao lại đột nhiên có cường đại như vậy uy lực khổng tước vương phật lập tức tìm được vấn đề hắn có thể cảm giác được vô giới bia đã so trước đó cường đại quá nhiều vô giới bia có thể tiến hóa tin tức chính là thế gian bí ẩn chỉ có cực ít người biết được khổng tước vương phật cũng không ở trong đó mà tại hắn thời khắc nghi hoặc hàn thanh đã xuất thủ trực tiếp thôi phát ra một đạo vô giới thông thiên khí trong chốc lát để lâm khổng tước vương phật trước mặt khổng tước vương phật trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn lập tức xuất thủ thể nội bay vụt ra m ộ mươi ba mai phật quang bảo châu v ư n quanh thân thể cực tốc chuyển động hình thành một tầng phật quang h ộ thuẫn đón nhận đạo này đen è n Trưng long phượng tinh trưng long phượng tinh huyết, một. Nương kỵ khí huyết, huyết, h trụ. tắm tắm t rửa rửa o lấy một t r ậ k ị c cái này mai bảo châu cùng h oanh minh, hình thành hộ liệt tiếng mai thuẫn này bào đèn khí ỵ k trụ kịch liệt đối kháng, hộ thuẫn h liệt lại đối dại biến trầm vận bèo nhưng dù sao không có chân chính trưởng thành trong tay hắn bất quá là một cái có thể tiện tay bóp chết sâu kiến nhưng mà giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện mười phần sai hàn thanh đã lặng yên không một tiếng động trưởng thành là có thể cùng hắn đối kháng từ đầu nương theo lấy hộ thuẫn sụp đổ thân thể của hắn lúc này bị đen kị t khí diễm n ư ớ t hết mà cái k i a u mười ba mai bảo châu thì phiêu tán ra hàn thanh thân ảnh loại lên đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại vô giới bia bên ngoài đối với cách mình gần nhất một viên bảo châu đâm ra một thương một thương này hắn toàn lực bộc phát cơ hồ điều động chính mình có thể điều động hết thể lực lượng hắn thân mang mãng long thôn tiên giáp á cái này bảo châu bỗng nhiên phá diện nương theo lấy một tiếng vang thật lớn nổ tại trên trời màu vàng sóng l ử i lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đến nhấc lên một trận kinh thiên động địa hủy diệt phong bạo gió tuyết đầy trời bị sóng nhiệt bốc hơi hóa thành một đoàn nồng hậu dày đặc khí vụ cổ thành bên trong từng tòa kiến trúc đổ sụp hủy diện triệt đề hóa thành phế tích cái này mười ba mai bảo châu tên là kim cương xá lợi c hắn h là không có hãm chiến bởi vì khổng tức vương phật thực lực mạnh dây dưa tiếp cũng rất khó thủ thắng cũng không có chỗ tốt gì mặc dù đánh nổ một viên xá lợi nhưng đây là bởi vì khổng t ứ c vương phật đối với vô giới bia ứng đối không đủ nghiêm trọng đánh giá thấp vô giới thông tin h ê khí lực phá hoại bị đánh trở tay không kịp chờ hắn kịp phản ứng còn muốn chiếm được tiện nghi liền khói như lên trời cho nên h à n thanh một kích thành công quả nhiên liền đi bất quá trong n g a y mắt hắn cũng đã trốn xa đến ngoài vạn dặm hậu phương t ò a kia tàn phá cổ thành đã triệt để hóa thành phế tích đầy trời quang diễm dần dần lắng lại hết thể trở nên yên nắng khổng t ứ c vương phật thân ảnh liệt lộ sắc mặt tâm trầm khí tức sụt giảm một mảng lớn hàn thanh hắn cắn răng từng chữ từng ch lại cấp tốc bình tĩnh lại nhữ mày nghĩ không ra kẻ này vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy xem ra ta phải mau chóng triệt để thoát ly đại phạm thiên công cùng xiềng xích thoát khỏi khí linh thân phận hắn nghĩ non nói nhỏ đ ỗ n g nhiên bay vút lên biến mất ở chân trời cùng một thời khắc hàn thanh không có tiếp tục ở đây phương thế giới dừng lại đ ỗ n g nhiên bay vút lên trực tiếp pha không rời đi xuất hiện ở thứ bảy t ầ n g cương phong loạn lưu bên trong vô giới biên nội không gian bên trong trung ương một t o à r ộ n g t h ù n g thỉnh trong đ ì n h viện trên mặt đất bầy khắc phát ra kim quan cây lúa khắp nơi đều tràn ngập mạch nha trong nho mùi hồng niên yêu nữ ánh mắt vừa đi vừa về tạo tiên thượng phẩm thiên địa kỳ vật thượng cổ lúc vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chạy lão nương cũng muốn muốn nếm thử cái này hoàng kim cây lúa đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt nàng nói đi đầu tiến lên bắt một viên hoàng kim cây lúa nhét vào trong miệng giang g i á c giang g i á c nương theo lấy một trận thanh thúy nhấm nuốt tầm thành hồng liên yêu nữ rất mau đem viên này hoàng kim cây lúa nhai nát nuốt xuống xuống tới sau đó cả người nón o r u n g r u n g có hào quang từ chính mình trong lỗ chân lông phun ra ngoài cả người tựa như như thiên tiên khi tức đều tại bạo tăng hiển nhiên là thu được chỗ tốt lớn quá mỹ rượu hồng liên yêu nữ kêu lớn lên lại hướng lên hướng lấy một viên khổ người càng lớn hoàng kim cây lúa bưng lấy trong tay trắng trợn nuốt ăn những người khác cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên muốn nếm thử cái này hoàng kim cây lúa đến cùng mùi vị gì chỉ là hàn thanh không có đậu thủ bọn hắn nhất thời cũng không t i ệ n hồng liên yêu nữ là tính cách cho phép làm việc không cố kỵ gì nhưng những người khác cũng không phải hàn thanh cũng minh bạch người chung quanh tâm tư mặc dù cái này hoàng kim cây lúa là một mình hắn đoạt tới nhưng những người khác cũng có công lao vô giới bia tiến hóa không thể rời bỏ đám người dân lên pháp bảo mà lại hắn có thể lại tới đây cũng may mà tung hoành công chủ cho nên hắn cũng không có muốn nuốt một mình biết được n g u n g lợi mới có thể đoàn kết lòng người chư vị hoàng kim cây l ú a chính là thượng cổ kỳ vật hôm nay may mắn nhìn thấy tất nhiên là không thể bỏ qua đến cùng đi nhấm n h á p một phen nhìn xem đến cùng làm ù i vị gì hàn thanh cất cao giọng nói hắn đi đầu tiên lên từ đó lấy ra một viên ư ớ c trường lớn cỡ quả dưa hấu hạt gạo nhưng gặp nó vóng ánh sáng long lanh tựa như b ả o thạch lại tản ra nhàn nhạt h à o quang một cỗ trong veo chi khí đập vào mặt làm cho người khí huyết phun trào thể nội không bị khống chế sinh ra một loại cơn đói bụng cồn cao cảm giác hắn cắn một cái cảm giác tựa như quả hạch nhưng hương vị rất không tệ trong veo n g o n miệng đợi đến hắn đem viên này hạt ngũ cốc toàn bộ nuốt vào trong bụng một cốc cự lực phun trào tại toàn thân t ừ dượng ngũ tạng lục phủ của hắn thể phách cơ bắp thậm chí thần hồn ngay sau đó quanh người hắn trong lỗ chân lông đều có ánh sáng hà dâng lên mà ra một loại không nói ra được sảng khoái cùng hài lòng nhộn n ạ n lên không hổ là thượng cổ kỳ vật tiên t h u ậ t phẩm hắn cảm thán bên cạnh tung hoành cung chủ mấy người cũng đều là khen không dứt miệng từng cái quang hà lưu chuyển tựa như tiên nhân trên sách cổ nói như lâu dài phục dụng hoàng kim cây lúa cho dù là một cái chưa bao giờ luyện võ phảm nhân cũng có thể trở thành võ thánh không sai kẻ sắp chết tuổi thọ sắp hết như lâu dài phục dụng vật này có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ nghe nói hoàng kim cây lúa còn có thể sửa căn cốt tăng trưởng nội tính đám người ngươi một lời ta một câu thể quan tử đ ỗ n g nhiên nói công tử những hoàng kim này cây lúa không thể ăn xong ta nhạc l ầ u học cùng có sách cổ ghi chép có hoàng kim giống lúa thực chi pháp có thể nếm thử một hai hàn thanh lập tức hứng thú à nếu quả thật có thể trồng trọn vậy thì có ăn không hết hoàng kim cây lúa ta nhất định phải nếm thử một phen ánh mắt của hắn quét qua lại rơi vào bên cạnh cái kia từng tòa giống như núi nhỏ l o n g phượng di hải bên trên lần này thu hoạch to lớn bất quá nơi này không có khả năng ở lâu trở về lại nói chuyện t ố t s i ê u một chút vô giới bia bay vút lên đi xa ban long tiên vực bên trong thiên công phường cùng hoàng thiên cựu long điện chém giết cũng sắp đến hồi kết thúc hai đại trí cường pháp bảo đều tại tranh đoạt l o n g phượng di hải nhưng cuối cùng vẫn thiên công phường càng hơn một bậc cướp đi bốn trăm cô long phượng hải cốt sau đó tiêu sái rời đi hoàng thiên cựu long điện cũng không có ở lâu hàn dị thôi đồng chí bảo này trực tiếp lấy vượt mức bình thường lực lượng đem một ngọn núi này, Cốc thu nhập tòa này cung điện rộng rãi bên trong trong cung điện hàn dị có chút túi người thánh thượng thần hành sự bất lực chỉ đoạt được hai trăm c ố long phượng hải cốt để lão quỷ kia cấp đi đại bộ phận thần tội đáng chết vạn lần hoàng thiên cửu long điện bây giờ thực tế trưởng khống giả là hàn dị ngô hoàng trên thân một mực có thương rất nặng vô lực điều khiển loại cấp bậc này t r í bảo hoàng thiên cửu long điện dù sao cũng là tàn phá trạng thái không kịp thiên công phượng cũng là bình ư ờ n g ngược lại là hàn thanh đã có thành cựu lại trở thành lần này bản lòng tiên vực bên trong đệ nhị đại bên thắng để chấm bất ngờ ngô hoàng không nhanh không chấm nói chấm nói chương hai trăm hai mươi bảy tắm rửa long phượng tinh huyết hai kẻ này ra tâm mừng mừng đại nghịch bất đạo thần đã sớm muốn tự mình ra tay giết hắn chỉ là một mực bị các loại sự t ì n h quấn thân mà khó mà thoát thân không nghĩ tới nó trưởng thành tốc độ nhanh như vậy bây giờ còn m u ố n giết độ khó không nhỏ bất quá hoàng thượng không cần phải lo lắng hai trăm cố long phượng hải cốt cũng đầy đủ đem hoàng thiên cựu long điện chữa trị đều là bất luận là mặc r a lá o quỷ hay là hàn thanh cuối cùng muốn bị gạt bỏ hàn dị ánh mắt lạnh lẽo ngu hoàng khe v u t cầm các loại hoàng thiên cựu long điện được chữa trị liền bắt đầu đại thanh tẩy võ đạo thánh địa thiên n i ê n thế Gia, Tây Mãng, Vương tất cả không an phận nhân tố đều nên bị thanh trừ hết thể liền từ trần gia bắt đầu ư trần gia cùng đại thuận thái tổ cấu kết ý đồ liên hợp đại thuận dương nhiệt lật đổ sơn hà xã tắc còn tưởng rằng thánh thượng không biết không ra tay thì thôi xuất thủ liền phải là lôi đình mực kích nhất định phải đem di diện tam tộc uy nghiêm thanh âm lánh khóc quanh quẩn tại trong cung điện tiếp theo một cái trước mắt kim quang l ó i lên cái này rộng rãi đại điện đằng không mà lên biến mất tại bản long trong thiên vực nửa tháng sau quy khâu thành trong định viện đình nghỉ mát hồ nước dương liễu q u y luyến cổ kính dưới đình nghỉ mát bên cạnh một chiếp bàn đá hàn thanh chu hiếu nho tề quang tử t i ê n thu linh bốn người x u ố n g lại ở bên cạnh trên mặt bàn bảy đầy đại lượng mỹ thực sơn chân hải vị phi cầm t à u thú phong phú đến cực điểm hàn thanh từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy thịt bò kho tương lại cắn một miệng lớn trong tay thanh hương thơm ngon hoàng kim tây lúa trong miệng quanh quần p h ầ n hậu hương khí chỉ cảm thấy đây là nhân gian cực hạn hưởng thụ ba người khác cũng đều đang thưởng thức các món ăn ngon mặc dù mọi người đã không cần ăn nhưng hưởng thụ mỹ thực vốn là nhân loại lớn nhất khoái hoạt một chóng đám người cũng sẽ không tùy ý bỏ qua ăn uống no đủ sau hàn thanh mang theo đám người tiến nhập vô giới biên nội không gian bên trong có có k hàn ắ c cổ p h cho thanh c ánh mắt sáng dực hàn trước kia ngay tại rất nhiều trong cổ thư nhìn thấy thượng cổ thậm chí trung cổ lúc có người săn giết long phượng tắm rửa long huyết phân huyết thể phách đạt được kinh người cường hóa chiến lược tăng nhiều hắn bởi vậy đã sớm muốn thể nghiệm một phen tắm rửa long phượng tinh huyết là cái gì cảm thụ hôm nay rốt cục có cơ hội Hắn t â một niệm khẽ đ n g có m ộ đoàn trong long theo này quang hiện hiện, ngáy từng phượng nương ánh đũ hai ta lại cái mắt cốt, tấm lấy lấm ta lấm bọc bộ sana á n lượng tinh g đại đó huyết từ đó rút r sau đó chia đó b ố cố, phách. phân biệt huy thể bốn người trên n biệt sái tại Một sát hàn thanh chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào trong nham t ư ờ n g quanh thân cực nóng lại có loáng thoáng nói h nói h cảm giác đồng thời hắn có thể cảm nhận được chính mình thể phách gân cốt đang chậm rãi mạnh lên đây là thân thể đang hấp thu long huyết phượng huyết tinh hoa long huyết có thể để thể phách cường độ tăng lên như hấp thu long huyết số lượng lớn đủ lớn mấy canh giờ sau hắn đình chỉ tu luyện long huyết tinh huyết vẫn có còn thừa nhưng hắn thân thể đã tiến nhập trạng thái báo hỏa đã không cách nào hấp thu lại nhiều tinh hoa chu hiếu nho mấy người cũng là mỗi người có thể hấp thu long huyết phượng huyết tinh hoa đều có hạn mức cao nhất trong bốn người hàn thanh hạn mức cao nhất cao nhất trọn vẹn hấp thu sáu canh giờ yên thu linh thư yếu hấp thu bốn canh giờ cuối cùng tề quan tử ba canh giờ chu hiếu nho một canh giờ hàn thanh có chút nhắm mắt tinh tâm cảm thụ thân thể biến hóa bên trong nhiều hơn một cô long phượng c h i lực hắn tâm niệm khai động trực tiếp kích hoạt lên cái này một cô bí lực đi đầu là thể p h é p biến hóa trên da có từng mai từng mai xích hồng sắc lân phiến hiện hiện tựa như chiến lính giáp bao trùm trên dưới q u a n h người đây là long c h i bí lực bên ngoài hiền hóa trên thân nhiều một t ầ g thiên nhiên chiến lính giáp ngay sau đó trên người hắn lại dâng lên một đoàn mộ băng lam hòa diễm đây là băng phượng bí lực có thể đông kết được nhân cũng có thể chữa trị tự thân những người khác cũng đều có được cái này hai cô bí lực chỉ là không kịp hàn t h à n h cường đại như vậy long phượng tinh huyết quả nhiên cường đại đúng là có thể làm cho ta thể phách sinh ra biến hóa lớn như vậy chu hiếu nho trên thân cũng b ư ớ c lên một băng lam hòa diễm cũng tại t ĩ n h tâm cảm thụ được thể nội long phượng c h i lực long phượng chính là thượng cổ đệ nhất đ ẳ n g kỳ thú cho dù là sau khi chết nhiều năm cái này tinh huyết lại còn có hiệu quả như thế quả nhiên là tuyệt không thể tả tiên thu linh cũng n h ỉ non nói nhỏ hàn thanh tâm niệm vừa động thu liếm cái này một cố long phượng tri lực ánh mắt quét qua rơi vào bên cạnh hoàng kim cây lúa bên trên thế tiên sinh vung trồng hoàng kim cây lúa âm dương đất mang đến sau hôm nay vừa vặn thử một lần bước này đại sự ta tất nhiên là không có quên t ế q u a n tử vung tay lên hai màu đen trắng b ù i đất c h ố n g rông hiện hiện t h u ầ n thế thổ nhưỡng trên thực tế nhìn qua tựa như tinh thạch bình thường bất luận bùi đen trắng b ù i đều hạt tròn sung mãn phong ánh sáng long lanh ở tại dẫn đạo bên dưới cái này hai cỗ bùi đất rất nhanh bao trùm đỉnh viện này một góc tạo thành một mảnh âm dương đất thượng cổ lúc có rất nhiều loại thực hoàng kim cây lúa phương thức âm dương đất chính là trong đó một loại lấy lôi đỉnh chi lực đổ vào mới có thể nhanh chóng sinh trường tê q u a n tử giải thích nói ta hiện tại liền thử một chút hàn thanh nói đi đầu đem một bộ phận hoàng kim cây lúa vùi sâu vào âm dương trong đất sau đó lấy p h á p n i ệ m huyễn hóa lôi quang từ trên xuống dưới oanh kích mảnh thổ điện này từng tia từng tia lôi quang như điện xà đồng dạng tại cái này âm dương trong đất d u tẩu chỉ chốc lát sau ngạc nhiên một màn xuất hiện đại lượng hoàng kim cây lúa đúng là từ âm dương trong đất sinh trưởng đứng lên nói là lúa trên thực tế mỗi một gốc đều như một gốc cây mục toàn thân trên dưới quang hà lưu c h u y ể n mà cây lúa chính là trên cây kết xuất tới trái cây toàn bộ quá trình trưởng thành hết sức nhanh chóng từ hàn thanh xuất thủ đến cây lúa thành t h ụ cũng liền dùng không đến nửa ngày thời gian khi hàn thanh xuất thủ sắp thành quen cây lúa hái sau khi đi mỗi một k h o a cây cối đúng là nhanh chóng khô héo trong chấp mắt h ó a thành một chùm sáng sương mù phiêu tán ở trong thiên địa quả nhiên hữu dụng cứ như vậy chúng ta về sau có ăn không hết hoàng kim cây lúa tiên thu linh hai mắt tỏa sáng hàn thanh khẽ gật đầu như vừa đi vừa về mấy lần trong tay hoàng kim cây lúa có thể lật mấy lần không chỉ chỉ là lúc cần phải thời khắc có khắc người thôi phát lôi đ ỉ n h chi lực công tử không cần phải lo lắng lao phu tìm chút thời giờ ở chỗ này tạo dựng một tòa lôi đình pháp trận chính là thế quan tự đạo lôi đình pháp trận đích thật là một biện pháp tốt vậy liền định như vậy hàn thanh quyết định chú ý sau đó tề quan tử lưu tại nội không gian lấy tay tạo dựng pháp trận hàn thanh bọn người thì về tới ngoại giới định viện lại mấy ngày pháp trận đơn giản hình thức ban đầu đồng thời thuộc địa bỗng nhiên phái người đưa tới một phong thư hàn thanh mở ra tin xem xét nội tâm hiện ra vô tận l ử a giận tin đến từ tề vô phòng phía trên đề cập ba ngày trước hãn tại hàng sơn thành bắt được một tên thích khách người này ý đồ đối với nó cha mẹ nuôi xuất thủ kết quả còn chưa chân chính hành động liền sớm bại lộ hành tùng bị bắt nhập đại lao chặt chẽ đề ra nghi vấn sau biết được người này đến từ sở địa hàn thanh vốn không muốn để ý tới sở địa đám người này dù sao bọn hắn cùng t r i ề u đình đối nghịch cũng coi là gián tiếp giúp hắn làm dịu áp lực nhìn chó cắn chó cũng là một kiện chuyện l y thú nhưng bây giờ lại không được đám người này muốn đối với mình cha mẹ nuôi xuất thủ đó chính là chạm đến danh giới cuối cùng của hắn hàn ư Trường Thượng ợ n g giới giới cao thủ, 1. Chương 228, Thượng giới cao thủ, thủ, h 228, thanh lúc này quyết định lên đường đi sở địa lấy thực lực của hắn bây giờ thiên hạ địa phương nào đều đi đến có vô giới bia tại hắn cho dù trực diện hàn dị đều không sợ hãi s ở đ ị a mặc dù có thiên ngoại cao thủ nhưng hắn cũng không sợ hãi bất quá hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị mà là đi đầu đi tìm mông sung hiểu rõ liên quan tới sở địa kỹ càng tình báo trọng điểm là bây giờ sở địa có bao nhiêu cửng giả mông sung đối với các phương tình báo siêu tập đến luôn luôn rất đủ lập tức hướng hắn cung cấp một phần có quan hệ sở địa đường kim thế cục kỹ càng tình báo hàn thanh ngươi là muốn quyết định đi sở địa sông vào một lần sau ta đề nghị ngươi không nên mạo hiểm hiện tại sở địa t r e một tầng x ư ơ n g lớn trên tình báo này ghi chép bất quá là trên mặt nội cao thủ âm thầm có bao nhiêu ai cũng không biết chỉ là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có cường giả mới xuất hiện triều đình bên kia suy đoán bọn hắn có biện pháp có thể liên hệ thượng giới lưng t ự ợ một phương thế lực lớn có thể quần quận không ngừng đem lên giới cường giả tiếp dẫn tới mông xung khuyên hàn thanh lắc đầu sở địa đám người này muốn đối với người nhà ta xuất thủ cái này đã chạm đến d a n h giới cuối cùng của ta ta tuyệt sẽ không bông tha bọn hắn hèn hạ như vậy mông xung nhớ mày cái kia tốt ngươi cần phải coi chừng nơi này chiến tranh còn chưa kết thúc ngươi là chủ lực một trong ngàn vạn không có khả năng tại sở địa xảy ra chuyện ta tự có phân tức hàn thanh đáp lại quay người liền ra khỏi phủ thành、chủ. thẳng đến sở địa từ xa châu đến sở địa kỳ thật khoảng cách cũng không tính xa xôi một cái tại đông bắc một cái tại đông nam hàn thanh điều khiển vô giới địa có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền t ố n g nhảy vọt vừa mới nửa ngày công phu hắn liền vượt qua trời cao xuất hiện ở sở địa phụ cận sở thiên dương hạ n g văn long hàn thanh mắt dấu sắc cơ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai người danh tự hai người này một cái là gia chủ sở gia một cái là gia chủ hẳn gia g là sở địa lớn nhất hai cái thế gia cũng là trên mặt nội sở địa nghĩa quân thế lực trường cứng giả trước đó hai người này thực lực cũng chỉ là bình thường đều là hương hoạ cảnh nhưng gần đây hai người đều chiến lược bạo tăng đã có thể cùng kim thân cảnh thánh nhân cứng đối cứng cho nên trên tình báo suy đoán bọn hắn hoặc là từ thượng giới thu được trí bạo hoặc là bị người thay thế thân phận rất có thể hai người kia là thượng giới cứng giả không phải lúc đầu sở thiên dương cùng hạng văn long hàn thanh cũng lời ư phân biệt thật giả hắn cảm thấy chỉ cần có thể bắt lấy hai người này chân tướng nhất định sẽ tra ra manh mối mà hai người này trước mắt liền trốn ở bánh đô chính là đương đại thập đại danh thành một trong cũng là sở địa trước mắt lớn nhất một t ò a thành thị đại lượng sở địa nghĩa quân cường giả ẩn thân trong đó như trước kia hàn thanh tất nhiên là không dám độc thân xâm nhập đầm rồng hang hồ này nhưng bây giờ khác biệt hắn có vô giới bia sau khi thuế biến vô giới bia có được càng khủng bố hơn dấu kín khí tức năng lực ngay cả hoàng thiên cựu long điện thiên công vườn g đều không phát hiện được hắn cảm thấy sở địa những người này cũng hẳn là làm không được nếu quả như thật bị phát hiện hắn cũng không sợ chạy trốn hắn hay là có lòng tin có thể làm được lại đường này hắn đã là xâm nhập sở địa đứng ở gánh đô trên đường cái nhưng gặp trên đường trào lưu phun trào người đến người đi có chút náo nhiệt gánh đô có nồng hậu dạy đặc nghệ thuật khí t ứ c hàn thanh hành tẩu trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền hoa. v ẽ đèn liền ngay cả các lâu đều cực kỳ tinh mỹ so đại ngu hoàng đô đều không thua bao nhiêu đây là nhận chiến tranh ảnh hưởng tại thời kỳ cường thịnh v á n h đô càng thêm phần hoa bị rất nhiều người cho rằng là thiên đường của nhân gian h à n thanh hành t ẩ u trong đó thay đổi dung mạo giờ phút này hắn làn da ngâm đen tóc hoa r â m tựa như một cái dáng vẹn nặng nề già vò hắn không có tâm tình thưởng thức t ò a thành thị này mỹ lệ mà là tại quanh quẩn một chỗ tại vài t ò a rộng giai phủ đệ bên ngoài tĩnh tâm tìm cơ hội cùng mục tiêu dựa theo nông sung cho đến tình báo Cái vài này thế ò là ngắn phủ đ mũi đều là địa nửa g h ngày trong thành này liền có một mươi ba vị tại bánh đô có mặt mũi đại nhân vật biến mất mà những người này tất cả đều là chém dưa thái rau có thể làm cho đối phương không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng trực tiếp ghép bỏ tùy ý nhào nặn đang hấp thu cái này mười ba người linh hồn quan điểm xuyên thấu qua nó ký ức đánh cắp siêu tập tình báo lại lặp đi lặp lại so sánh sau hàn thanh rốt cuộc xác định hạng văn long hai người vị trí ngay tại thành bắc xuân thu lâm viên thế là ngày kế tiếp giữa trưa hàn thanh đứng ở xuân thu lâm viên cửa chính hắn trực tiếp lựa chọn xông vào bất quá cái này xông vào cũng không phải là chém chém g i ế t g i ế t mà là lấy vô giới bia che lấp khí tức tại một đoàn như nước u quang bọc vào hàn thanh nên ngang từ cửa chính đi vào hai bên thủ vệ cùng trong lâm viên tuần tra võ giả đều là đối với hắn làm như không thấy đây cũng là vô giới bia chỗ lợi hại có bia này hoàng c u n g trọng địa hắn cũng dám xông vào một lần cái này xuân thu lâm viên chính là sở địa cũng là thiên hạ đẹp nhất lâm viên một trong khắp nơi đều là hoa đăng pho tượng có các loại quý hiếm chim thú ghé qua trong đó làm lòng người thần say mê hắn thanh hành t ẩ u trong đó không bao lâu hắn khóa chặt trong lâm viên lương lớn nhất một tòa các lâu hắn nhìn thấy thành đám tôi tớ thị nữ xuất hành trong đó lại có rất nhiều cao thủ thị vệ tại các lâu chung quanh thủ hộ hắn cảm thấy cái này các lâu bên trong có đại nhân vật lớn nhất có thể là hạ văn long mọi người thế là hắn tinh tâm lắng nghe từ một chút thị nữ trong miệng nghe được mấu chốt tình báo hôm nay có đến từ triều đình quý khách tới cửa bãi phòng hạ n g văn long hai người muốn ở chỗ này thiết tiến c ả n đái hàn thanh lập tức đã nắm chắc lại lấy vô giới bia c h e lấp khí tức bí mật tiềm nhập một tòa này các lâu thần g cao nhất một tòa trong sư p h ò n g sau tấm bình phong sở thiên dương cùng hạ n g văn long hai người ngồi đối diện nhau sở thiên dương sinh đến m ô i hồng giang trắng mặc dù tuổi tác đã cao nhưng chỉ vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn không ra lần đầu tiên nhìn lại liền phản phất một vị hơn hai mươi tuổi tuấn tiếu hậu sinh bên cạnh hạ n g văn long thì là mặt như than đen mắt giống như trung đồng dâu ria tua tua có một loại c u n g dã chi khí Đao、so、hạ văn, văn, văn long xem thường uống một hớp rượu lớn cười nói không có gì lớn thân phận chúng ta đã bại lộ triều đình đã có người hoài nghi hai người chúng ta là giả s ở thiên dương không có tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp mà là trầm giọng nói ta quận nguyên thế giới chính là vạn giới đứng đầu thời kỳ cường thịnh cường giả như mây s o vùng tiểu thế giới này mạnh không biết gấp bao nhiêu lần nhưng từ khi kiểu dương rơi xuống đất vĩnh dạ giáng lâm quỷ dị mọc lan tràn s o đã xuống dốc đúng vậy à chúng ta quỷ minh tông nếu là có thể chinh phục vùng tiểu thế giới này thực lực tất nhiên có thể có kinh người tăng trưởng mà tại hai người bắt chuyện thời khắc hàn thanh liền đứng tại cửa ra vào nghe được nhất thanh nhị sở hai người này hiển nhiên cũng không có nghĩ đến có người có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến bọn h ắ n mí mắt bên giới nghe lén cho nên nói chuyện không hề cố kỵ hàn thanh nhữu mày hát vương đao hà vương quỷ minh tông vĩnh dạ thế giới hạn tại thời gian ngắn nghe được đại lượng tươi mới từ ngữ trong lúc nhất thời cũng không biết đang nói cái gì nhưng có thể xác định hai người này thật là thượng giới giáng lâm nơi đây cường giả vùng tiểu thế giới này cường giả cũng không thể khinh thường triều đình phái sứ giả đến đây nghị hòa muốn gả hoàng nữ ta nhìn có thể đáp ứng kéo dài một chút các loại thiên minh thượng nhân giáng lâm mặc kệ người nào chúng ta đều không cần để ở trong mắt sở thiên dương lại nói ngươi nói đúng bất quá thiên minh thượng nhân cần một b ư c tốt nhất thân thể cái kia hàn thanh thích hợp nhất chỉ là ta p h ả i đi thuộc địa người thất thủ nếu không bắt được nó cha mẹ nuôi coi đây là áp chế có lẽ có cơ hội có thể đem lửa gạt đến sở điện hạ văn long thấp giọng nói ngoài cửa hàn thanh nghe được chỗ này đã xác định hai người này chính là mình muốn giết mục tiêu hắn tâm niệm k h ẽ động m ộ t s á t n a âm dương chân giới g á n g lâm trực tiếp phong tỏa cái này một tòa cao lớn các lâu các lâu bên trong đông đảo tôi tớ thị nữ khó có thể chịu đựng cái này một cỗ trọng áp trực tiếp hôn mê đi bất quá hàn thanh cũng không có hạ tử thủ những người này phần lớn đều là người bình thường hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội trong sư phòng hạ văn long cùng sở thiên dương đều hoàn toàn biến sắc nhao nhao bay vút lên ra các lâu hạ văn long h é t lớn ai Cút r a đây n g ư ơ i ở ngoại giới cũng dám tới đây gây sóng gió thật coi không ai có thể trị được các ngươi thanh âm lạnh lùng quanh q u c n ra hạ văn long lập tức k hóa chặt đứng tại các lâu trên đỉnh hà n thanh ngươi là hà n thanh hắn cấp tốc đoán được hàn thanh thân phận một bên sở thiên dương lông mày n mới lên ngươi cái này thổ dân tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng độc thân xâm nhập nơi đây ngươi là muốn muốn chết phải không tòa thành chỉ này bên trong thật có rất nhiều cao thủ bất quá tại bọn hắn chạy đến trước đó các ngươi đã là một bộ thi thể hàn thanh cấp cao giọng nói tiểu tử cùng vọng người thật đáng chết hai người đang muốn đ ộ u thủ đ ỗ n g nhiên một đạo nguy nga rộng rãi cổ thành áo hư ảnh từ trên trời giang xuống một sát na liền đem hai người bao phủ trong đó vô giới bia chi lực lại thêm âm dương trần giới song trọng phong vấn lại thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị giam cầm ở không trung bọn hắn ra sức dây giụa lại là phảng phất bị mặc lên trùng điệp công xiềng hoàn toàn không cách nào tránh thoát trong lúc nhất thời hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi người tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực sợ thiên dương kinh hô hắn cảm thấy rất không thích hợp cái này cùng trước đó sẽ ư tập đến tình báo không xứng đôi dựa theo tình báo Hàn thế a n h h t ự là hắn đi đầu đấm ra một quyền trực tiếp đánh nổ hạng văn long từ nó trong thân thể đúng là bay ra một đoàn bóng đen thét chói thai vang lên một hướng bên ngoài kết giới chạy trốn hàn thanh cũng không nhận ra bóng đen này suy đoán nên cùng thần hồn cùng loại thế là hắn thôi động âm dương chân giới h ắ c liên chuyển động một c ỗ lực lượng hư vô trực tiếp bọc lại một đoàn này bóng đen người sau trong nháy mắt sụp đổ quy về hư vô mà ở tại tán loạn trong nháy mắt một viên linh hồn quan g điểm cũng xuất hiện ở thất sát bia bên ngoài bên cạnh sở thiên dương thể nội cũng bay ra một đoàn bóng đen thét chói thai vang lên hướng ra phía ngoài bay đi bóng đen này cũng không biết vì sao vậy mà có thể t di động nhưng tốc độ rất nhanh cuối cùng vẫn là không có đào tàu bị hàn thanh một trường vô tán đến tận đây hai cái thượng giới cường giả toàn bộ mất mạng thất sát bia trước hiện hiện hai viên linh hồn quan điểm hàn thanh lập tức triệt hồi cổ thành chiếu ảnh cùng âm dương trần giới lấy vô giới bia c h e lấp khí tức thể nội phân ra một đám huyết vụ hóa thành một bộ phân thân bản tôn một sát na biến thành hạng văn long mà phân thân thì biến hóa thành sở thiên dương qua ba hơi có mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống đều là phụ cận nghĩa quân trong thế lực cường giả chuyện gì xảy ra có người hỏi hàn thanh không có đi ra ngoài chỉ là cách không truyền âm vô sự ta hai người luận bán pháp thuật phát sinh một chút ngoài ý mới đem các lâu bên trong những n à y hôn mê tôi tớ thị nữ đều khiê ra đổi một nhóm ngoại giới mấy đại cường giả đều tâm hoài h o a n mang nhưng cũng không có hỏi nhiều cấp tốc rời đi bình ổn phong ba định hàn thanh tâm niệm vừa động thuật tự hấp thu sở thiên dương cùng hạ n g văn long linh hồn quan điểm rộng lượng tàn phá một đoạn ký ức g i a o hội thành một dòng lũ lớn từ trước mắt sẽ qua không bao lâu hàn thanh đã là từ đó đạt được đại lượng tin tức thuận thế nhìn trộm đến thượng giới thần bí một góc thượng giới cũng chính là thời đại thượng cổ mọi người trong miệng nói tới t i ê n giới ngày xưa từng có c ử u dương l a n g không sau không biết xảy ra chuyện gì cựu dương rơi xuống đất tiên giới vĩnh ám quỷ dị mọc lan tràn bởi vậy suy bại mà quỷ minh tông chính là thượng giới trong rất nhiều thế lực một cái. Bọn Vương. hai ắ người này l xuống tay với chính mình chính là muốn cho thiên minh thượng nhân tìm kiếm một bộ tốt nhất thân thể thờ nó đoạt xá giáng lâm mà chính mình bởi vì thiên phú cực cao liền thành nó thứ nhất lựa chọn hắn còn hiểu hơn đến một chút những vật khác thì như thiên trụ sụp đổ thiên môn phong bế làm cho thiên đạo không trọn vẹn một phương thế giới này hóa hồng luyện thần giả cũng bởi vậy không có khả năng qua thiên môn phi thăng thượng giới bình thường tới nói đẩy ra thất trọng thiên môn liền có thể tiến vào thượng giới chỉ có tại thượng giới mới có thể vượt qua thứ tám đệ c ử u trọng thiên môn bởi vậy hắn xác định mặc ra cự tử cùng hàn dị hai người cảnh giới đều là hóa hồng nhất cảnh lại thì như hai người này mặc dù trên danh nghĩa là sở địa nghĩa quân lãnh tụ trên thực tế phía sau có khác cao thủ cho nên hàn thanh cũng không dám quá làm cản hắn không cách nào xác định chỗ này vị cao thủ đến cùng là cảnh giới gì thực lực gì đạt được chân tướng hắn đang muốn rời đi các lâu bên ngoài trận có người thông báo người của triều đình đến thăm vừa rồi hiến hội chuẩn bị một nửa bị hắn chân trắng đông đảo tôi tớ thị nữ hiện tại lại đổi một nhóm người tiến hội nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị hoàn tất hắn vốn không muốn tham dự trận này đến hội càng vô tâm cùng người của triều đình gặp mặt nhưng mà hắn phát nghiệm quét qua phát hiện trong những người tới có một người quen lại là la g i a phu nhân hắn lập tức lên sát tâm thầm nghĩ vừa vặn đem một bút này sổ sách cũng chấm dứt thế là hắn bất động thanh sắc một lòng khống hai thể đi theo đến đây thông báo người hầu đi vào lầu một đại đường người của triều đình đã chờ đợi ở đây ánh mắt của hắn quét qua đi đầu nhìn thấy la lan người sau ánh mắt trầm tĩnh dung mạo động lòng người trên người có một cô ung dung hoa quý chi khí chỉ là hàn thanh minh bạch đó là cái mỹ nhân rắn giết giết người không chớp mắt không có khả năng bị sự mỹ lệ b ề ngoài chỗ lừa gạt la lan bên người còn đi theo mấy cái thái giám dẫn đầu một người là một vị mặc màu bạc áo choàng trung nhân nhân giữ lại dâu ca chê khí chất uy nghiêm đại khí không giống p h á m nhân mật vương hàn thanh đã biết được người này thân phận chính là trong hoàng thất một vị cực kỳ lợi hại nhân vật tên là lục ngự đ o tôn tuy là vương gia nhưng không thích quyền lực ngày bình thường đều trốn ở trong cung tiềm tu s ở thiên dương người ta đã mang đến mấy người kia đều là kinh thành quý nữ gả cho các ngươi cũng không tính bôi nhọ các ngươi thân phận hiện tại các ngươi có thể theo ta đi kinh đô gặp mặt hoàng thượng đi mật vương lãng tiếng nói chương hai trăm hai mươi chín b á t la phu nhân một chương hai trăm hai mươi chín b á t la phu nhân một nó thanh âm mang theo thử tính lọt vào thai sau để cho người ta không bị khống chế muốn c ú i đầu thần phục hiện nhiên là một vị thực lực thâm hậu cừng giả hàn thanh trong đầu nhớ lại một phen s ở thiên dương đám người cùng triều đình giao dịch trong đó một đầu là hoàng thượng tứ hôn thông gia ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy la phu nhân đứng phía sau mấy cái tư s ắ c động lòng người ung dung hoa quý nữ tử đây cũng là bị đưa tới thông gia nữ tử hắn bất động thanh sắc uống một hộp rượu phất phất tay tất cả mọi người ra ngoài ta có lời cùng m ậ t vương la phu nhân đơn độc trò chuyện là m ậ t vương nhữ mày cũng không biết s ợ thiên dương muốn làm gì bất quá hắn cũng không sợ hãi ngồi trên ghế lù lù bất động đợi đến tất cả tôi tớ thị nữ bị phái ra các lâu h à n thanh bàn tay vớt ve chén t r à từng đợi tấm áp cảm giác tại lòng bàn tay lưu truyền ánh mắt của hắn rơi vào la phu nhân trên thân bỗng nhiên trầm giọng nói để cho ta tùy các người đi kinh thành cũng có thể. người có m ý tứ gì sợ thiên dương đây là người muốn đổi ý hay là người thượng giới muốn đổi ý dựa theo ước định la phu nhân có thể làm con tin tại sở địa đợi một thời gian ngắn thẳng đến người gặp qua thánh thượng từ kinh đô trở về người muốn lấy tính mạng hắn ta nhìn ngươi là đền rồi la phu nhân nếu có chuyện bất chắc hàn dị đại nhân chắc chắn vì đó báo thủ chớ có cho là có thượng giới chỗ dựa các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm ta cho ngươi biết n g u hoàng đại nhân gần đây từ bàn long tiên vực thu được một nhóm lớn long phượng hải cốt bây giờ ngay tại chữa trị hoàng thiên cựu long điện không bao lâu món này vô thượng trí bảo liền sẽ được chữa trị hoàn tất đến lúc đó bảo vật này đem c ó thể buộc phát ra kinh thiên động địa thần bí vĩ lực bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản la phu nhân cũng là chấn định tự nhiên một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hàn thanh hoàn toàn không hoảng loạn nàng cảm thấy sở thiên dương không dám động thủ chỉ là đang mượn này tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa trận này đàm phán nhìn như là sở thiên dương ra mặt trên thực tế triều đình để ý là sau lưng nó thượng giới thế lực triều đình muốn cùng chi giao dễ cùng có lợi cả hai cùng có lợi lớn mạnh tự thân Giết mình phá hư trận này đàm phán đối với sở thiên dương cũng không có chỗ tốt suy nghĩ quay cuồng la phu nhân lạnh n h ạ t nói nói đi các ngươi còn muốn cái gì ta nói qua ta muốn mạng của ngươi hàn thanh lại lặp lại một lần một sát na này la phu nhân cảm nhận được một cỗ sát cơ mánh liệt đập vào mặt nàng trợn phát hiện đối phương không phải đang nói điều kiện mà là đ í c đích, đích sắc động sát t ô n mật vương cũng cảm thấy cái này một c ố lăng lệ sắc cơ nghiêm nghị nói sở thiên dương ngươi lâm thời lật lọng lật lọng chẳng lẽ tự tìm đường chết hôm nay có bản vương tại ngươi mơ tưởng động la phu nhân một đầu ngón tay hắn nói cũng không có tiếp tục suy nghĩ tiếp tục đàm phán ý nghĩ hắn cảm thấy tình huống rất không thích hợp sở thiên dương tựa hồ thật muốn giết người trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì thế là hắn vung tay lên một trận gió cuốn lên bên cạnh la phu nhân b ồ n g nhiên bay v ú t lên phá vỡ các lâu hướng lên bầu trời bay đi hàn thanh cũng là trước tiên xuất thủ phát n i ệ m p h n g trào m ộ t s á t n a âm dương chân r ơ i giáng lâm trực tiếp phong tỏa cái này nguyên một tòa trang viên vừa rồi hắn phân phát những tôi tớ kia thị nữ chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội bởi vì cái này các lâu bên trong có mấy trăm người bình thường một khi đ ộ n g thủ hơi khí tức chấn động liền có thể muốn mạng của bọn hắn hắn không muốn vô duyên vô cơ chế tạo s á c nghiệt cho nên hắn quyết định bắt t r ư ớ c trước đó thủ đoạn phong bế cái này một tòa các lâu Cấp trong ố c c i trang viên tất cả tôi tớ hạ nhân lúc này mất đi đây là hàn thanh cổ y không chế nếu như không hề cố kỵ chỉ sợ trong nháy mắt mấy người này liền sẽ bị lực lượng hư vô ăn mòn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa đông nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng nhẹ đê mật vương trên mặt hiện lộ kính sợ đây là cái gì âm dương chân giới người là ai hắn cảm thấy không thích hợp đây chính là thượng cổ thất chuẩn y bị pháp trước mắt thiên hạ chỉ có hàn thanh một người có thể thi triển trước đây hắn chưa từng nghe nói sợ thiên dương sử dụng tới hẳn là lại là người thượng giới ban thượng pháp hay là nói người trước mặt này không phải sợ thiên dương lúc này hàn thanh cũng lời tiếp tục ngụy trang khuôn mặt biến ả o trực tiếp biến thành chính mình lúc đầu bộ dáng còn bên cạnh hạ văn long thì hóa thành một đoàn huyết khí trở về đến hắn bản tôn bên trong hàn thanh là n g ư ơ i tên tiểu t ạ m chủng này ta nói ngươi làm sao đối với ta sắt tầm nặng như vậy la phu nhân chửi ầm lên n g ư ơ i cái này x à hạ t nữ nhân năm đó hại mẹ ta thân bây giờ lại muốn giết ta t h ù mới hận cũ n g cùng tính một lượn g ta ha có thể tha cho ngươi hàn thanh nghiêm n g h ị nói tuất ngươi thật đúng là có thành cựu bất quá thì tính sao triều đình thực lực cùng nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi dám đụng đến ta ngươi cũng sẽ chết không nơi tán g thân la phu nhân cười to cười đến rất cản rỡ mật vương trầm giọng nói phu nhân chớ hoảng sợ kẻ này tuy mạnh nhưng có ta ở đây hắn không giết được ngươi trong thành này có rất nhiều cao thủ chỉ cần đánh vỡ tầng này âm dương chân giới đông đảo cao thủ liền sẽ cấp tốc giáng lâm đến lúc đó hắn cũng là một con đường chết hắn Thanh trong tay vừa ư ư ớ t v mới nói xong trên thân tuân ra một cỗ quần quận pháp niệm trí lực tại thân thể bốn phía cấp tốc ngưng tụ thành sáu đạo hào quang hình bóng mỗi một vị hư ảnh đều có khác biệt tướng mạo đều đại biểu đạo ra trong lịch sử một vị thực lực cường đại thanh nhân mật vương được xưng là lục ngự đạo tôn ngay tại ở hắn tu được pháp danh là lục ngự p h á p điện rất là đặc biệt có thể đồng thời ngưng tụ lục đại p h á p thể bắt t r ư ớ c lục đại đạo tôn công sát đ ị c h nhân uy lực rất đáng sợ giờ phút này cái này lục đại đạo tôn vừa xuất hiện liền lập tức xuất thủ đồng thời thi triển sáu loại pháp thuật gió lôi lửa băng đất kim chỉ một s á t n a sáu loại khác biệt hình thức công kích từ bốn phương tám hướng bao vây hàn thanh bất quá hàn thanh thể nội bỗng nhiên dâng lên một đoàn hát vụ cấp tốc hóa thành sát sương mù cuồn cuộn như nước thủy triều đem rất nhiều pháp thuật công kích đều ngăn cản ở bên ngoài tiếp theo một cái trước mắt hắn thân ảnh l ó e lên tay cầm trường thương liền trùng sắt đến cái này lục đại đạo tôn phía trước mùi thương liên tục đâm hàn quan g điểm điểm trong chốc lát liền đem lục đại đạo tôn hư ảnh đồng thời điểm phá m ậ t vương kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt l ó e lên một vòng vẽ kinh hãi thực lực của hai người t r ê n lệch so với hắn trong tưởng tượng còn mùa lớn giờ phút này hắn có thể cảm nhận được hàn thanh thể n ộ i lao nhanh phun trào khí huyết khổng lồ cỡ nào cái tiêu tản ra khí thế tựa như một toà núi lớn ép tới người không thờ nổi tiến ngươi lên đường hàn thanh quát khé một tiếng Trường thương đ â một mang theo khí thế kinh thiên theo thế khí đ n chính g giữa địa m ậ vương người lồng lực, người sau mặc sau dù thanh ô không i nhiều loại lại nổi. động hộ thành tầng tầng hộ thuẫn ngăn cản, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trường pháp bảo, kết phu này trường 229, bắt la phu nhân, 2. Một thanh nhân, n la phu trường thương thế như trẻ tre lấy thế dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng cái này tầng tầng phòng hộ đâm xuyên qua nó lồng l ự c nương theo lấy một cỗ cự lực bộc phát trực tiếp xoắn nát nó thân thể cùng thần hồn la phu nhân ở bên trong mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi hàn thành trở nên mạnh hơn giống mật vương loại này kim thân tam cảnh cao thủ đúng là bị hoàn toàn nghiền ép từ o à n bộ q chiến đấu buộc lực phát n h đến kết thúc toàn bộ hành trình không cao hơn năm hơi đối phó lục ngự đạo tôn chỉ phí phí hết không đến ba hơi hàn thanh nói được thì làm được đến hắn thực lực này đã có rất ít người có thể ở trước mặt hắn che giấu thực lực không bị xem thấu、đi. tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh điều khiển vô giới bia che giấu khí tức trong c h ư ớ c mắt bay vút lên bỏ chạy hắn có thể cảm nhận được có đông đảo pháp nghiệm quét ngang mà đến vừa rồi đánh nhau mặc dù bị âm dương chân giới che giấu nhưng tòa trang viên này đột nhiên bị âm dương chân giới phong ấn bản thân liền mang ý nghĩa có dị t h ư ờ n g tình huống phát sinh cho nên trong nháy mắt kinh động đến rất nhiều người bất quá vô giới bia tốc độ phi hành rất nhanh lại có cực mạnh che lấp khí tức năng lực các loại những người này đến trang viên hàn thanh đã sớm bay vút lên đến ngoài thành người thượng giới không gì hơn cái này hàn thanh nhìn thấy phía sau cũng không có người đuổi theo trong lòng một khối đá lớn cũng rơi xuống đ thời kỳ thượng cổ có cường giả xuyên qua cựu trọng tầng cương phong có thể thông qua trên trời chi môn phi thăng thượng giới mà trung cổ sơ kỳ thiên trụ sụp đổ thiên môn còn không có hoàn toàn phong bế hóa hồng cảnh luyện thần giả cũng có thể thông qua cánh cửa này phi thăng thượng giới cho nên rất nhiều trong cổ thư lưu lại liên quan tới thượng giới đôi câu vài lời đối với nó miêu tả đến độ cực điểm mỹ hảo cái này khiến hàn thanh trong lòng đối mặt cái gọi là thượng giới cũng có từng tia mơ hồ bất an tia này bất an đến từ sợ hãi cùng không biết nhưng lần này sở địa tri hành hắn xâm nhập á n đô cường sát nhiều vị cường giả lại toàn thân trở ra đủ để chứng minh những cái tia thượng giới cường giả có lẽ có thực lực nhưng cũng không phải mạnh đến vô biên vô hạn tối đa cũng chính là mặc gia cự tử đẳng cấp này cho chính mình thời gian nhất định hoàn toàn có năng lực chiến thắng một cái nữa hắn thông qua đao hà vương cùng hắc hưng vương hai người nói chuyện với nhau cùng tìm kiếm hai người ký ức có thể xác định tiên giới bây giờ cũng đã xuống dốc có lẽ không thể so với chính mình một phương thế giới này mạnh bao nhiêu càng không cần é n g ạ i hàn thanh suy nghĩ l ấ y tâm niệm v ừ a động đã là xuất hiện tại vô giới biên nội không gian la phu nhân bị thu hút không gian này sau cả người đều chấn động không thôi nàng nhìn thấy một tòa rộng lớn rộng rãi c ủ thành trong thành có từng tọa như ngọn núi lớn nhỏ lõng phượng hải cốt còn có mảng lớn mảng lớn hoàng kim cây lúa tại lôi đỉnh chi lực tẩm bổ bên dưới nhanh chóng trưởng thành những vật này hàn dị biết được nhưng cũng không có nói cho nàng cho nên nàng sau khi thấy nội tâm chấn động đây là ngay cả la g i a hàng g i a thậm chí hoàng gia phụ khố đều không có thiên địa kỳ chân lâu dài phục d ụ n g cho dù là người bình thường cũng có thể trở nên cực kỳ c ư ờ n g đại mật vương đã chết la phu nhân hiện tại ngươi cảm thấy a i còn có thể cứu ngươi la phu nhân bỗng nhiên nghe được có âm thanh từ phía sau bay tới bỗng nhiên bay đầu nhìn thấy hàn thanh từ trên trời g á n xuống trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ hoán độc hàn thanh ngươi tên tiểu t ạ m c h ủ n à y lão nương coi như rơi vào trong tay ngươi thì như thế nào ngươi cho rằng ta sẽ hướng ngươi cúi đầu n ằ mơ m ngươi g i ế ta t hàn dị cũng sớm muộn sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi sẽ chết rất thảm tựa như năm đó tô cầm một dạng ha ha ha la phu nhân phá lên cười nơi nào còn có nửa phần thế gia quý tộc phu nhân nên có lễ nghi tư thái nàng tựa như người liên hàn thanh ngược lại bình tĩnh lại cười nói la phu nhân ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này sẽ chọc g i ta ngươi muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ta n g ư ơ i sai cùng một người chết có cái gì đáng giá so đo n g ư ơ i yên tâm ta hiện tại sẽ không giết người có một ngày ta sẽ đánh vào kinh thành thành đưa n g ư ơ i la ra nhổ tận gốc ta sẽ tận mắt chứng kiến một màn này trải nghiệm tuyệt vọng cùng sợ hãi la phu nhân cũng thu hồi dáng tươi cười lạnh lùng nhìn xem hàn t h a n h ngươi quá côn g vọng lao nương trở lấy một ngày này bất quá ta đoán một màn này ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ngươi tốt nhất hiện tại giết ta không phải vậy có một ngày ngươi sẽ hối hận la phu nhân vậy liền rửa mắt mà lợi đi bất quá ta không giết người nhưng cũng sẽ không để cho ngươi tốt qua năm đó các ngươi bức giết mẫu thân của ta phần này thống khổ ta sẽ gấp đội trả về cho các ngươi hàn thanh nói thân ảnh loại lên đã là xuất hiện tại la phu、U、nhân bên cạnh đưa tay một trường đặt tại nàng trên bờ vai la phu、U、nhân còn muốn phản kháng nhưng thân thể đã bị giam cầm ở không trung không thể động đậy hàn thanh trong lòng bàn tay có một cỗ pháp niệm chi lực diễn hóa lôi đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên từ bả vai rót vào thể nội lôi quang ở tại quanh thân khắp nơi lưu thoáng điên cuồng phá hư nó thể phách gân cốt thần kinh mạch lạc la phu nhờ sạt lập khắc đưa thân vào thống khổ cực lớn bên trong cả người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ một đoạn thời khắc trong miệm nàng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm trực tiếp mất đi hàn thanh l nó thể phách đã đụng phải nghiêm trọng phá hư cơ hồ thành phế nhân hàn thanh không có giết nàng nhưng cũng triệt để phế đi nàng làm xong đây hết thạy hàn thanh trong lòng nhẫn nhịn thật lâu khi mới trầm c h ậ m phun ra đương nhiên đây chỉ là bắt đầu đợi đến thực lực của hắn trở nên càng mạnh tương lai có thể chính diện đánh bại hàn gì, đó mới là la g i a t h ậ t thế trong mắt hắn những này nằm ngoài dân chúng trên thân hút máu thiên nhiên thế ra bọn họ đều đ ắ n g chết coi như không có la g i a tầng quan hệ này cũng hẳn là bị đại thanh tẩy suy nghĩ thời khắc hàn thanh tâm niệm vừa động hấp thu thất sát bia trước nhấp nô đến từ mật vương linh hồn quan điểm trước mặt hiện hiện đại lượng hình ảnh、Ấn. triều đình muốn đối với trần gia đậu thủ d â y lát hình ảnh tiêu tán hàn thanh nhữ mày h á n t ử mật vương trong trí nhớ nhìn thấy triều đình đang chuẩn bị chỉnh hợp thế lực khắp nơi bao quát võ đạo thánh địa thiên n i ê n thế gia cái thứ nhất muốn khai đao chính là trần gia cái này trần gia chỉ là hải châu trần gia thuộc về nam bộ trí nhánh trần gia tại mấy trăm năm trước phát sinh qua một lần dung chuyển lớn bởi vậy một phân thành hai bắc bộ trần gia chính là binh thánh trần lưu vân một chi này nam bộ trần gia thì là tại hải châu cái này hai đại chi nhánh thường hay bất hòa hòa thuận dựa theo mật vương ký ức đại thuận thái tổ chức mắt liền trốn ở hải châu trần ra một tòa tên là màu vẽ đại thành t r ì bên trong sau lưng nó còn có đại thuận còn sót lại thế lực mà cỗ thế lực này hư hư thực thực còn tại cùng tây mãn cấu kết triều đình sớm đã tại trải lưới hôm nay thu lưới muốn đem thứ nhất lưới đánh tan hàn thanh vốn định trực tiếp về biên quan giờ phút này lại là cải biến chủ ý trận đại chiến này có lẽ có chỗ tốt có thể thu hoạch được vốn là tiệc đường há có thể bỏ lỡ thế là hắn bay vứt lên hơi bị lệch lộ tuyến hướng hải châu phương hướng bay đi lúc này v á n đô xuân thu trang viên tốt ừ n một cái gan to bằng trời côn đồ chuyện này sẽ không tới này kết thúc rất nhanh lấy thiên minh thượng nhân cầm đầu một đám cường giả liền sẽ giáng lâm đến lúc đó mặc kệ là triều đình hay là hàn thanh đều sẽ không đủ vi lự chương hai trăm ba mươi sắt lục chi thành thời r gian h h đêm c h u y a gió đêm gào thét trong thành lửa đèn sáng chói phi thường náo nhiệt hàn thanh cũng không vào thành mà là tại ngoài thành trên một t ò à núi hoang chờ đợi dựa theo mật vương ký ức hai ngày này triều đình rất có thể đối với trần gia động thủ tòa thành này thị sẽ buộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa hắn không muốn bị cuốn vào chuyến này cho nên bất b quá là về i mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi mượn nhờ thất xác địa từ mật vương đao hả vương cùng hắc hương vương linh hồn quan điểm bên trên học đến mấy môn lợi hại võ công bí pháp mật vương chiêu bài lục ngự đạo pháp hắn học xong mà từ đao hả vương trên thân hai người hắn học xong một môn bí pháp tên là huyền minh hóa quy quyết bí pháp này có thể đem người thần hồn chuyển hóa làm một loại trạng thái đặc thù tên là thiên quỷ đây là quỷ minh tông lập tông gốc dễ thiên quỷ có thể vượt qua hàng rào thế giới đoạt xá người khác thân thể gián g lâm nhưng cần đi qua một loạt phức tạp chuẩn bị hóa thân thiên quỷ sau thần hồn còn nhiều thêm rất nhiều năng lực đặc thù tỷ như hương hóa tỷ như phun ra quỷ hóa các loại những n à y lợi hại pháp môn đều trở thành hàn thanh tích lũy một bộ phận làm hắn căn cơ càng thêm thâm hậu hướng hóa hồng cảnh bước, bước rào bước tiến lên hắn cảm thấy chỉ cần có thể một mực học tập mới bí pháp làm sâu sắc tích lũy. sớm muộn có một ngày hắn có thể bước vào hóa hồng cảnh mà lại một ngày này sẽ không tới quá muộn hàn thanh suy nghĩ l ấ y trợ thấy phương xa có một c h i đội xe vào thành trong đêm tối rất nhiều người dơ bó đuốc phóng n g ự a cực tốc lao nhanh tựa như một đầu hỏa lòng trên mặt đất phủ phủ cách cực xa khoảng cách hàn thanh ánh mắt quét qua đã là thấy rõ trên xe ngựa chở cái gì hàng hóa là m u ố i ăn nói chính xác là m u ố i lậu triều đình không cho phép buôn bán m u ố i lậu nhưng trần ra tại hải châu thâm căn cố đế các mặt đều thẩm t ấ u rất nghiêm trọng cho nên không nhìn luật pháp triều đình trắng trận buôn bán mũi lậu triều đình một mực mở một con mắt nhắm một con mắt hắn đang muốn thu hồi ánh mắt đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác ân vây anh một tiếng vang thật lớn nhưng thấy trên trời có một đạo n g u y ệ n hoa từ trên trời giang xuống h á t vây tại đội xe này trong đám người nhìn lần thứ hai nhìn lại ở đâu là n g u y ệ n hoa rõ ràng là một đạo đao quang sáng như tuyết v u n g đao người thực lực rất mạnh đao quang tinh diệu tựa như n g u y ệ n hoa có thể dẫn động thiên địa chi lực bao phủ tư phương đã là đến cực kỳ tinh diệu cảnh giới thế là một màn kinh người xuất hiện trong đội xe còn tại lao nhanh võ giả mã phu thân thể lạng l ê n không một tiếng động ở giữa bị cắt chém vỡ nát hóa thành một đám vết vụ hơn nghìn người trong c h ố p mắt liền biến thành một chỗ huyết thủy thịt nát do thổi qua chân trời phảng phất thổi lên lúc thì đỏ sương mù mùi máu tươi phiêu t á n đến khoảng cách cực kỳ xa xôi trần lưu vân hàn thanh trong miệng phun ra một cái tên người khác có lẽ không biết nhưng hắn nhận ra một đao này có lưu vân huyễn phong đao bóng dáng trước đó hắn thường xuyên sử dụng môn đao pháp này bất quá đến hắn hiện tại cảnh giới này đao pháp này đã không đáng chú ý cho nên hắn thời gian rất lâu không tiếp tục c h ặ n qua bỗng nhiên giữa thiên địa chuyển đến một vị nam tử chấm thấp hữu lực thanh âm vườn ban mối lậu tội lỗi đang chém trần diên n i ê n còn chưa cút đi ra than tựa như sóng biển bình thường trong c h ư ớ c mắt liền chuyển khắp toàn bộ đan thanh thành chấn động đến rất nhiều người đột ngột từ trong mẫu t ứ c tỉnh đan thanh thành trần gia trang viên một tòa các lâu bên trong trần diên niên đang cùng hai người thương thảo đại sự một người là đại thuận thái tổ một người khác lại là thiên l a n vương ba người đột nhiên nghe được lời nói này phản ứng không giống nhau thiên l a n vương mặt không biểu tình đại thuận thái tổ khẽ nhữ mày trần diên niên thì đứng lên có người khiêu khích ta đi ra xem một chút trần gia buôn bán mối lậu mua bán này đã là mấy chục trên trăm năm một mực không ai nói giờ phút này đột nhiên tung ra một người la to trần o đạo. n lòng của hắn cũng không、e、ngại, chỉ là động sát tâm. Nhanh chóng mau trở về. Đại thuận g là của chỉ mau thái e Đại sát tâm. trở tổ t r về. diên niên xách một cây bút liền bay vút lên r a trang thẳng đến ngoài thành đi theo hắn cùng một chỗ hành động còn có mấy cái trần gia cao thủ nguyên lai là ngươi trần lưu vân ngươi còn không hết hy vọng ta hải châu trần gia tuyệt sẽ không hướng các ngươi cúi đầu chúng ta mặc dù cùng họ trần nhưng chúng ta ở giữa đã không có bất kỳ quan hệ gì trần diên niên b ú t b ú t tròm dâu dê thấy rõ định nhân chính là trần lưu vân giữa hai người không có gì mâu thuẫn lớn nhưng hải châu trần gia cùng kinh đô trần gia mâu thuẫn lại không nhỏ kinh đô trần gia tự xưng bản ra muốn thống linh các nơi trần gia chi nhánh nhưng hải châu trần gia phát triển lớn mạnh sau cũng không muốn nghe theo bản gia mệnh lệnh song phương bởi vậy phát sinh qua rất nhiều mâu thuẫn xung đột giờ phút này trần diên nhiên ánh mắt quét qua nhìn thấy thi thể đầy đất sắc mặt tâm trầm như nước nhưng hắn cũng không có vội vã độc thủ bởi vì trong lòng hắn cảm giác nơi nào có vấn đề hôm qua thiên lang vương vừa mới vào thành hôm nay cái này trần lưu vân liền tới nhà tiêu gạo trần lưu vân là vì cướp xe này m ố i lộ thôi hắn cảm thấy không phải muốn cướp đã s ố n cướp làm gì chờ tới bây giờ hú hổ cướp cũng vô dụng đến lúc đó đẩy mấy cái dê thế tội ra ngoài triều đình cũng không dám chính xác đem hải châu trần ra chém tận giết tuyệt tóm lại chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong thật trùng hợp hắn quyết định chờ đợi xem không nghĩ tới trần lưu vân câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn vong hồn đại mạo cấu kết đại thuận thái tổ tội đang chết và lần hôm nay ta phụng thánh thượng c h i mệnh tới giết n g ư ơ i ngươi cũng không cần phản kháng ngoan ngoan liền cầm dâng lên đan thanh thành chờ ta bắt giết đại thuận thái tổ cũng sẽ không làm khó ngươi thống khoái cho ngươi một đao tiễn ngươi lên đường trần lưu vân ngữ khí bình thản bàn tay vớt ve trong tay thanh đao này trên thân đao có tinh m ị vải rồng dưới ánh mặt trời trong lòng tự nhủ bại lộ bất quá hắn sắc mặt như thường trần lưu vân đừng muốn ngậm máu phương người ta đối với thánh thượng đối với triều đình trung thành tuyệt đối người cũng không chịu túi đầu vậy liền không đoán ta được động thủ trần lưu vân q u á t khẽ một tiếng siêu siêu siêu có hơn mười đạo thân ảnh từ trên trời gián g xuống mỗi một vị đều cực kỳ cường hành trong nháy mắt liền đem trần diên niên bọn người vây quanh trần diên niên thần sắc đ ạ i biến những người này vậy mà đều là trong hoàng cung áo bào đỏ thái giám áo bào tím từng cái chiến lực đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói thế là một trận hôn chiến đỗng trần diên niên rất có thực lực đi được là nho đạo lưu phái cầm trong tay một chi n g ọ n bút bút t ẩ u long x à hiện hóa các loại kinh văn dẫn động thiên địa chi lực hình thành các loại pháp thuật công s á t cường định nhưng trần lưu vân chính là có chuẩn bị mà đến trên nhân số chiếm c ư ưu thế tuyệt đối những thai giám này đều là trong hoàng cung đôi đại cao thủ nhiều người dưới vây công trần diên niên rất nhanh liền bị áp chế lại trong lúc nhất thời đan thanh thành bên ngoài trên bầu trời hỗn loạn tưng bừng thỉnh thoảng có cường quang lấp lóe lại có lưu hỏa từ trên trời g á n xuống làm cho mảng lớn sơn lâm dấy lên hừng hực liền hỏa lốp tiếng vang cả kinh trong thành bách tính đều hoảng lo h à những t a phía xa quan của n hắn không n h thủ, thực h ở sát, có lực đậu người này hắn liếc qua thấy ngay, mạnh thì mạnh vậy, nhưng muốn nhìn ngay, muốn liếc với ai qua、so, vậy, số o đa s đều lượng à sơ cấp cùng võ thánh h ơ Chương chương n cảnh, hắn hoàn toàn không thành, thành, Những người này, g hòa chi chi lục lục mắt. vào sát sát để ư 230, 2, 230, số l tuy nhiều nhưng muốn bắt giết đại thuận thái tổ bất quá là si tâm vọng tưởng đạo lý kia ngu hoàng không phải không biết cho nên đây chỉ là thức nhắm khai vị chân chính cự đầu còn không có đăng t r ạ n g quả nhiên trần lưu vân bắt lấy một chút kẽ hở Đột nhiên chém ra một đạo đao một hộ tuyết, nhất Trần thân nhiên quang sáng như tuyết, nhất cử bổ ra trần Diên miên hộ thân linh giáp, đem nó một cánh tay chém cử ra ra bổ lúc i giáp, Diên miên kinh hãi, cao giọng to còn xin n nó cánh xuống trên Trần còn vương xuất thủ tương h chém hô thủ đem đất. một mặt tay to xuất trợ. cao sấm l này hắn cũng không lo được làm bộ cái gì triều đình trung thần hắn biết triều đình nhất định là cha ra hết thảy hôm nay chính là muốn mệnh của hắn muốn hải châu trần ra mệnh hắn gọi hàng thời điểm trần lưu v â n động tắt trên tay không ngừng đưa tay lại là hướng về phía trước chém ra một đạo đao quan g sáng như tuyết muốn đem hắn đưa vào chỗ chết chính này khẩn yếu q u ã đầu đan thanh thành bên trong đột nhiên có một bóng người bay vút lên thừa t i ê n nó thân hình to lớn đầu đội bình thiên quan Trung u n q a hai người này một vị là sơ cấp võ thánh một vị là hương hỏa cảnh thánh nhân Kết quả trong nháy mắt liền bị sát, quả nháy liền chấn miệu bị đại ộ một n đến hoàng cung này một đám thái cũng không g giám đám thái cái dám l ra thuận a y Nguyên Trần t Diên bởi vậy được Đại người Lưu người cơ cùng cách. hội khoảng h dài bỏ bọn trốn, Trần t Vân quay u kéo thái tổ ánh mắt quét qua đi đầu rơi vào trần lưu vân trên thân lại có chút nước mắt hướng lên ánh mắt phảng phất xuyên thấu mây mù thấy được trên chín tầm trời cảnh tượng l i ê n mấy phế vật này muốn bắt giết b ả n hoàng bất quá là s i tâm vọng tượng hàn dị c ú t ra đây đại thuận thái tổ có thể cảm nhận được trên bầu trời có người đang nhìn trộm nhưng hắn không nằm chắc được là ai có bao nhiêu người cho nên tùy ý hô hàn dị danh tự lý sấm Ngươi sớm đại a n g chết t quá khứ, làm gì kéo dài hơi làm dài gì thuận à n Đông n thái bóng n g tổ cười lạnh cách đó không xa h ạ n g thanh nhiều hứng thú đang quan chiến trận chiến này thắng bại hắn cũng thấy không rõ đại thuận thái tổ cùng lần trước gặp nhau lúc so sánh thực lực lại tăng lên nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu hắn không biết chẳng qua là cảm thấy khí tức trở nên càng thêm thâm trầm cường đại mà đối diện hàn dị tới đích thật là một tôn phân thân nhưng phân thân này thực lực mạnh bao nhiêu đều xem bản tôn tâm ý phân ba thành tâm huyết đó chính là ba thành chiến lược bảy thành khí huyết đó chính là bảy thành hạng du dế chó nhà có tang cũng xứng xưng hoàng đây là đại bất kính ta tất xác ngươi hàn dị trong mắt sát cơ l o i lên sưu một chút lách mình bay vút lên mà ra nó khí tức phản phất đột nhiên biến mất ở trong tiến địa trừ hàn dị những người khác đã hoàn toàn không cách nào bắt được khí tức của hắn、Mở. nương theo lấy quát khẽ một tiếng hàn dị đã xuất hiện tại quần quận huyết hải biên giới đưa tay đấm ra một quyền một s á t na có một cỗ lực lượng kinh khủng từ nó quyền phong bên trong bắn ra tại trong huyết hải cực tốc hướng về phía trước vô số trốn ở trong đó âm binh đụng vào cái này một cỗ cự lực yêu ớt như giấy mỏng bình thường bị dễ như t r ở bàn tay giống như đánh tan sụp đổ mắt trần có thể thấy trong huyết hải xuất hiện một đầu rộng mấy trượng thông lộ lấy cực nhanh tốc độ hướng chính giữa đại thuận thái tổ c h ú n g sát mà đi đại thuận thái tổ hai con ngươi ngưng tụ cũng là đưa tay đấm ra một quyền lại là sấm v ư ơ n quyền hai cỗ lực quyền trên không trung đ ố n g nhiên phát sinh kịch liệt va chạm đông trong biển máu đột nhiên nổ tung đại lượng sương mù màu máu bị đánh tan đông nhiên xuất hiện một mảnh khu vực trống rỗng đại thuận thái tổ sắc mặt nghiêm trọng hắn cảm nhận được vô biên uy áp từ phía trước quần quận mà đến phản g phát khiên một toàn núi lớn vẹn vẹn một bộ phân thân liền đáng sợ như thế chiến lực nếu như là bản tôn đích thân tới hắn hoài nghi mình không có phần thắng chút nào thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có cách đó không xa hàn thanh hơi nhúm mày hắn ẩn ẩn cảm giác hản dị mạnh hơn cũng không phải nói một quyền này mà là cái tiêm ộ t cỗ chân lý või càng, thêm hùng ý, càng thêm không thể kháng cự. mặc dù hắn cũng không có bị cuốn vào chiến đấu nhưng hàn dị thực lực quá mạnh ra q u á n lúc giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ to lớn ý cảnh phán đoán một tên thực lực võ giả mạnh yếu trừ coi khí huyết khi thế còn có thể quan sát trải nghiệm nó chân lý võ đạo càng là h ù n g vĩ, cảm giác gáp bách càng đủ đã nói lên cảnh giới của hắn càng cao chiến l ự c càng đáng sợ bất quá hàn thanh tâm linh rất nhanh bình tĩnh lại hàn dị mạnh lên cũng là bình thường hắn vốn là võ đạo thiên tài nhưng mạnh hơn hắn cũng không e ngại có tất sát bia tương trợ không bao lâu hắn liền sẽ trở thành hàn dị nó trưởng thành lại nhanh. cũng so ra kém chính mình lúc này hàn dị lại bước phát triển mới chiêu năm ngón tay hướng về phía trước chúng ra đông nhiên cách không một chảo g i a n g d ắ c nhưng mỗi ngày lôi cuồn cuộn từng đầu lôi quang xiềng xích chống r ô n g h i ể n hiện sen lẫn thành lưới từ bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản đại thuận thái tổ sau đó đông nhiên c u vào muốn đem nó buộc chặt một chiêu này hàn thanh rất quen thuộc chính là pháp giám thiên hình quyết bên trong một thức chiêu bài bí pháp có thể cưỡng ép bắt c h ó i địch nhân thần hồn cực kỳ bá đạo đại thuận thái tổ cách không một chảo trong tay lại nhiều một mặt huyết sắc chính phủ kỳ danh đ n h đến đây cũng là đại thuận vương triệu năm đó trấn quốc trọng khí một trong hai tay của hắn cầm búa đột nhiên giữa trời một búa bổ ra phủ mang hung hăng chém về phía tràn ngập ở trong thiên địa lôi quang siềng xích một s á t na cái này sen lẫn thành lưới trùng điệp siềng xích đúng là trực tiếp sụp đổ hóa thành từng tia từng sợi hồ quang điện lưu quang phiêu tán ở trong thiên địa nhưng hàn dị mượn cơ hội này đ ỗ n g nhiên trợt lấy người phân ra đẩy trời thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay nào hướng đại thuận thái tổ người sau quắc khẽ một tiếng huyết hải phun trào từ bốn phương tám hướng hướng từng đạo thân ảnh này triển khai trúng kích trong đó tuyệt đại đa số thân ảnh trực tiếp sụp đổ t r o n vùi nhưng có một đạo lại là trùng đại thuận thái tổ đúng là né tránh không kịp bị một quyền giữa trời pháp bảo ngay cả hộ thân bảo giáp đều khó mà ngăn cản cái này một cô bá đạo lực quyền đống nhiên sụp đổ hóa thành từng mai từng mai mảnh vỡ phiêu tán ở trên trời hà g i a n mà đại thuận thái tổ thì hóa thành một đám hết u y vụ ngay cả thần hồn đều bị đánh tan từng sợi pháp m i ệ m bốn chỗ bay v ú t lên trần diên miên trong lòng chấn động hắn không nghĩ tới thực lực sai biệt lớn như vậy cách đó không xa hàn dị ngược lại là sắc mặt lãnh nhạn hàn dị đã sớm là trung cấp võ thánh mà đại thuận thái tổ chỉ là sơ cấp vị cận thân chính là kết cục này hàn dị vừa rồi cho thấy thân pháp cùng quyền thuật đều đông ạ i t h u nhiên một cái to lớn vớt sói hư ảnh t h ố n g rông hiện hiện từ trên xuống dưới hung hăng đập hướng phía dưới hạn dị hàn dị ánh mắt ngưng tụ đưa tay một quyển vê anh diệt vớt sói bị đánh tan trên trời hóa thành một trận gió phiêu tán ở trong thiên niệm Quả nhiên, bất quá như g i thế một năm t nhiễu đã t đại thuận thái tổ lại là thu được khó được chạy trốn cơ hội còn lại bốn mươi không không không không pháp niệm bỗng nhiên tụ lại thành một tôn kim thân lấy cực nhanh tốc độ hướng trên chín tầng trời bay vút lên chạy trốn hàn dị tất nhiên là không muốn buông tha hắn thân ảnh lóe lên liền muốn truy kích bỗng nhiên Đan t hiện a n h nhiên đây là một môn cực kỳ cường đại mỹ thuật hắn cũng không phải là ở trung tâm chỉ là bị tác động đến đều có thể bị quấy dày đủ để chứng minh pháp thuật này có thể uy hiếp được hóa hỏng cảnh luyện thần giả mà ở vào tiếng gầm trung tâm nhất hàn dị cũng không thể tránh né truy kích bộ pháp đ ỗ n g nhiên đình trệ thân thể cứng ở không trung thế là đại thuận thái tổ nắm lấy cơ hội thoáng qua liền biến mất ở chân trời hàn thanh không do dự lập tức trốn vào vô giới địa hướng đại thuận thái tổ biến mất phương hướng đổi tới nơi này chiến đấu hắn vô tâm tham dự hắn không biết song phương đến tiếp sau còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau không muốn cuốn vào cái này nguy hiểm vòng xoáy cho nên hắn quyết định chém giết đại thuận thái tổ đây là một cái cơ hội nghìn năm đại thuận thái tổ thời kỳ đỉnh phong cũng là siêu việt thánh địa lãnh tụ cấp bậc cực giả bây giờ hào quang không còn nếu như có thể chém giết hắn cảm thấy nhất định có thể có đại thu hoạch mà khi hàn thanh rời đi thiên lang vương cũng từ đan thanh thành trung bay vút lên tự tiên ánh mắt đánh giá h à n dị sắc mặt như thường ngươi quả nhiên ở trong thành thật sự là gan to bằng trời ta nhìn thiên lang bảo từ hôm nay trở đi nên biến thành người khác thiên lang vương vẫn là thân cưới bạch lang tuấn mỹ như yêu xem ra các ngươi là hướng ta tới vậy liền ra tay đi để cho ta xem ngươi còn có cái gì hậu chiêu muốn giết ta dựa vào ngươi bộ phân thân này còn chưa đủ thiên lang vương lạnh n h ạ t nói ngươi yên tâm bản tôn nói giết ngươi liền giết ngươi tuyệt không n u ố t lời nó vừa mới nói xong phía trên m à n trời trong mây m ù đột nhiên xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện màu vàng có cựu long vượt quanh bỗng nhiên rủ xuống kim quang hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng phong tỏa vùng thiên địa này hiện tại ngươi còn cảm thấy mình sẽ không chết sao đừng nói là ngươi chính là các ngươi thiên lang bảo cái tia nửa chết nửa sống lao quỷ bị khốn trụ cũng là một con đường chết hàn dị âm thanh lạnh lùng nói thầy ta c ử u âm đại thánh pháp lực vô biên ngươi quá để ý mình thiên lang vương lắc đầu thế gian này có rất ít người biết thiên lang bảo nội tình lớn nhất là c ử u âm đại thánh vị này thiên lang bảo nhân vật truyền kỳ bị xem là thiên lang bảo người thành lập ở t r u n g cổ sơ kỳ liền sinh động trên thế gian đến gần nhất ba trăm năm mai danh nhận tích rất nhiều người cho là nó chết kỳ thật không có cựu âm đại thánh một mực còn sống chỉ là vô tâm chuyện thế gian m ộ trong mực tại say mê tại tại đột say hóa phá chấp t c nắng này thiên lang tỏa, vương trong nhất đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ hàn dị những mày miệng mai hoàng thiên cựu long điện đã được chữa trị hoàn thiện mặc dù không kịp đ ỉ n h phong nhưng cũng có đỉnh phong b ả y thành n g lực i ể u âm lão quỷ kia đụng phải ta cũng phải hồi phi lên diện ngươi không tin cũng không sao bản tôn trước diệt ngươi ít ngày nữa liền đi thiên lang bảo đi một lần đến nhà b á i phỏng diệt lao quỷ kia đối với thầy ta bất kính như thế nên i ế t thiên lang vương bỗng nhiên bay vứt lên hóa thành một đầu cựu l a n g hướng hàn dị đánh i ế t đi qua bỗng nhiên trên trời hoàng thiên cựu long điện bỗng nhiên rủ xuống một đạo khí trụ màu vàng từ phía trên giáng lâm một sát na liền nuốt sống thiên lang vương thân ảnh một bên khác hàn thanh điều khiển vô giới bia tại lại thuận thái tổ theo sát phía sau đi theo vô giới bia có thể che lấp khí tức cho nên đại thuận thái tổ hoàn toàn không có phát giác hắn chỉ là một đường bay về phía trước đẳng kỳ thật lấy hàn thanh thực lực bây giờ toàn lực tôi động hoàn toàn có cơ hội đuổi kịp hắn cũng cấp tốc đem nó chém giết nhưng hắn không có hắn nghe nói đại thuận thái tổ từng trốn ở trong một cái tiểu thế giới bên trong có đại thuận v ư ơ n g triều để lại bảo tàng hắn cảm thấy đại thuận thái tổ lúc này nhất định sẽ một lần nữa trốn ở bên trong thế giới nhỏ kia cho nên hắn không vội mà xuất thủ người sau một đường hướng nam không bao lâu đã xâm nhập nam hải lại tiếp tục hướng nam bay mười vạn dặm cuối cùng dừng lại tại một mảnh rộng lớn trên hải vực hải vực này có mười mấy nơi hải huyền không biết thông hướng nơi nào còn có đại lượng hoang đ ả o không gặp nhân loại bọc dáng đại thuận thái tổ bỗng nhiên trốn vào trong đó một tòa hải huyền hàn thanh lập tức đi theo hắn tại hải huyền bên trong đồn hành trong đó đen kỵ không ánh sáng một đoạn thời khắc vô giới bia giống như là đã tới hải huyền dưới đáy xuyên qua một cái nhỏ hẹp cửa hang phía trước sáng tỏ thông suốt hết thệ cảnh tượng đều ở trước mắt có thể thấy rõ ràng nơi này quả nhiên có một cái tiểu thế giới chung q u n h là trung đ i ệ núi lớn trong núi lớn ở giữa là một tòa thành trì thành trì này cực kỳ đặc thù toàn thân trên dưới che một tầng huyết sắc ánh sáng cẳng có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời đại thuận thái tổ liền đã rơi vào cái này một tòa cổ thành bên trong hàn thành pháp nghiệm quét qua nhận ra cái này cổ thành chính là một tòa tà đạo vô thượng trí bảo s á t lục chi thành cả tòa thành chỉ là do vô số sinh linh hải cốt tinh huyết đúc nóng mà thành đản sinh tại thượng cổ nghe nói là người của ma tộc giền đúc trí bảo này thời kỳ đỉnh phong uy lực không thể so với hoàng thiên c ử u long địa é m chỉ là tại thượng cổ thời kỳ cuối diện ma đại chiến bên trong bị phá hủy sau không thấy t ă n hơi không nghĩ tới tại đại t h u ậ thái tổ trong tay hàn thanh suy nghĩ lấy thân ảnh đã là xuất hiện tại vô giới bia bên ngoài mà vô giới bia thì biến thành lớn chừng bàn tay rơi vào nó lòng bàn tay chậm dai chuyển động một cỗ tối t â m huyền quang chi lực từ trong bia kích phát mà ra tựa như sóng nước một đợt bao phủ hàn thanh quanh thân một vòng lại một vòng có chút dập d ờ n hoàn toàn che lại khí tức của hắn hắn mượn vô giới bia n h i ể m hộ, s i ê u một chút từ trên trời giáng xuống xuyên qua t ầ n g kia màn sáng màu đỏ rơi xuống s á t lục chi thành nội bộ rơi xuống đất trong nháy mắt hắn nhũ mày cả tòa trong thành chi nhộn nhạo một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu canh ánh mắt chiếu tới chính là các loại xương thú kiến tạo m à thành mắt thường bên dưới trong thành chống trải không người t i ê n tĩnh im ắ n g nhưng pháp nhãn vừa mở nhưng lại là một phen khác cảnh tượng khắp nơi đều có người đang chém giết lẫn nhau những người này đều là âm binh toàn bộ sát lục chi thành bao giờ cũng đều có vô số âm binh đang chém giết lẫn nhau tựa như một tòa đấu t h u trưởng lại tốt giống như tại giữa cổ hàn thanh chú ý tới mỗi đến có âm binh bị chém giết liền sẽ sinh ra một sợi xích hồng chi khí hướng trung tâm thành trì bay đi mà cũ âm binh c h ế n tử mới âm binh sẽ sinh ra cái này khiến trong thành âm binh số lượng luôn luôn duy trì tại một cái cố định số lượng về phần tại sao có thể như vậy h á n thanh cũng nhìn không thấu hắn cảm thấy cùng món pháp bảo này có quan hệ nếu được xưng ơ sắt lục chi thành hiển nhiên có có một ít cùng giết chóc tương quan đặc tính hắn phi thân lên hướng trung tâm thành trì cực tốc bay đi nếu tất cả xích hồng chi sắc đầu nguồn ngay tại trong thành cái kia nghĩ đến chỗ kia nhất định mười phần trọng yếu đại thuận thái tổ rất có thể ẩn thân trong đó trong huyết trì chạy xuôi cũng không phải là huyết dịch mà là một loại xích hồng sắc khí lưu mỗi một phút mỗi một giây đều có mấy xích hồng chi khí từ bốn phương tám hướng đáp xuống huyết trì này bên trong hàn thanh ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy một vị xếp bằng ở huyết chỉ chính giữa bóng người chính là đại thuận thái tổ quanh người hắn trên dưới ánh sáng lưu chuyển đang điên cuồng hấp thu xích hồng sắc khí lưu đông nhiên hắn hai con ngươi mở ra một mực khóa chặt hàn thanh c ú t ra đây hàn thanh ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc đây là vô giới bia lần thứ nhất thất thủ lại bị phát hiện hắn vững tin đại thuận thái tổ không phải đang l ừ a gạt bởi vì ở tại hô lên một tiếng này hét lớn trong n y mắt một cô khủng bố trọng áp giáng lâm tựa như lùi lớn như muốn đem hắn nghiền ép vỡ nát thế là hàn thanh cũng không còn bị trang trực tiếp triệt hồi vô gi đại thuận thái tổ trầm giọng nói hàn thanh l ắ t đầu ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi hao tổn gần nửa pháp nghiệm thực lực đại giảm cho dù là ngươi thời kỳ toàn thịnh hiện tại ta đều không sợ hãi c húng chi trạng thái này ngươi ngươi lấy cái gì đối phó ta chẳng lẽ là cái này một tòa sát lục chi thành xem ra ngươi hay là không rõ ràng tình cảnh của mình không sai liền dựa vào cái này một tòa giết chóc nếu như ở ngoài thành ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi quá tự tin nơi này là ta sân nhà không có người có thể ở đây thắng ta ngươi cũng không được nó vừa mới nói xong một cố khí lưu màu đỏ ngòm trống rông hiện hiện hóa thành một đoàn như nước vòng xoáy đem hàn thanh c u ố n vào trong đó hàn thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cô áp bách cực mạnh lực hắn đưa tay đấm ra một quyền trực tiếp đánh tan một đoàn này vòng xoáy nhưng không nghĩ tới tiếp theo một cái trước mắt vòng xoáy này lại tụ lại đồng thời còn tại cực tốc mở rộng sinh ra càng mạnh lực các bách cũng có hai lần hàn thanh lại thử mấy lần phát hiện cái này huyết khí bên trong sinh sôi ra lôi đ ỉ n h hòa diễm muốn đem hắn đốt cháy thành cho hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin nhưng rất nhanh phát hiện ngọn lửa này lôi đỉnh lực sát thương tại bằng tốc độ kinh người tăng lên như tiếp tục bị vây ở trong thành rất có thể là một con đường chết cái này một tòa sát lục chi thành mặc dù cũng tàn tật phá nhưng trung quy là thời kỳ thượng cổ c h ấ n nhiếp tứ phương vô thượng pháp bảo lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cho nên hàn thanh lập tức bay vút lên cầm trong tay mạng thương đại thương đưa tay hướng lên đâm ra một t ư ơ n g mạng long chi lực toàn diện bộ phát một cô cự lực ở phía trên huyết sắt trong khí hải đi công cắn một đầu thông lộ. cái này thông lộ rộng mười mấy t r ư ợ n g cấp tốc liền muốn khép lại bất quá hàn thanh tốc độ càng nhanh lập tức thi triển thanh minh dẫn đường một đầu cổ sáng màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên hàn thanh mượn cổ sáng bay vút lên thẳng lên qua trong dây lát liền chạy trôi ra khỏi sát lục chi thành trong thành ở giữa ao máu qua thuận thái tổ s á t m ặ tâm t trầm nếu như không phải hắn bị trọng thương hàn thanh coi như có thể chạy đi cũng tuyệt đối sẽ vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng bản hoàng hôm nay vô tâm cùng ngươi giao thủ tạm thời tha cho ngươi một cái mạng mau cút đại thuận thái tổ thanh em quanh quẩn ở trong tiến địa hắn chỉ muốn mau chóng chữa thương sau đó đi c ư ớ p giết cường địch hấp thu pháp nghiệm khôi phục thực lực lần này hắn lại phải tiến hành lâu dài bế quan tĩnh dưỡng coi như bỏ lỡ trận này nhân đạo biến đổi cũng không sao dù sao lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt hàn thanh sừng sững trên không trung ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái này một tòa to lớn to lớn thành trì màu máu người chịu bông u tha ta ta lại là không nguyện ý bông u tha n g ư ờ i ta nhìn cái này sát lục chi thành rất không tệ cũng nên thay cái chủ nhân v ậ t này rơi vào trong tay ngươi cũng là lãng phí hàn thanh nói ngang nhiên xuất thủ vô giới biệt ạ i sau l ư n g cấp tốc phóng đại bỗng nhiên trở nên phảng phất một tòa thành trì tiếp theo một cái trước mắt một đạo đen kịt khí trụ từ vô giới bia bên trên lăng không d á n g lâm trực tiếp đánh về phía cái này một tòa s á t lục chi thành hắn muốn phá thành giết người ở trong thành đại thuận thái tổ có pháp bảo g i a trì mà chỗ hắn tại bị áp chế trạng thái cho nên bắt không được nhưng ở ngoài thành lại khác sân nhà ưu thế biến mất so đấu đến chính là hai đại pháp bảo y lực so đấu phải là sòng phương ngạnh thực lực một sát na này đại thuận thái tổ cũng lập tức làm ra ứng đối s á t lục chi thành trung tâm trong huyết chi kia đạo kia huyết sắc khí trụ phóng lên tận trời trực tiếp đón nhận vô giới thông thiên khí hai cỗ khí trụ ẩn chứa hai đại pháp bảo là cực đoan nhất cường đại nhất năng lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau ẩm ẩm thiên địa phản g phất tại rung động từng vòng từng vòng màu đỏ thấm khí lang h ư ơ n g bốn phương tám hướng trùng kích ra đến đối với vùng tiểu thế giới này tạo thành kinh người phá hư qua trong giây lát t r u n g quanh từng tòa núi lớn vô t h a n h vô tức sụp đổ cái kia từng khối to lớn núi đá cũng triệt để hóa thành một phấn tại rằng co bên trong sắt lục chi thành trước hết nhất gánh không được cái kia một cỗ huyết khí, khí trụ phá diệt đen kịp chân khí từ trên trời g i n xuống trực tiếp đáp xuống trong thành dẫn phát kinh người bộc phát cả tòa sát lục chi tòa sát thành đều đang run dậy, trong thành tiếp đang lây run chuyển đến đều dậy, một tiếng to lớn thét.、Hàng、thanh, lớn Hàn gào bóng ả n hoàng muốn ngươi nghiền xương thành cho. đem Một b người bỗng nhiên bay v ú t lên từ trong thành sông thẳng tới chân trời đại chu thái tổ đúng là cùng cái này một cỗ huyết khí hợp hai là một hóa thành một cái cự đại huyết sắc hình bóng đây là pháp võ hợp nhất chiêu số cái này một bộ huyết sắc thánh thể s á p nhập pháp niệm cùng chân lý võ đạo lại đang s á t lục chi thành ra chỉ bên dưới cái này thánh thể thực lực đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có bất quá mạnh cũng là tương đối bản thân bị trọng thương quá thuận thái tổ cho dù mạnh hơn hàn thành cũng không sợ hãi tiếp theo một cái t r ớ c mắt cổ thành hư ảnh giáng lâm trong chốc lát bao phủ t ứ phương phong tỏa vùng thiên địa này phòng ngừa nó đào t ẩ u mà hàn thanh cũng xuất hiện ở vô giới bia bên ngoài sau lưng đồng dạng hiện hiện tương lai đại đồng thể tại vô giới bia ra chỉ bên dưới cái này một bộ thánh thể chiến lược cũng có kinh người tăng lên hàn thanh tâm niệm vừa động hát giáp thánh thể cùng huyết sắc thánh thể lăng không va chạm quyền trưởng đối với anh huyết sắc thánh thể lúc này bị đánh bay hơn vạn giảm cả hai chiến lược hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tương lai đại đồng thể lại lập tức đuổi theo đưa tay quét qua quyền trực tiếp đánh tan huyết sắc thánh thể sắt lục chi thành trung tâm đại thuận thái tổ thân thể chấn động bỗ không thể địch lại hắn vốn cho rằng dựa vào s á t lục chi thành có thể cùng hàn thanh chống lại không nghĩ tới vô giới bia đã vậy còn quá lợi hại đúng là so s á t lục chi thành đều lợi hại nếu không đấu lại vậy liền toàn lực phòng thủ đại thuận thái tổ suy nghĩ quay cuồng nhưng thấy huyết sắc khí lưu phóng lên tận trời đem chọn tòa s á t lục chi thành bao k h ỏ a ở bên trong ngưng kết ra một t ầ n g kiên cố dày đặc bình chướng nhưng rất nhanh đại thuận thái tổ phát hiện hắn cho nên ngay cả thủ đều thủ không được liên tục hai đạo đen kịt khí trụ từ trên trời giáng xuống trực tiếp a n h mở đạo này dày đặc huyết sắc bình c h ư ớ ngăn không được đại thuận thái tổ kinh hãi không dám tiếp tục dừng lại đ ố n g nhiên bay vút lên phải bỏ qua sát lục chi thành trốn chạy bất quá hắn vừa bay vút lên tự tiên hàn thanh thân ảnh lõi lên đã là xuất hiện ở trước mặt hắn đưa tay đâm ra một thương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn một thương chi lực bộc phát nó thân thể trực tiếp sụp đổ hóa thành huyết vụ đ ầ y trời cùng pháp nghiệm tiếp lấy ưu quang lõi lên cái này từng sợi pháp nghiệm trực tiếp bị nắm bắt đi vào không gian đại thuận thái tổ cứ thế mất mạng song phương đã có to lớn chiến lược t r i lệnh mặc dù có sát lục chi thành cũng không giữ được tính mạng của hắn mà đại thuận thái tổ vừa chết toàn bộ s á t lục chi thành lập tức biến thành vật vô chủ trước đó hàn thanh bước vào trong đó lập tức có thể cảm nhận được phô thiên cái địa ác ý giờ phút này cái này một c ố ác ý lại là hoàn toàn biến mất hàn thanh tâm niệm vừa động vô giới bia b ộ c phát h u quang qua trong d â y lát bao phủ cả tòa thành trì s á t lục chi thành không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay lơ lửng tại trong bàn tay còn lại hàn thanh có thể cảm nhận được tòa thành trì này tản ra quần quẫn u y áp đích thật là một kiện không kém hơn vô giới bia trí bảo nhưng đại thuận thái tổ thực lực hôm nay quá yếu mà lại hắn đạt được món này trí bảo thời gian cũng không d tựa hồ cũng không hề hoàn toàn luyện hóa k h ô n g chế cho nên không cách nào kích phát món này trí bảo uy lực hàn thanh nuốt nuốt trong lòng bàn tay tòa thành trì này trong đầu tại cùng minh lão c â u thông nuốt nó có thể hay không thuế biến đến tầng thứ mới siêu việt thiên công phường cùng hoàng thiên cựu long điện không được cái này sát lục chi thành cực kỳ đặc biệt nuốt vào không không chỉ là nó nuốt không nổi thiên công phường hoàng thiên cựu long điện ta cũng nuốt không nổi cấp độ này phát bảo phẩm cấp quá cao đã có thể chịu đựng được dòng sông thời gian tới lễ vạn cổ không hỏng minh lão trả lời nuốt không nổi một mình ta khống chế hai đại trí bảo cũng không tệ hàn thanh lại suy nghĩ đạo Cũng k đi đi. Hắn, hắn, hắn xem chừng ít nhất phải kim thân cảnh mới có thể sử dụng loại tầng thứ này bảo vật mà yên thu linh vừa vặn phù hợp có món bảo vật này yên thu linh cũng liền có cùng thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả cứng đối cứng năng lực mà trừ sát lục chi thành đại thuận thái tổ còn cho hắn lưu lại khác tài nguyên không còn có hơn ngàn món pháp bảo đại thuận mặc dù hủy diện nhưng là một khi hoàng đế có một chút tích lũy cũng là bình thường chỉ là lấy hàn thanh bây giờ ánh mắt pháp bảo bình thường hắn căn bản trứng mắt trừ trong đó một bộ tên là xích huyết pháp điện bảo vật mặt khác hắn đều ném cho minh lao đi thôn vệ minh lão ngược lại là rất ưa thích bung lợi nói đem cái này một nghìn món pháp bảo đều thôn vệ sau vô giới bia sẽ nên đón một vòng mới thuế biến đoạn thời gian này Hắn m ộ trên m h i mặt đường phi hành hắn tâm niệm khét động gọi ra thất sắc địa trực tiếp hấp thu đĩa lúc trước một viên đến từ đại thuận thái tổ linh hồn quan điểm trong đầu lập tức hiện hiện đại lượng tin tức không bao lâu hắn mở mắt đã là hoàn toàn giải xích huyết pháp điện cách dùng đây là một kiện binh gia trí bảo sử dụng sau có thể để s ắ t vực lồ s ắ t thành huyết hải trạng thái trạng thái này bên dưới s ắ t khí có càng mạnh lực sát thương trong đó âm binh chiến lực cũng sẽ có rõ rệt tăng cường hàn thanh thử nghiệm đi luyện hóa chỉ dùng hai canh giờ liền hoàn toàn n ắ m trong tay món pháp bảo này khi hắn rót vào đại lượng pháp nghiệm chi lực cái này xích huyết pháp điện tản mát ra một trận huyết sắc ánh sáng chiếu sáng cả tòa sát vực ba năm cái hô hấp chung quanh hắn sát vực đã tiến hóa thành một tòa rộng lớn huyết hải mà hắn ở trong biển má sau lưng còn hiện ra một cái cự đại màu đỏ vương t o ọ n giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại thuận thái tổ ở bên ngoài lộ diễn lúc một mực là ngồi tại huyết hải trên vương t o ọ n hình tượng nguyên nhân ngay tại này hắn lại thử một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn đem món này trí bảo ném cho minh lao thốt vệ bởi vì nó mặc dù có thể tăng phúc sát vực nhưng cũng sẽ hạn chế hàn thanh thi triển bộ phận pháp thuật tổng thể hại lớn hơn lợi không thích hợp hắn một bên khác hải châu màu vẽ ngoài thành một trận đại chiến cũng đã kết thúc hoàng tiên cựu long điện g á n g lâm sau kỳ thật chiến đấu đã, đã mất đi lo lắng thiên lang vương chết bị hoàng thiên cựu long khí trọng thương sau liền chạy trốn cơ hội đều không có bị hàn dị một quyền đánh nổ lại bị vòng thứ hai hoàng thiên cựu long khí tẩy lễ cuối cùng triệt để phá diện giờ phút này trần diên niên mang theo một nhóm lớn hải châu trần gia chi nhánh tộc nhân quỳ trên mặt đất phía sau là rộng rãi bao la hùng vĩ trần gia t r ạ y viện trước người là khí chất lánh khốc vô tình hàn dị trần gia đám người thân thể đều tại run lệ bảy bọn hắn minh bạch hải châu sắp biến thiên trần gia muốn triệt để xong đời trần diên niên thì thần sắc đờ lẫn trong đầu hắn đang không ngừng chiếu lại thiên lang vương bị chém giết một mặt cấp b trong vòng ba chiêu liền biến thành cho tàn đây là uy lực đáng sợ ngần nào trần diên n i ê n ngươi có biết tội của ngươi không hàn dị ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lãnh khóc thanh âm lọt vào thai trực tiếp đánh gây suy nghĩ của hắn trần diên n i ê n lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra một vòng cười khổ thần biết tội ừ ngươi cho rằng có thiên lang vương có đại thuận thái tổ tương trợ liền có thể đối kháng triều đình bất quá là hết ngồi đ á y giếng vượn cười đến cực điểm hoàng thiên cựu long điện đã được chữa trị từ hôm nay trở đi thiên hạ không còn bất kỳ bên nào thế lực có thể đối kháng triều đình đối kháng thánh thượng hàn dị ánh mắt thăm thảm trần diên n i ê n mặt s h á n phảng phất thấy được tương lai không đơn thuần là trần gia phải tạo t ư ơ n g khắc thế gia đại tộc cũng muốn gặp hai hoảng ở đầu mang đi là mấy ngày sau quy khâu thành vô giới biên nội không gian bên trong hàn thanh ngay tại trong một chỗ định viện diễn luyện từ đại thuận thái tổ linh hồn quan g điểm chỗ học được pháp thuật tức sấm vương quyền cùng ngưng tụ hết sắc thánh thể đây cũng là tích lũy một bộ phận muốn đẩy ra đệ thất trọng thiên môn bước vào hóa hồng cảnh nhất định phải có cực kỳ thâm hậu tích lũy nhất định phải kiêm học bách ra lấy thừa đủ thiếu khó khăn kia to lớn vượt quá tưởng tượng cho nên từ xưa đến nay hóa hồng cảnh luyện thần giả số lượng đều là ít càng thêm ít cách đó không xa m ả n g lớn màu vàng ruộng lúa mạch tản r a rượu nhãn q u a n mang đó là lôi đỉnh chi lực đổ vào sau khi mọc ra hoàng kim cây lúa mà tại ruộng lúa cách đó không xa còn có núi nhỏ bình thường lòng phượng hải cốt trong đó long huyết đã bị hàn thanh rút ra lại có một phần ba hải cốt bị vô giới bia thôn vệ còn thừa lại hai phần ba minh lão nói vô giới bia đã nuốt vào không được mỗi một loại bảo vật đều có thôn vệ hạn mức cao nhất dòng này phượng hải cốt chính là đến bao h ò a hạn mức cao nhất hàn thanh diễn luyện mấy lần sấm vơ quyền đã là hoàn toàn nắm giữ có thể tùy ý thi triển lúc này tiên thu linh từ trên trời giang xuống trong tay nâng sát lục chi thành. Thế nào, thu linh? c h í bảo này có thể thao túng sao có thể chỉ là quý giá như vậy bảo vật hay là ngươi lưu lại đi t i ê n thu linh thử nghiệm luyện hóa sau mới phát hiện pháp bảo này uy lực đáng sợ đến cỡ nào ta đã có vô giới bịa không cách nào lại phân tâm điều khiển sát lục c h i thành ngươi hay là thu cất đi mau chóng luyện hóa ngươi cũng sẽ có được cùng thánh địa lãnh tụ còn nhau chống lại chiến lược hàn thanh phân phó nói đa tạ phu quân t i ê n thu linh khẽ b ấ t cảm cũng không còn p h ả i thác trong nội tâm nàng cũng có chút cao hứng cho tới nay nàng đều không thể giúp hàn thanh giúp cái gì hiện tại rốt cục có năng lực chương hai trăm ba mươi hai thiên lang vương mất mạng、2. Trường Thiên Lan Vương Mất mạng, 2. một ấ t mạng, m ngày này hàn thanh ngay tại trong viện cùng tề quan tử đánh cờ c h ậ n có khách nhân tới cửa người tới tên là long hành ngạn đến từ long gia long gia bây giờ tại đại ngu thuộc về nhị lưu thế gia cùng hàn gia la g i a so sánh kém đến rất xa cho nên long hành ngạn nhìn thấy hàn thanh sau không có nửa điểm thế gia đại tộc tử đệ giá đỡ thái độ cung cung kính kính hắn biết được hàn thanh thực lực nghe đồn là đương đại cao thủ hàng đầu nhất một trong còn nghe nói qua rất nhiều c ấ sự cho dù là h à gia la ra đều có rất nhiều cao thủ chết ở tại trong tay nói cách khác hàn thanh ngay cả hàn la thế g i a như vậy đại tộc đều không để vào mắt lại càng không cần phải nói nho nhọ lòng ra nói đi t ì m ta có chuyện gì hàn thanh quét người trẻ tuổi kia một chút tướng mạo thường thường không có gì lạ thực lực cũng bình thường bất quá là hương hỏa nhị cảnh thực lực như vậy bây giờ trong mắt hắn lật tay liền có thể diệt s á t hàn thanh thái độ đối với hắn cũng không lạnh không nhạt chưa nói tới kháng cự nhưng cũng không coi là nhiều nhiệt tình hắn đối với thế g i a đại tộc luôn luôn không có cảm tình gì nhưng người không phạm ta ta không phạm người hắn cũng sẽ không chủ động khi nhục người khác ta tên long hành n ạ tới đây là muốn cùng đại nhân trao đổi một chút hoàng kim giống lúa con long hành ngạn có thể cảm giác được hàn thanh là cái làm việc gọn gàng mà linh h o ạ t người cho nên hắn không có quá nhiều cong con con quân quấn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cho thầy ý đ ổ đến hàn thanh sắc mặt như thường lạnh nhạt hỏi lại ngươi từ chỗ nào biết được trong tay của ta có hoàng kim cây lúa t h ự c không dám dâu dếm tin tức này là đế quốc sa mạc một phương giải đi ra mà ngày đó tại bản long tiên vực ngài cùng khổng tức vương phật tranh đoạt hoàng kim cây lúa lúc ta long ra vừa vặn cũng có cao thủ tại phụ cận mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu cho nên ta rất rõ ràng ngài chiến lực cường đại vô biên trong tay nắm giữ hoàng kim đại nhân nói cực phải hoàng kim cây lúa chính là vô thượng tiên phẩm có thể dùng lâu dài cải thiện hậu bối thể chất đối với bất kỳ một cái nào thế ra đại tộc đều có kinh người lực hấp dẫn cho nên long mẫu cả gan tìm đến ngài đổi lấy ngài muốn cái gì có thể cứ mở miệng chỉ cần tại ta long ra phạm vi năng lực bên trong nhất định hết sức thỏa mãn thí dụ như công pháp phát bảo các loại long hành nạn lại nói thế gia đại tộc muốn cam đoan gia tộc địa vị lâu dài không suy nhất định phải cố gắng bồi dưỡng một đời lại một đời xuất chúng văn bối trừ gia tộc t ử đệ tự thân thiên phú cùng tâm tính muốn vượt qua kiểm tra còn cần đầy đủ tài nguyên tỷ như đan dược các loại nhưng cho dù tốt đan dược đều có đan độc lâu dài phục dụng sẽ tích lũy tại thể nội đối với thân thể tạo thành tổn hại muôn hóa giải khó khăn trùng điệp nhưng hoàng kim cây lúa đặc thù liền đặc thù tại lâu dài dung ăn k hàn ô vô n nếu có một phương g gia độc có có được một có có có hại, thế thể h o g kim cây lúa, hậu bối kêu bối cây con cháu lúa, hậu thanh ư c ấ t đều sẽ có kinh người b y đây vọt, lâu là lợi dài d ích, có sức hấp ẫ k i n người. cũng h hành nhà phòng. Hàn Thanh o Long nên tin tức này mới vừa tan ra đi, long hành nạn liền tức tới mới đi, bái c bày vừa ra minh bạch trong đó có thiếu hắn cảm thấy sau đó nhất định sẽ có c à nhiều g n thế gia đại tộc đại biểu tới cửa cầu lấy vật này hắn suy nghĩ một phen đặt chén trà trong tay xuống chầm giọng nói muốn hoàng kim cây lúa có thể hai cái điều kiện thứ nhất ta cần đại lượng pháp bảo thứ hai ta muốn các ngươi long gia thư k ố hướng dân chúng địa phương mở ra tái phát thả t i ê n thóc gạo trùng như vậy nửa năm Ta sẽ phải hoàng người đem kìm cây l ú a đưa tới cửa. Đại tới n h hồ, có thể tinh tế một chút, thí dụ như cần bao nhiêu â n này cần kiện yêu cầu quá mức có cấp mơ một tế độ dụ bao g ì p hành á t tỉ như, trong thư khố muốn thả đưa thư tịch gì, phải trăng bảo, bao phải lại như, muốn khố h đưa gì, m bí tịch c võ ô g Long à nạn h n truy vấn yêu cầu của ta chính là như vậy ngươi hỏi ta tiêu chuẩn ta không cách nào trả lời bởi vì ta trong lòng không có tiêu chuẩn ngươi có thế để cho ta hài lòng đây chính là tiêu chuẩn hàn thanh trả lời minh bạch việc này ta cần trở về cùng ra chủ thương lượng một phen làm tiếp định đoạt long hành nạn gật đầu không tiếp tục truy vấn hắn cảm giác sự tình rất khó xử lý bởi vì sự tỉnh có tiêu chuẩn so không có tiêu chuẩn muốn càng thêm khó mà giải quyết đợi long hành ngạn rời đi một bên tề quan tử tiến lên hỏi công tử yêu cầu đại lượng pháp bảo ta ngược lại thật ra có thể lý giải đầu thứ hai yêu cầu không biết là vì sao hàn thanh cười giải thích nói mấy cái này thế gia đại tộc trưởng lâu chiếm cứ cao vị tầng dưới chót b á c h tính n g h è o khổ đuổi cũng đuổi không kịp thư tịch cùng lương thực là hai cái vấn đề khó khăn lớn nhất ta làm như vậy chính là muốn trợ giúp thiên hạ tầng dưới chót mách tính giải quyết hai cái này năn đề đến lúc đó thế gia đại tộc ưu thế sẽ bị cực lớn suy yếu thiên hạ trong dân chúng đem hiện ra càng nhiều thực lực cường đại cao thủ. thế quan tử nghe chút trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính nể g cảm giác công tử thật sự là tâm h o ó i thiên hạ tâm h o ó i bách tính đáng tiếc ngươi chưa từng bước vào nho đạo chi môn nếu không tất nhiên cũng là đỉnh tiêm cao thủ hàn thanh lắc đầu ta xuất thân tầng dưới chót rất rõ ràng tầng dưới chót bách tính sinh hoạt cỡ nào k h ố n khổ bây giờ có thực lực tự nhiên là vì người trong thiên hạ làm chút chuyện huống hồ mấy cái này thế ra đại tộc trăm năm ngàn nằm chiếm cư cao vị bóc lột bách tính cách cục này không có người muốn đánh vỡ vậy thì do ta đến công tử thật sự là có đại khí phách người t h quan tử lại cảm thái từ xưa đến nay dáng cùng thế gia đại tộc đối kháng người đều rất ít cho dù là cường thịnh vương triều nhiều khi đều muốn mượn nhờ thế gia đại tộc thế lực hàn thanh dám ra tay đã là tâm hoài đại dũng sau đó một đoạn thời gian hàn thanh đoan trước đến không sai không ngừng thế gia đại tộc người tới cửa cầu lấy hoàng kim cây lúa hàn thanh ai đến cũng không có cự tuyệt mỗi một vị đều tiếp đãi nhưng yêu cầu cũng giống như vậy muốn mở ra thư khố cấp cho tiên thóc gạo trùng mỗi một cái thế gia đại tộc trong nhà đều có tiên giống thóc con chỉ là cấp độ không bằng hoàng kim cây lúa người bình thường có hoàng kim cây lúa cũng trùng không được nhưng cấp bậc thấp tiên giống thóc con lại có thể như vậy liên tiếp đưa tiễn mười mấy cái thế gia đại biểu. Hàn t bây giờ thái cục hư huyết bằng tại hàn thanh trợ giúp u bên liên giới thực lực đã khôi phục bảy tám phần tốc độ cũng nhanh đến thực hạn trừ phi đụng phải mặc ra cự tử hàn dị số ít mấy người bình thường cao thủ cho dù là thánh địa lãnh tụ đều đội không kịp độ an toàn không cần phải lo lắng giờ phút này chu hiếu nho trở về trên thân nó tuy có thương nhưng cho người cảm giác cùng lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt chúc mừng chu tiên sinh phá cảnh thành công ta nhìn ngươi bây giờ nên đã là kim thân nhất cảnh luyện thần giả hàn thanh cười nói công tử mắt sáng như b ư c dấu diếm không đạt được hảo ta đích sắc đã là kim thân nhất cảnh cái này đều dựa vào có công tử tương trợ nếu không có, có hoàng kim cây lúa cùng một trăm linh không không pháp nhiệm ta tuyệt đối không thể nhanh như vậy bước vào kim thân nhất cảnh chu hiếu nho đối với hàn thanh không gì sánh được cảm kích hắn cảm thấy có thể đụng tới hàn thanh đây là hắn đợi này may mắn lớn nhất hắn mỗi ngày có thể dùng ngăn hoàng kim cây lúa Còn bị ban cho mấy vạn pháp chu ò n ban bị c tiên sinh nói quá lời thực lực ngươi tăng lên đối với ta cũng là chuyện tốt đến gần nhất chuyện tốt liên tục nên chúc mừng một phen chúng ta đi uống rượu hàn thanh cười nói công tử nói cực phải nên uống rượu nhất định phải uống cái tận hứng chu hiếu nho liên tục gật đầu vào đêm đám người ngồi vây quanh tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự rượu là linh t i ự u tiên nưỡng ăn thịt cũng không phải phản phẩm chính là hàn thanh mệnh thái hư huyết bằng từ sa mạc chỗ sâu bắt trở lại linh cầm dị thú nó huyết n ụ c chịu đựng pháp d i ễ m tiêu đ ố t kim quang s ú c giòn hưng ơ khí n ồ n g đậm cắn một cái đi lên dầu chân ở trong miệng nổ tung mỹ vị đến cực điểm cho dù trở thành cao cảnh luyện t h â n giả loại này nguyên thủy nhất hưởng thụ cũng làm cho người say mê hàn thanh cắn xé một miệng lớn thịt gấu lại hướng trong miệng hực mạnh mẫy ngụm lớn rượu không hề cố k�� đến hắn cảnh giới này thực lực ngoại nhân ánh mắt thế tục giá trị quan hệ thống đã như xem qua phù vân hoàn toàn không cần để ở trong lòng ăn vậy sẽ phải ăn đến tận hứng chín ngày tầng cương phong bên trong vô tận loạn lưu bên trong hoàng t h i ề n cựu long điện đang theo phương xa cực tốc bay v ú t lên trong cung điện hàn dị khoanh chân ngồi chung một chỗ trên b ồ đoàn t r u n g quanh có từng khối long phượng hải cốt ngưng kết mà thành tinh thạch từ đó phiêu tán ra từng sợi long huyết tinh huyết chi k h í hội tụ đến trên thân nó lốt b u t h à dị trên thân thỉnh thoảng truyền đến một trận văng lên khắp nơi khiếu huyết bị sung mở nó khí tức cũng tại bảo tàng thân thể đang không ngừng trở nên thuế biến trên d a hiện hiện từng mai từng mai lần tiến hắn đứng dậy hành động thời điểm trên giới quanh người lân giáp run run phát ra từng đợt thảo thảo t i ế n g vang chúc mừng đại nhân thực lực nâng cao một bước ta nhìn ngài khoảng cách vạn k h i ế u võ t h á n h cũng không x a t r ầ n lưu v â n ở bên cung kính nói giờ phút này hắn đứng tại hàn d ị trước mặt cho dù hàn d ị không hề làm gì hắn đều có thể cảm nhận được một c â cảm giác gáp bách mấy liệt p h ả n phát hàn dị động một chút ngón tay chính mình liền sẽ bị nghiền nát hàn dị mạnh đến cái tình trạng gì hắn không cách nào đánh giá vạn khíu sao hàn dị nói nhỏ không có trực tiếp trả lời vấn đề này hắn đưa tay chỗ một cái càng nhiều long huyết tinh huyết bị t ò n g long phượng trong hải cốt rút ra ba năm cái hô hấp những hải cốt này bên trong tinh huyết đã bị hoàn toàn rút khô ở tại trong tay giao hội thành một viên mỹ lệ huyết sắc bảo châu có con rồng này phượng tinh huyết võ giả sông mở khiếu h u y ệ t độ khó hạ xuống không chỉ gấp mười lần hàn dị nói nhỏ trần lưu vân ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm viên này huyết sắc bảo châu bất quá hàn dị cũng không có muốn đem bảo châu cho hắn dự định hắn cũng không dám mở miệng yêu cầu nhưng gặp ánh sáng màu trắng nói lên viên tiêu bảo châu đã là không biết tung tích hàn dị nước mắt trước mặt bỗng nhiên hiện hiện một tấm hư hào bức ảnh trên đó v lần này cầm trần gia khai đao tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra thiên hạ thế gia đều sẽ nhận rõ tình thế triều đình đã xưa đâu bằng n à y có hoàng tiên cựu long điện bất kỳ bên nào thế gia đều khó mà chống cự chỉ có thần p h ụ hướng hoàng thượng túi đầu mới có thể có một con đường sống hàn dị nhìn chăm chú bức này địa đồ tự đ ủ trần lưu vân b ậ n điệu đáp lời nói đại nhân nói cực phải ta kinh đô trần gia tất nhiên là cái thứ nhất dẫn đầu thần phục triều đình n h ư n g cái kia không có mắt thấy không rõ tình thế nên bị gạt bỏ lúc này hàn dị ánh mắt lại từ hải châu chậm rãi di động đến tây mãng cái kia một mảnh rộng lớn trên đại thảo nguyên hoàng thiên cựu long điện tiến một bước được chữa trị sau đã có được che đậy thiên cơ năng lực lần này khảo t h í sau có thể ra kết luận cho dù là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả cũng vô pháp suy tính cùng hoàng thiên cựu long điện có liên quan hết thảy thiên hạ cách cục muốn n h ê n đón to lớn cải biến ta đại ngu chắc chắn uy c h ấ n thiên hạ thống ngự b ắ t phương thiên hạ không người nào dám không thần phục hàn dị vừa trầm tiếng nói thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả sở dĩ khó mà chấm giết trừ nó bản thân chiến lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi còn có một nguyên nhân là nó bản thân có suy tính thiên cơ xúc cấp tị hung năng lực khi sinh tử đại nguy cơ giáng lâm thiên đạo sẽ sớm phát ra tỉnh táo. Như vậy, những cường giả này có thể tùy tiện tránh đi từ tiếp hàn dị thực lực đã đầy đủ c ư ờ n g đại nhưng nhiều năm như vậy cũng không thể chém giết thánh địa lãnh tụ nguyên nhân một trong ngay tại này nhưng lần này theo long phượng hải cốt cùng đại lượng pháp bảo bị hoàng thiên cựu long điện thu nạp đúc lại hoàng thiên cựu long điện đã tiến hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi có thể nhảy ra thiên đạo bên ngoài bất luận cái gì tới có liên quan sự vật đều không thể suy tính thiên đạo cũng sẽ không cho, cho người khác tỉnh táo thiên lang vương bị giết một nguyên nhân quan trọng ngay tại này hoàng thiên cựu long điện không hổ là thượng cổ đệ nhất trí bảo trần lưu vân nhịn không được cảm khái trí bảo này tới lui vô ảnh không thể dự đoán xuất thủ có thể trọng thương thậm chí diện s á t thánh địa lãnh tụ thử hỏi có ai có thể không e ngại thiên lang vương mất mạng tây mãng nhất định đại loạn ta cái này hồi kinh gặp mặt thánh thượng trước thời gian chủ bị binh mã trấn áp thiên lang bảo triệt để thu phục tây mãng nam hải thần nông đạo cùng mặc r a hàn thanh sở địa thiên ngoại cường đ ị c h tất cả những này không ổn định nhân tố đều nên bị khu trừ hàn dị cũng không để ý tới người bên cạnh chỉ là phối hợp tại lấy một loại không nhanh không chậm ngữ tốc nói chính mình hùng vi kế hoạch trần lưu vân thuật hắn ánh mắt tại trên địa đồ vừa đi vừa về tạo động hắn có dự cảm tương lai sẽ có từng tràng kinh thiên đại chiến sẽ bộc phát mà triều đình sẽ trở thành người thắng cuối cùng quy khâu thành hàn thanh ngồi tại dưới đình n g h ỉ mát đối diện là tề quá tử như nói trong khoảng thời gian này thiên hạ phát sinh đại sự trần gia bị chu sắt một phẩy ba bảy bốn người toàn bộ đều là nòng cốt tinh n huệ hải châu đã hoàn toàn rơi vào triều đình trong tay ngu hoàng sớm đã có càn quét thiên hạ thế g i a đem hết thể lực lượng thu về triều đình suy nghĩ nhưng trước đây một mực không có chân chính khai thác hành động lần này trần gia hủy diệt lại là để thế gia đại tộc người người cảm thấy bất an t h quan từ trầm g i i nói hàn dị tăng thêm hoàng thiên cựu long điện chiến lực đích thật là vô địch thiên hạ Mặc ra thề quang t tử h ê lại nói ngu tước hoàng gia tâm mừng mừng chỉ sợ là muốn đem thế gia đại tộc cùng võ đạo thánh địa đều xóa đi hàn thanh suy nghĩ lấy đưa tay trên bàn cờ rơi xuống một viên hát tử ân ngu hoàng người này thật là có phép lực cho dù có hoàng thiền cựu long điện một cái sơ sẩy cũng là sơn hà lật đổ chiến hỏa bay tán loạn thế quan tử nói nhỏ đưa tay rơi xuống một viên bạch tử t h ế tiên sinh sau đó phải làm phiên ngươi nhiều hơn dò xét các phương tin tức bây giờ thế cục biến hóa tiến triển cực nhanh tình báo phải tất yếu chuẩn xác kịp thời mỗi một lần nhân đạo biến đổi đều là chúng ta tinh tiến thực l ự c trọng yếu thời cơ không dùng bỏ lỡ hàn thanh nói lại rơi xuống một viên hát tử công tử nói quá lời đây là ta phải làm thế quan tử gật đầu lê sơn học c u n g kinh doanh nhiều năm mặc dù không kịp năm đó nhạc lộc học c u n g cường thịnh nhưng thám tử cũng là trải rộng tiên hạ thậm chí hoàng đế bên người đều xếp vào có nhân thủ cho nên hắn cho dù đợi tại quy khâu thành đủ không ra khỏi cửa cũng có thể biết được chuyện tiên hạ chính Tộc, Trường Tộc, của c 2. 233, 2. Người Linh h nói chuyện với nhau thời khắc chật có khách nhân tới cửa tự xưng là đến từ thần nông đạo cung đưa lên một phong mặt tín hàn thanh mở ra tin nhìn lướt qua không nghĩ tới lại là một phong thư cầu cứu trong thư nói thần nông quốc phát hiện một tòa kỳ cảnh trong đó có một tấm bia đá hư hư thực thực c h ấ n áp viễn cổ bảy đại ma vương trong đó một vị gần đây có phục sinh dấu hiệu không ngừng trùng kích phong ấn muốn từ trong tấm bia đá chạy đi thần nông quốc q u â n muốn tỉnh h cầu hàn thanh xuất thủ giải quyết mối họa lớn này như sự tỉnh có thể hoàn thành nguyện cho trọng tưởng hàn thanh trong đầu cấp tốc siêu tập một phen liên quan tới viễn cổ thất ma vương tin tức truyền thuyết có bảy đại ma vương là cùng theo thiên địa cùng một chỗ sinh ra chính là cường đại nhất bảy cái ma đầu cũng là giới này mà tộc khởi nguyên hàn thanh một mực không biết truyền thuyết này thật giả giờ phút này trong lòng ngược lại là rất là tò mò cái này thần nông quốc quân tin đến cùng là thật là giả hàn tâm niệm k h a động đem chuyện này cáo chi minh lão minh lão kiến thức rộng rãi biết được rất nhiều hơn cổ bí văn sau khi nghe xong lập tức cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn nó ngự a khi thậm chí có mơ hồ cảm giác h ư n phấn chủ nhân thượng cổ thất ma vương truyền thuyết là có thật bọn hắn đồng thọ cùng trời đất bất tử bất d i ệ t tại thượng cổ thời kỳ cuối liền mai danh nhận tích sau khi chết sẽ hóa thành pho tượng tại năm tháng dài đằng đằng sau thất tỉnh cái này bảy tòa pho tượng đều là trí bảo nếu như ta có thể thành công t u ấ n vệ cái kia vô giới bia đem tiến một bước thuế biến nhất định có thể siêu việt hoàng thiên cựu long đệ trở thành thượng giới đệ nhất trí bảo ý của ngươi là thất ma v hàn thanh truy vấn thời kỳ thượng cổ thất ma vương từng chính miệng đề cập bọn hắn bất tử bất diệt sẽ ở mỗi một lần thiên đạo có đại biến đổi trước đó thất tình liền phảng phất thiên đạo một mặt khác nếu như chủ nhân tin tức là thật cái k i a thất ma vương hoàn toàn chính xác muốn khôi phục minh láo khẳng định đáp lại nói cái này b ả y đại ma vương thực lực như thế nào hàn thanh hỏi thất ma vương thời kỳ cường tịnh có có thể so với hóa hồng tam cảnh luyện thần giả cường đại chiến l ự c bất quá bọn hắn nội bộ không lắm đoàn kết lẫn nhau thường xuyên lẫn nhau tàn sát mà lại phục sinh cũng không đại biểu thực lực hoàn toàn khôi phục nhất định phải mau chóng đem bọn hắn chè cái này bày đại ma vương sẽ là thiên địa vạn v ậ t hảo tiếp minh lão ngữ khí hết sức nghiêm túc nếu như thế vậy cái này thần nông quốc ta không phải là đi một chuyến không thể hàn thanh quyết định được chú ý không nói đến ma vương tượng đá đối với mình có to lớn tác dụng vẹn vẹn vì tiêu trừ thai hoang ẩm hắn cũng muốn xuất thủ chém giết một đầu này ma vương nhìn như vậy đến m ặ t khắc lục đại ma vương cũng hẳn là muốn sống lại chỉ là trốn ở hẩn bí chi đ ị a tăng thực lực lên tạm thời không có bị phát hiện minh lão lại nói thế giới này là càng ngày càng loạn hàn thanh cảm thán loạn thế xuất anh hùng chủ nhân lấy thiên phú của ngài lúc này thần nông quốc trong hoàng cung thần nông quốc quốc quân đang cùng đạo công chi chủ thương thảo đại sự vị quốc quân này trên đầu mang theo một đỉnh màu xanh biết mũ miệng mặc trên người một kiện trăm hoa trường bảo nhưng n hàn thanh không chịu đến đây tương trợ chúng ta nên làm cái gì thiếu niên đặt câu hỏi hai đầu lông mày có từng tia tán không hết sầu lo như hàn thanh không chịu tương trợ ma đầu kia cũng nhất định phải nghị phương nghị cách thanh trừ có lẽ chỉ có thể cầu trợ ở triều đình bất quá hiện tại ngô hoàng thu được hoàng thiên cựu long điện đối với đạo công ta thái độ không rõ Ta ngô h e n ó hoàng n cố đem t thiên thế gia q u tâm s ạ c mừng mừng thế nhân đều biết nhưng trước đó bọn hắn đều rõ ràng triều đình không có năng lực này đối với thế gia độc thủ nhưng bây giờ không giống với lúc trước hoàng thiên cựu long điện được chữa trị sau hàn dị tăng thêm món này vô thượng trí bảo nó chiến lược đã đến mức không thể tưởng tượng nổi ngay cả thánh địa cao thủ cấp bậc đều có thể c h é m g i ế t cái này khiến triều đình đã có đối với thế gia cùng võ đạo thánh địa động thủ năng lực thần nông đạo cung hoặc là nói thần nông quốc mặc dù luôn luôn cùng triều đình quan hệ hòa thuận nhưng quốc quân chỉ tiêu trong lòng cũng minh bạch hòa thuận là mặt ngoài ngu hoàng như muốn nhất thống thiên hạ thần nông quốc cũng tất nhiên sẽ bị xóa tên cho nên hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị hàn thanh chính là hắn làm chuẩn bị một trong hắn mặc dù tại nam hải cực ít tham dự ngoại giới phân tranh nhưng một mực tại tích cực sưu tập tin tức hiểu rõ thiên hạ đại thế trong lòng rất rõ ràng hàn thanh thiên phú cùng hiện tại hàn thanh đã có chính diện đánh bại khổng tức vương phật năng lực có lẽ không bao lâu liền có thể chống lại hoàng thiên cựu long điện cho nên lần này xin mời hàn thanh xuất thủ chấn áp tất h ma vương cũng là nghĩ tìm cơ hội xin mời hàn thanh làm giúp đỡ triều đình không đậu võ tất cả đều dễ nói chuyện nếu như triều đình muốn mạnh mẽ đậu thủ có hàn thanh tương trợ cũng liền có đối kháng năng lực mặc ra l á o quỷ tính tình cổ quái tham lam không độc ta thần n ô n g quốc cùng thiên công phường quan hệ không lắm hòa thuận trừ phi bất đắc dĩ hay là không nên trêu trỏ hắn chi tiêu lại nói lúc này hàn thanh cùng yên thu linh đã điều khiển vô giới bia bay vút lên ở trên trời tựa như một đạo lưu quang Vô giới bia như ộ i k ô n gian, Yên、thu、Linh còn tại luyện hóa sát lục chi thành món trí bảo này, trong đó có một cỗ to lớn pháp nghiệm, muốn hoàn toàn thu phủ, cần tiêu thời gian dài cùng tinh n g tại chi tiêu thời dài hóa hao Thu sát trí một to thu khổ pháp phụ, lục lực. có đó bảo vậy từ quy khâu thành đi ra phi đằng một canh giờ minh lão đông nhiên nói chủ nhân có người sau l ư n g theo dõi hàn thanh nhất thời hứng thú lấy vô giới bia c h e lấp khí tức năng lực lại còn có thể bị người theo dõi vô giới bia tuy mạnh nhưng cũng không phải vô địch thế gian hay là có không ít thủ đoạn có thể truy tung đến ta minh lão đạo vậy liền dừng lại ta ngược lại muốn xem xem là ai có khả năng này theo dõi hàn thanh phân phò nói vô giới bia lúc này dừng lại ở trên một ngọn núi bao phủ bia thân một màn kêu quang tiêu tán hàn thanh thân ảnh lõi lên xuất hiện tại bia đá bên ngoài phát nghiệm quét qua cất cao giọng nói đi ra quả thật là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện ta một vị mang theo từ tính trung niên nhân thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa tiếp lấy một đoàn màu vàng liệt hỏa bỗng nhiên từ phía sau cực tốc bay tới sắp đến chỗ gần cái này liệt hỏa hóa thành một cỗ chiến x a màu và nóng g có bốn con liệt hỏa chiến mã lao nhanh phía trước chở trên xe một vị mặc màu cam trường bảo nam tử nam tử này bề ngoài cũng cực kỳ đặc biệt trên giới quanh người hỏa diễm lử hai con ngơi hiện lên rực rỡ màu vàng hướng ra phía ngoài tản ra bức người q u o n g diễm hàn thanh pháp nhữ mày quét qua, đúng l k h nói nhỏ â n này trên thân cảm nhận được khí huyết phung trào, không trào, huyết khí h cảm được minh lão thanh âm đã trong đầu vang lên linh tộc thượng bộ vạn tộc một trong trời sinh am hiểu điều khiển phong vũ l ô i điện nó tộc nhân số lượng t h ư a thớt nhưng phần lớn thực lực cường hãn ở c h u n g cổ sơ kỳ liền đã mai danh nhận tích hàn thanh đã t ừ n g tại rất nhiều trong cổ thư nhìn qua có quan hệ linh tộc ghi chép cùng minh lão lời nói cơ bản phù hợp nghĩ không ra linh tộc vậy mà không có ở thế giới này diệt tuyệt hàn thanh không nhanh không c h ồ m nói ta linh tộc thực lực cường đại từ không có diệt tuyệt chỉ là trong năm tháng dài đằng đắng một mực ngủ say tại bí địa nhật nguyện thần cung hôm nay đạo đại biến lại một cái ẩm ẩm sóng dậy thời đại sắc mở ra ta linh tộc đông đạo ngủ say cường giả cũng bởi vậy thất tỉnh không muốn bỏ qua trận này đại biến đổi hồng thiên liệt chậm trước có thượng cổ thất ma vương sau có linh tộc xem ra thiên hạ này là muốn càng ngày càng loạn hàn thanh n ỉ non thượng cổ thất ma vương hẳn là bọn hắn đã sống lại hồng thiên liệt kinh ngạc hỏi lại còn không đợi hàn thanh trả lời hắn liền lại tự đủ phục sinh cũng bình thường mỗi một lần đại biến đổi đều là một lần đại k i n h n ộ sau đó thiên hạ tất nhiên sẽ lâm vào một trận gió tanh mưa máu bên trong cường giả trổ hết tài năng lên như diều gặp gió kẻ yếu đem rơi vào vực sâu người theo dõi ta cần làm chuyện gì nếu nói không ra cái như thế về sau liền đem tính mệnh ở lại chỗ này đi hàn thanh ngắt lời hắn theo dõi người khác Bản t hồng thiên liệt vô h vô nghe nói g đều c t lời ấy trong mắt ánh lửa lấp lóe bỗng nhiên cởi nói hàn công tử xem ra là hiệu lập ta hồng mố đi theo ngươi chỉ là nhất thời không cách nào xác nhận ngươi đến cùng phải hay không hàn thanh cũng không phải là có cái gì ác ý hàn thanh sắc mặt lạnh n h ạ t không có một tơ một hào biểu tình biến hóa có đúng không nói đi t ì m ta có chuyện gì ta muốn xin mời công tử gia nhập chúng ta n h ậ t nguyện thần cung chắc hẳn ngươi cũng biết ngư hoàng đã chữa trị hoàng thiên cựu long điện đây chính là thượng cổ đệ nhất trí bảo uy năng vô hạn thiên hạ không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể chống đỡ muốn tới đối kháng chỉ có liên hợp ta n h ậ t nguyện thần cung dẫn đầu đã liên hợp hai mươi ba thế gia muốn đối kháng triều đình nếu là hàn h u n h chịu gia nhập cái kia phần thắng sẽ chống dông gia tăng không ít hồng thiên liệt nghiêm mà nói n h ậ t nguyện thần cung là thượng cổ linh tộc thành lập đắc thế lực trong đó hoạch tâm là linh tộc cường giả cộng thêm rất nhiều phụ thuộc linh tộc ngoại tộc cao thủ minh lão thanh âm lại đang trong đầu vang lên hàn thanh thản như nói muốn cho ta gia nhập cũng là không phải không được các ngươi nhận nguyện thần cung nhất định phải thể hiện ra đáng giá ta liên thủ thực lực hồng t h i ê n liệt cười nói ta linh tộc cường giả như mây điểm này không cần lo lắng hàn huynh như không tin được người ta có thể qua hai chiều ta cũng muốn nhìn một cái thực lực của ngươi như thế nào hồng t h i ê n liệt vừa rồi nói hoang hắn theo dõi hàn thành bí mật quan sát mục đích chủ yếu là hiểu rõ khảo sát hàn thanh thực lực nếu thật rất mạnh vậy liền mời ra nhập nhật n g u y ệ t thần c u n g như cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy hắn cũng không để ý xuất thủ đem nó cưỡng ép chém giết cướp đi hàn thanh một thân pháp bảo người của linh tộc bao quát hắn hồng thiên liệt tại trong bí địa ngủ say quá lâu tài nguyên cực độ thiếu thốn trong tay có thể dùng pháp bảo giải rác có thể đến được đang nghĩ ngợi nhiều hơn săn giết mấy vị cứng giả cướp đoạt kỳ bảo vật mà hàn thanh chính là một cái cực lớn dê b béo bất quá hắn bị hàn thanh khám phá hành tung sau trong lòng không nắm chắc được hàn thanh thực lực cho nên che giấu đi cái này một cô á hồng thiên liệt coi là hàn thanh không biết trên thực tế hàn thanh trong lòng sáng như gương hắn nhưng là binh gia luyện thần giả mà lại được xưng tụng đương đại binh gia người thứ nhất đối sát ý cảm giác cực kỳ nhạy cảm dù là chỉ là một s á t na hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được bất quá hắn cũng không có vội vã đậu thủ suy nghĩ nhiều bộ điểm nói suy nghĩ nhiều giải một phen liên quan tới nhật n g u y ệ t thần cung tình báo trọng yếu là làm rõ ràng định ý này là đến từ hồng thiên liệt chính mình hay là nhật n g u y ệ t thần cung một phương này thế lực hồng thiên liệt nghe vậy trong lòng cũng bắn ra một cô dâng t à o chiến ý vậy coi như c á tội hồng thiên liệt bỗng nhiên xuất thủ hai tay t ư ơ n g hợp lòng bàn tay có h ỏ a diễm hội tụ trong chớp mắt ngưng tụ thành một viên l ó a mắt quang cầu tựa như một viên mặt trời nhỏ tản ra quang hoa màu vàng sau đó đột nhiên hướng về phía trước đây cái này quang cầu màu vàng hướng hàn thanh hung hăng đập tới hàn thanh đưa tay cách không một chảo một đoàn đu quang hiện hiện quang cầu này trong nháy mắt bị thuật thế trong đó ẩn chứa cái k i a một cố cùng bạo năng lực bị hoàn toàn áp chế cấp tốc trở nên yên ắng sau đó h ỏ a cầu này không ngừng có vào cuối cùng hóa thành một viên xích hồng sắc bảo châu đã rơi vào hàn thanh lòng bàn tay hàn thanh nuốt vớt viên này bảo châu l ạ n ngặt nói còn có thủ đoạn khác sao nếu như liền chút năng lực ấy các ngư ơ i nhận nguyện thần cung cường giả có thể nhập không được mắt của ta hồng thiên liệt cũng là nội tâm chấn động hắn không nghĩ tới chính mình chiêu bài bí pháp lại là bị như vậy hời hợt hóa giải hoàn toàn không có cho đến bất kỳ áp lực hắn cắn r ă n g một cái trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đầu thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ thành roi bỗng nhiên huy động tại ngựa bên trên hung hăng co lại đúng một tiếng văng trầm cái này bốn con chiến mã cực tốc chạy vật lên toàn bộ chiến xa lại tỏa sáng ánh sáng toàn thân trên giới bị ngọn lửa màu vàng bao phủ tựa như một cái mặt trời màu vàng hướng hàn thanh hung hăng đụ tới một chiêu này ngược lại là có chút ý tứ để hàn thanh cảm nhận được một chút uy hiếp nhưng cũng chỉ thế thôi hắn đưa tay cách không một chảo một thanh trường thương hiện lên ở trong tay đối với chiếc này chiến xa cách không đâm một cái mãng long chi lực bộc phát một đầu ngưng thực long ảnh cùng chiến xa này lặng không chạm vào nhau vây Và anh chiến xa trực tiếp bị đánh bay hồng tiên liệt cũng từ trên xe rơi xuống hàn thanh cách không một chảo đ ỗ n g nhiên thi triển âm dương chu ấn trực tiếp đem chiếc này chiến xa phong ấn hồng tiên liệt trong lòng kinh hại không thôi hắn vừa mới thất tỉnh tự hỏi là linh tộc cứng giả đối với người trong thiên hạ còn có mấy phần k h n h thị giờ phút này cùng hàn thanh giao thủ phần này khinh thị bỗng nhiên tan thành mấy khói lại có một loại kiến càng gặp thanh thiên nào rác hoàn toàn không cách nào chống cự đây chính là thời đại này nhân tộc thiên tài cường giả sao thực lực này cũng quá kinh khủng hồng tiên liệt kinh hãi ngừng hàn huynh cuộc tỷ thí này dừng ở đây hồng mô cam bái hạ pha ong hồng tiên liệt vội nói nhưng mà hàn thanh căn bản không dành để ý đưa tay đâm ra một t h ư ờ n g hồng tiên liệt căn bản trốn không thoát thân thể bị lăng không đ i ể m bạo bỗng nhiên sụp đổ hóa thành đầy trời lưu hỏa bất quá qua trong giây lát cái này từng tia lửa lại lần nữa tụ lại thành hình người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hàn thanh, ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi như vậy thống hạ sát thủ là muốn cùng chúng ta n h ậ t nguyện thần cung là địch hồng tiên h liệt hát lớn hàn thanh không dành để ý đưa tay lại làm ộ t thương hồng tiên h liệt thân thể lại lần nữa bị đ i ể m bạo nhưng rất nhanh lại lặp lại phục sinh chỉ là mỗi một lần phá diệt lại xuống lại hắn thực lực đều sẽ hạ xuống như vậy liên tục ba lần hồng tiên h liệt khí tức đã trở nên hề phải suy sụp cả người thân thể đều trở nên cực kỳ trong suốt người của linh tộc sinh mệnh lực đã vậy còn quá h ư n g ngạnh hàn thanh trong lòng nói nhỏ chương hai trăm ba mươi bốn h ậ n nguyện thần cung hai chương hai trăm ba mươi bốn h ậ n nguyện thần cung hai hồng tiên liệt thực lực cũng liền tương đương với nhân tộc kim thân nhất cảnh luyện tần h giả bình thường lấy hàn t h à n h thực lực bây giờ có thể tùy tiện d i ệ t sát cảnh giới này c ư n g i ả mà hồng tiên liệt vậy mà có thể ngay cả khiêng ba thương mà không chết nếu như không phải hắn tu luyện một chút đặc thù phương pháp bảo vệ tính mạng vậy đã nói rõ linh tộc bảo mệnh năng lực rất mạnh minh lão lập tức cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn không sai người của linh tộc bảo mệnh năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng tai h hại cũng có chính là thụ thương sau muốn khôi phục cần càng thêm thời gian dài rằng g ặ c tỉ như trước mắt cái này người của linh tộc hắn chịu chủ nhân ba thương thực lực đã hạ xuống đến không đủ trạng thái toàn thị một thành lại đến một thương. tất nhiên sẽ mất mạng muốn khôi phục hoàn toàn cần ngủ say mấy chục năm mà nếu như là nhân tộc bị trọng thương chỉ cần không chết khôi phục thời gian phần lớn không cần như thế dài dằng d ặ g còn kém một thương sao hàn thanh nói nhỏ hắn đang muốn đưa tay hồng tiên liệt luôn cuống hắn không muốn chết hắn rất hối hận tại sao muốn theo dõi hàn thanh trong mắt hắn hàn thanh loại người này chính là s á t tinh là ma đầu cùng người của ma tộc một dạng một lời không hợp liền giết người đại nhân chớ có giết ta ta biết được thượng cổ rất nhiều bí văn ta còn biết rất nhiều tình báo ta có giá trị ngươi đ ư n g giết ta hồng tiên liệt lớn tiếng cầu xin tha thứ hàn thanh không có lập tức độc tủ h hắn đang hoài nghi một vấn đề giết người của linh tộc thất sát bia có thể hay không ngưng tụ ra linh hồn quan điểm nếu như không biết vậy liền không có khả năng trực tiếp giết trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ trong miệng ép hỏi ra tình báo mới được suy nghĩ quay cuồng hàn thanh trầm giọng nói biết ta vì cái gì giết ngươi sao hồng thiên liệt vội nói tiểu nhân không biết ngươi đã đối với ta lên sát tâm ta giết ngươi cũng là thiên kinh điệm nghĩa hàn thanh cười lạnh hồng thiên liệt trong lòng xếp chặt tiểu nhân đáng chết ngươi đã là xuất từ nhật nguyện thần cung ta muốn ngươi đem tất cả cùng nhật nguyện thần cung tương quan tình báo đều nói cho ta biết nếu có thể để cho ta hài lòng t hàn đối với nhật nguyệt thần cung bởi vậy cũng có toàn diện hiểu rõ linh tộc có hai loại người một loại là hòa tộc một loại là băng tộc như hồng trời liệt chính là hòa tộc băng hỏa hai tộc đều có một tên khối thủ có thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường đại t h i ế n lược mà nhật nguyệt thần cung đã là một phương này tổ chức danh tự cũng là một kiện vô thượng trí bảo nó cường độ tại thượng cổ thời kỳ có thể ngang hàng hoàng thiên cựu long điện hàn thanh hiểu qua sau trong lòng đối với linh tộc đã không còn e ngại nhận n g u y ệ t thần cung thực lực không kém nhưng không làm gì được hắn trừ điểm ấy hồng thiên liệt còn nói ra một đầu khác hắn hết sức cảm thấy hứng thú tình báo tây mãng đã đại loạn thiên lang vương chế tử thiên lang bảo rắn mất đầu tây mãng hoàng tộc muốn chiếm cư thiên lang thánh thành nhất cử thu phục thiên lang bảo quân hùng hàn thanh trong lòng lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú nương tử ngươi tiếp tục tiến về thần nông quốc ta đi tây mãng đi một lần thiên lang bảo đại loạn đây là cơ hội trợ cho ta có lẽ có cơ hội có thể đoạt được đại lượng pháp bảo bị pháp ta theo ngươi cùng đi t i ê n thu linh đạo không cần một mình ta đi là đủ ngươi tiến về thần nông quốc xem bọn hắn đánh lấy cái gì t o á n bản ta ít ngày nữa liền sẽ đổi tới hàn thanh suy nghĩ đạo tây mang thế cục phức tạp t i ê n thu linh bây giờ vừa mới khống chế sát lục chi thành thực lực còn cần tăng lên đi cũng không giúp được một tay không bằng đi trước thần nông quốc tìm hiểu tình huống tốt liền theo phu quân lời nói t i ê n thu linh khẽ vất cảm hai người lúc này mỗi người đi một ngả hàn thanh ánh mắt lại rơi vào hồng thiên liệt trên thân ta hàn thanh là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người、ngươi、nếu như thế phối hợp ta tha cho ngươi một cái mạng trở về nói c hồng o các tộc cùng ta hợp tác, bái người bang muốn mình đến nhà bái phòng.、Tiểu、nhân minh bạch, nhất định giúp ngài đem lời đưa đến. giúp đưa biết hai khơi Tiểu lời bạch, thủ, ta tự hòa hợp h đem tiên liệt liên tục gật đầu xoay người rời đi hắn một khắc cũng không muốn tiếp tục đợi tại hàn thanh bên người đợi cho bay đến nơi xa hồng tiên liệt ánh mắt l ó e lên một vòng v ẻ o á n độc hắn thể nhất định phải trả thủ để hàn thanh hối hận hôm nay hành động chủ nhân thả hắn rời đi chỉ sợ sẽ có phiền phức minh l ã o đạo không sao nhận nguyện thần cung nếu là dám tìm ta phiền phức ta vừa vạn diệt bọn hắn hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói chúa công nói cực phải nhận nguyện thần cung ta nuốt không nổi nhưng có thể hấp thu trong đó băng hỏa tinh hoa có thể khiến vô giới bia tiến một bước thuế biến ta ước gì bọn hắn tìm đến chúng ta phiên phước minh lão cởi mị mị đạo sau ba ngày vô giới bia đã là bay vút lên tại tây mãng đại thảo nguyên bên trên hàn t h à n h pháp nghiệm quét qua nhưng gặp trên thảo nguyên cây rong bung tùm nhìn không thấy bờ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tây mãng bách tính tại chăn thả tây mãng người từ xưa đều lấy r u mục mà sống c ự c ít t h ò n g sự nông nghiệp sinh sản tây mãng thành trì số lượng cũng rất ít mật độ xa xa thấp hơn thần thánh vương đình cùng đại ngu bởi vì mọi người chụp cây rong mà sinh không có chỗ ở cố định ở là hàn thanh m u i bay về phía trước đằng một khoảng cách đều có thể nhìn thấy mảng lớn màu trắng mái vòm lều vải liên miên mấy chục hơn trăm dặm hình thành bộ lạc mục đích của chúng ta là tây mãng đại thành đệ nhất thiên lan g thành vô giới bia bên trong hàn thanh nói nhỏ thiên lan g thành chính là thiên lang bảo hang ổ chỗ có hơn ngàn năm lịch sử n g h e đồn thiên lang bảo vừa mới thành lập lúc căn cơ ngay tại thiên lan g thành khi đó thiên lang thành vẫn chỉ là một tòa thành trì nhỏ nhưng trải qua hơn ngàn năm phát triển tòa thành trì này không ngừng lớn mạnh đã trở thành tây mãng phồn hoa nhất chiếm diện tích lớn nhất thành trì càng có thánh thành mỹ danh cho dù là tây mãng đều có thể mồ hôi đều không được tùy ý bước vào thiên lang thánh thành điểm này cũng có thể nhìn ra tây mãng cùng đại ngu khác biệt tây mãng thiên lang bảo mới là phương thứ nhất thế lực lớn ngay cả đều có thể mồ hôi đa cắt la đều muốn bị ép một đầu mà tại đại ngu triều đình c h ấ n áp b ắ t phương cho dù các đại thế gia thánh địa trong lòng có nhiều khâm phục nhưng tổng thể mà nói vẫn là phải nghe theo triều đình mệnh lệnh l ầ n đại luận này dựa theo hồng thiên liệt cung cấp tình báo là đa cắt la cùng thiên lang bảo ân o á n động lại đã lâu thiên lang bảo lãnh tụ đột nhiên bị chấm t i ế t đa cắt la muốn nhân cơ hội này nhất cử thu phục thiên lang bảo như vậy có lẽ có thể thu phục toàn bộ tây mãn g thảo nguyên đa c á t la mặc dù trên danh nghĩa là đều có thể mồ hôi nhưng đối với rất nhiều bộ lạc cũng không có quá mạnh quản khống lực tây mãn g căn bản là năm vẻ bảy mạng còn lâu mới có thể cùng đại ngu so sánh theo vô giới bia không ngừng tới gần thiên lan thành hàn thanh đã là người được từng k i a hỗn loạn khí tức hắn nhìn thấy có rất nhiều bộ lạc phát sinh chiến tranh thậm chí rất nhiều tây mãn g thiếu niên đều phóng n g ự a d ư ờ n g cung ở trên chiến trường t r ú n g sát một chút tám chín tuổi thiếu niên cũng dám nâng đau giết người khi ra tay không chút nào nương tay cái này tại đại ngu là cực kỳ hiếm thấy nhưng ở tây mãng đây cũng là cực kỳ phổ biến hiện tượng. hàn thanh cũng là lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là dân phong đ ư hãn mà khi đến thiên lang thánh thành phụ cận hàn thanh nhìn thấy có số lớn nhân mã tại triều thánh thành tiến lên những binh lính này đều cưỡi ngựa cao to mặc áo giáp cầm binh khí toàn thân trên giới tản ra một cỗ d u n g manh chi khí theo quân tiến lên lúc các binh sĩ đều tản ra một cỗ phóng lên tận trời lang lệ khí thế h i ệ n nhiên là một chi tinh nhuệ chi sư hàn thanh nhìn thấy bọn h ắ n phần lớn mặc chiến giáp màu xanh liền minh bạch đây là tây mãng thanh minh quân chính là cường đại nhất mấy cái quân đoàn một trong thời gian qua một lát vô giới bia bay đến thiên lang phía trên tòa thánh thành từ bên trên quan sát tòa thành trì này rộng rãi bao la hồng vĩ tựa như một đầu tiện sử cự thú nằm phục trên mặt đất đại n g u hoàng đô đã đủ lớn nhưng thiên lang thánh thành chiếm diện tích so hoàng đô còn muốn lớn mấy lần không chỉ hạ tại đại n g u đã sớm nghe nói qua tương tự nghe đồn nói thiên lang thánh thành là thiên hạ đệ nhất đại cự thành giờ phút này tận mắt nhìn thấy đúng là như thế bất quá lớn về lớn nhưng v ồ n hoa trình độ không kịp hoàng đô hàn thành ánh mắt vượt qua vạn dặm khoảng cách có thể rõ ràng nhìn thấy trong thành cảnh tượng bên trong có đại lượng lộ các cửa hàng phòng x nhưng phong cách liên miên bất tận kiến tạo thủ pháp cũng cực kỳ đơn giản thô giáp căn bản là to lớn tảng đá đắp lên kiên cố dùng bền nhưng tuyệt đối không cứ gọi được mỹ quan giờ phút này lớn như vậy thiên lang thánh thành đều bao phủ tại một tầng mông lung x ư ơ n g mù sáng bên trong đem trong thành bên ngoài chia làm hai thế giới ngoài thành có đại lượng binh sĩ chú đóng ở lâm thời dựng lên trong danh o địa ban đêm đèn đ u ố c sáng t r ư n g đem bầu trời chiếu lên sáng vô cùng hàn thanh không có lô mãng xâm nhập thiên lang thành hắn mơ hồ cảm thấy sương mù s á n kia không đơn giản hắn chú ý tới có một đội binh sĩ vừa mới bước vào tòa thành n g y thị thân thể lập tức hòa tan thành một đoàn huyết thủy. đã c hàn thanh rất nhanh hiểu rõ trong thành bên ngoài thế cục ngoài thành đóng quân có tứ đại quân đoàn theo thứ tự là chân vó quân thanh minh quân huyền giáp quân ảnh sát quân tứ đại quân đoàn này nhân số đều lên vạn là tây mãng tinh nhuệ nhất binh sĩ đối với đa cắt la cũng trung thành nhất mà trừ những tinh binh này đa cắt la còn liên hợp tây m ã n thất đại thế gia trong đó cũng có đại lượng đỉnh tiêm cao thủ những thế gian này cường giả cũng sẽ theo đa cắt la đồng loạt ra tay chấn áp thiên lang bảo thiên lang bảo cũng không có lựa chọn cùng đa cắt la ngạnh đụng cứng rắn mà là trước tiên t ô i động đại trận phong tỏa toàn thành bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào đều sẽ bị pháp trận công kích cái này một tòa pháp trận tên là c ử u âm đại trận có thể thôi phát âm minh chi k h í ăn mòn máu người thịt nếu thực lực không tốt trong chấp mắt liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy đa cắt la bọn người tựa hồ mục tiêu còn không có tìm tới phá giải cái này một đại pháp trận biện pháp cho nên bị ngăn cản ngăn tại ngoài thành cục diện một mực ở vào trạng thái rằng co bất quá hàn thanh cũng không e ngại cái này lấy hắn thực lực hôm nay không có khả năng không có cách nào chống lại phát trận cho nên hàn thanh chờ đợi một lúc phát hiện đa cắt la bọn người một mực không có khai thác b ư ớ c kế tiếp hành động liền quyết định tự mình vào thành tìm tòi hắn muốn thử một chút có thể hay không phá cựu âm phát trận như vậy ngoài thành đại quân liền có thể khởi s ư ớ n g tiến công thế cục lập tức sẽ đại loạn mà loạn liền mang ý nghĩa hắn có bó lớn cơ hội có thể đục nước béo cỏ bất luận là giết người c ư ớ p đoạt nó võ công vẫn là đi c ư ớ p đoạt pháp bảo thế là tại vô giới bia tre lấp lại hàn thanh đáp xuống trong thành một đầu rộng lớn trên đường cái pháp nhãn biên giới trong thành khắp nơi đều tràn ngập khí lưu màu trắng nhưng bách tính hành tẩu trong đó nhưng không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng đồng thời cái này k h í vụ nhìn bằng mắt thường không thấy cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bách tính sinh hoạt hàng ngày hàn thanh vốn cho rằng như vậy nghiêm trọng thế cục sẽ ảnh hưởng đến trong thành bách tính sinh hoạt hàng ngày kết quả chứng minh hắn sai trong thành hết thể như cũ tây mãng bách tính đối với chiến tranh tựa hồ đã sớm là tập mãi thành thói quen bên đường, cửa hàng chiếu mở, đầu đường tiểu thương phiến cũng lạ như cũ đang mua đi thương phẩm hàn thanh hành tẩu trong đó pháp nhãn quan sát đến một phía có thể rõ ràng cảm nhận được từng sợi xương trắng tại chiều trong thành hội tụ thế là hắn bay vút lên cấp tốc đã tới trung tâm thành trì nơi này có một tòa quảng trường khổng lồ tung hoành mấy chục dặm mà tại trung tâm quảng trường có một tòa cao lớn t h ầ n điện kỳ danh là thiên lang điện hàn thanh có thể cảm nhận được t h ầ n điện này chính là trung tâm phát trận nó phía trên có một tòa màu xám trắng khí hải vòng xoáy tại dĩ h à n g định tốc độ chậm dài chuyển động mỗi một lần xoay tròn đều sẽ phun ra ra đại lượng khí vụ màu xám trắng chủ nhân t h ầ n điện này rất khác biệt bình thường tựa hồ ẩn giấu đi một cô rất cường đại lực lượng minh láo nhắc nhở hàn thanh ngón tay bấm đốt ngón tay một phen đến kim thân tam cảnh hắn đã có thể quan c h ắ thiên đạo thôi diễn các hùng. tuyệt đại đa số tình huống dưới đều có thể nhờ vào đó lẩn tránh nguy cơ sinh tử trừ phi là đụng phải hoàng thiên cựu long điện dạng này vô thượng trí bảo trí bảo này có thể che lấp thiên cơ làm cho suy tính thủ đoạn mất linh đại hung mấy hơi thở sau hàn thanh ra kết luận trong miệng phun ra hai chữ chủ nhân nếu là đại hung ta nhìn hay là không nên mạo hiểm không bằng chờ nhất đẳng ngoài thành đám người kia tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá thành mà vào minh l o khuyên hán tử vừa mới bắt đầu không đồng ý hàn thanh hiện tại đã đối với hàn thanh ngoan ngoãn hàn thanh dựa trong đầu tung ra dạng này một cái tên người này được xưng là thiên lang bảo người thành lập cũng là thiên lang vương sư phụ bất quá ba trăm năm trước liền mai danh nhận tích có người nói hắn chết nhưng sự tình không có chứng thực vậy liền không có khả năng cho rằng như vậy đến cùng chết hay không đi vào tìm tòi liền biết hàn thanh trong lòng cũng không nửa phần e ngại liền xem như liệm đại hùng hắn cũng có m ộ ư ơ i phần lòng tin có thể thoát thân nếu như cựu âm đại thánh thật không chết hắn cũng muốn thử một chút có thể hay không làm thịt lao quỷ này như vậy thực lực của hắn lại sẽ nên đón một lần bay bọn hàn thanh suy nghĩ l ấ y đã là cất b ư ớ c bước vào phía trước cái này một tòa thần điện thần điện chung quanh có rất nhiều binh sĩ đóng giữ nhưng ở vô giới bia c h e lấp lại hàn thanh lạng yên không một tiếng động bước vào trong đó cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện trong thần điện sương mù màu xám càng thêm nồng đậm hai bên có hoặc lớn hoặc nhỏ vượt qua trên trăm tòa thần tượng kỳ hình thái khác nhau nhưng phần lớn đều là hung thần đắc sát mà thần điện ngay phía trên có một tòa cao lớn nhất thần tượng chính là đầu sói thân người giờ phút này trong thần điện chống trại không người hàn t h a n h ánh mắt t ạ o động cấp tốc hóa chặt trên cùng cái này một tòa đầu sói thân người giống hắn ẩ n ẩ n cảm thấy cái này thần tượng chính là cái này một tòa c ử u âm pháp trận trung tâm bởi vì có một đạo khí trụ màu trắng từ trên tượng đá này phóng lên tận trời tại phía trên thần điện hình thành một tòa cực lớn khí vụ vòng xoáy như hủy đi cái này một tòa thần tượng có lẽ có thể phá này cựu âm pháp trận hàn thanh lông ạ i tinh tâm quan sát một trận, thủ, quan đang muốn động h k nghĩ tới cái này thần tượng phát tới cái đi đầu bộ phát ra mày ộ t đ o n sáng dực, càng sinh ra một cố mạnh mẽ hấp lực. Ấn. Hàn Thanh lông dực, lực. cố à hấp ra một mẽ m nhớ lên trong lòng tự đ ủ xem ra là bị khám phá bất quá hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài nơi này dù sao cũng là thiên lang bảo hạch tâm nội địa có thủ đoạn có thể nhìn thấu chính mình hành tung cũng là bình thường hắn có thể cảm nhận được cái này thần tượng tựa hồ thông hướng một chỗ bí ẩn thế giới hắn muốn nhìn một cái bên trong thế giới này đến cùng có cái gì cho nên cho dù hắn có thể chống cự cái này một cố cự lực hắn cũng không có chống cự mà là thuận cố lực lượng này siêu một chút bay vào trong tượng đá cảnh sát trước mắt sát na biến hóa hàn thanh đã là xuất hiện tại một phương thế giới khác thế giới này cũng bao phủ sương mù màu trắng so ngoại giới càng thêm nồng hậu dày đặc cũng có càng thêm ăn mọi lực đến mức che tại hàn thanh bên ngoài cơ thể tầng kia vô giới bịa chi lực hóa thành mông lung thủy quang cũng vặn vẹo khởi động s ó n g dậy chương 235, cựu âm đại thánh 2. a i chương 235, c ự âm đại thánh h hàn thanh mở ra pháp nhãn hai con ngươi xuyên thủng xương mủ màu xám thấy được một tòa bằng phẳng bình nguyên cùng ở giữa vùng bình nguyên có một tòa tượng đá cao lớn tượng đá này toàn thân như kim c ư ơ n g đen cao tới mấy trăm t r ư ợ n g trên hai vai sinh ra chín cái đầu lâu mỗi một khỏa đầu lâu đều có một tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt hàn thanh xa xa nhìn qua tòa tượng đá này ẩn ẩn cảm nhận được một c ỗ uy áp bằng bạc phô thiên cái địa mà đến trong đầu minh lao đã là nhắc nhở chủ nhân tượng đá này cũng là một tòa cực kỳ cường đại trí bảo phải tất yếu coi chừng hàn thanh khẽ vất cảm trong đầu nhớ tới một chút nghe đồn cựu âm đại thánh cũng không phải là nhân loại mà là một kiện nào đó phát bảo mạnh mẽ khí linh chuyển sinh khổng tước vương phật bây giờ đi cũng là con đường này hàn thanh nhìn thấy tòa tượng đá này ẩn ẩn cảm thấy cái này một thì nghe đồn là thật bởi vì hắn nghe nói cựu âm đại thánh cũng có chín bức gương mặt chính suy nghĩ l ấ y đ ỗ n g nhiên có một trận thanh âm trầm thấp từ đằng xa phiêu đãng mà đến thiên lang điện nội thế giới chính là ta thiên lang bảo cấm điện ngươi l ẻ loi một mình lại cũng dám xông vào t i ề n đến thật sự là không biết sống chết hàn thanh hai mắt ngưng tụ nhìn thấy một bóng người từ đằng xa cực tốc bay tới chính là thác bạc khâu mà tại thác bạc khâu sau lưng còn đi theo sáu bóng người mỗi một vị đều t ả ra cực kỳ hùng h ạ n khi tức Cái như à y cũng c a hết, phương hướng tám bốn lại tính g ư ờ i a n cả h ạ y đến, cũng mỗi một đều ngoại thành g a n ánh h mấy đại quân đoàn cao thủ những người này cộng lại cơ bản có thể đại biểu tây mãng đỉnh cao nhất chiến lược bất quá coi như bỗng nhiên lâm vào trung điệp vây q u ố n hàn thanh trong mắt cũng không có một tơ một hào bối rối hắn tại lựa chọn bước vào cái này một tòa t r ư ớ c thần điện cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy nếu như thiên lang bảo cấm địa không có cao thủ đóng g i ữ đó mới gọi có vấn đề ta nói ai to gan như vậy nguyên lai là ngươi hàn thanh h ứ thác bạc khâu lại âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai là hắn ha ha không biết trời cao đất rộng thiên lang bảo cấm địa cũng giảm sông ngươi nhất định phải chết có người miệng ai còn không thúc thủ chịu c h ó i có người quát lớn hàn thanh ánh mắt lần lượt lướt qua chung quanh hai mươi người này đã là đại khái thăm dò thực lực của bọn hắn thác bạc khâu là kim thân tam cảnh mười ba vị đường chủ bên trong có một tên lão giả á o xám cũng là kim thân tam cảnh hắn vừa rồi nghe người khác nói lao giả này là thiên tướng đường đường chủ hiểu rõ thực lực của những người này hàn thanh nội tâm càng thêm an tâm nhiều người như vậy liên thủ hắn cũng không sợ hãi chân chính cần hắn đề phòng hơn là nơi xa cái k i a một tôn tượng đá cao lớn cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện cựu âm đại thánh thế là hắn cao giọng nói các ngươi những người này ngăn không được ta cựu âm đại thánh đâu gọi hắn đi ra thác bạt khâu hơi nhúm mày hàn thanh ngươi thật sự là quá cuộc vọng đối phó ngươi không cần cựu âm đại thánh chúng ta cũng đủ để chấn áp ngươi đậu tháp b ạ t khâu ra lệnh một tiếng bao phủ một phương thế giới này sương mù sám đi đầu bắt đầu chuyển động từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà lên n ư ơ n g tụ thành một cái cự đại màu s á m hình cầu đem hàn thanh cùng chung quanh những người khác toàn bộ bao phủ ở bên trong hình cầu bên trong sương mù sám ăn mòn lực cùng lực gáp bách muốn càng mạnh mà tháp b ạ t khâu bọn người lại phản phất đạt được một cỗ lực lượng thần bí ra trì k h í tức khí thế bạo tăng một m ả n g lớn mà hàn thanh bởi vì nhận cái này một cỗ cựu âm chi phong trói buộc thực lực ngược lại giảm xuống một đòn nhỏ nhưng cái này mang tới ảnh hưởng còn chưa đủ lấy vặt mẹo chiến cuộc thắng bại thác b ạ t khâu bọn người đ ỗ n g nhiên xuất thủ một s á t na đông đảo pháp thuật cùng một chỗ hướng hàn thanh gặp tới hàn thanh thì tâm niệm v ừ a động thúc giục vô giới địa chỉ một thoáng to lớn cổ thành hư ảnh c h ố n g rông hiện hiện trực tiếp bao phủ chung quanh một mảng lớn bầu trời cơ hồ bao trùm toàn bộ màu xám trang khí cầu chỉ một thoáng cổ thành hư ảnh cùng xám trang khí cầu nội ẩn cất giấu hai cố lực lượng không ngừng va chạm cả hai trong chốc lát liền phân ra được thắng bại màu xám khí cầu bỗng nhiên sụp đổ hóa thành từng sợi xương trắng phiêu tán tại giữa thiết địa mà cổ thành hư ảnh y nguyên tồn tại t hàn á c b thanh u ư i thân kích ảnh loại gần, lên bỗng lượt nhiên không từ tại chỗ biến mất thác bạc khâu bỗng nhiên cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử máy liệt xin mời sư tôn xuất thủ cứu rút hắn quát to vừa mới nói xong hàn thanh đã là xuất hiện ở trước mặt hắn đưa tay đấm ra một quyền hàn thanh chính là trung cấp võ thánh trên thân lại mặc mãng long thôn thiên l i n giáp chém giết gần người năng lực vượt xa thác b ạ t khâu chỉ một quyền này c ũ nhưng g đủ để đem t á đánh tán c bạt loạn thân thể thần khâu hồn đánh cho h n ra.、Nhưng、mà một bóng người đột nhiên c h ố n g rông xuất hiện ngăn tại thác b ạ t khâu trước mặt hướng về phía trước một trường vô r a quần trường chạm vào nhau nương theo lấy một tiếng văng trầm thân ảnh này bị đẩy lui nhưng cũng không chật vật mà là giống quỷ hồn bình thường hướng phía sau phiêu đã một khoảng cách lại cấp tốc ổn định thân hình mượn một sát na này thác b ạ t khâu lách mình nhanh l g ử i lại cùng hàn thanh kéo dài khoảng cách trong mắt tràn đầy e ngại cùng kiên kỵ mà hàn thanh ánh mắt rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện trên người láo giả nó mặc một bộ trưởng bào màu trắng trên thân tản ra một cố khí âm hàn khí tức lơ lửng không cố định p h ả n phất cùng một phương thế giới này đã hoàn toàn hòa là một m thể hắn hai con ngươi trống rông vô thần nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh đông nhiên nói hậu sinh k h ả q uý t u ổ i như vậy cũng đã là trung cấp võ thánh kim thân tam cảnh còn có một cái vô thượng trí bảo bản thân trọng yếu nhất hay là binh gia luyện thần giả như đ ợ i thêm cái ba mươi năm mươi năm chiến lược của ngươi rất có thể siêu việt lao phu nhưng bây giờ còn kém xa lắm ta cho ngươi hai con đường thứ nhất đi theo lao phu tương lai ngươi chấp trưởng thiên lang bảo cũng chưa hẳn không thể thứ hai phấn thân p h i cốt người như ngươi phải chết ta quyết không cho phép ngươi còn sống bước ra vùng tiểu thế giới này hàn thanh cười nói chắc hẳn ngươi chính là c ử u âm đại thánh đi ta ngược lại thật ra y ế u k ỷ ngươi dựa vào cái gì có thể giết ta c ử u âm đại thánh lắc đầu đi đầu vung tay lên t r u n g quanh rộng lượng sương mù màu trắng phun trào đứng lên trực tiếp đem thác bạc khâu bọn người t h ố p h ệ hàn thanh pháp n i ệ m quét qua phát hiện những người này đều biến mất ngay tại chỗ đã là không biết tung tích Hiện nhiên, thánh thức đỉnh thủ thác khâu không nhiều, đại điểm tiêm người lại cũng này, bọn lượng cũng vững cửu được cao sức, bạc được âm đỏ rút gì, ý là số giờ khắc này hàn thanh cảm nhận được một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần trói bục lực hàn thanh cũng lập tức hướng vô giới bia bên trong rót vào to lớn hơn pháp niệm trí lực chỉ một thoáng cổ thành hư ảnh bỗng nhiên trở nên càng thêm lương thực cùng bốn phương tám hướng phun trào sương mù triển khai càng thêm kịch liệt va chạm nhưng lần này hàn thanh không thể chiếm t ư ợ n g phong cổ thành hư ảnh bị áp chế tại vài giảm phạm vi bên trong bốn phía đều bị sương mù màu trắng nhét đầy sắt chiêu tùy theo g á n g lâm láo giả cách không một chút trên bầu trời một cây to lớn băng phách ngón tay từ trên trời giang xuống đối với hàn thanh, đột nhiên điểm rơi. hàn thanh lòng bàn tay một chảo mãng long đại thương hiện hiện. đưa tay đâm ra một thường mũi thương tinh chuẩn đ i ể m tại đầu ngón tay chân long chi lực bộc phát cái này một cây thô to băng phách ngón tay bầm vàng phá thoái hóa thành từng mai từng mai khối băng phiêu tán ở trong thiên địa chương hai trăm ba mươi sáu kịch liệt bồi bính một chương hai trăm ba mươi sáu kịch liệt bồi bính một cái này cũng chưa hết trên ngón tay phá thoái trong nháy mắt cái này một cỗ thiên long chi lực lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau cựu âm đại thánh đánh tới cựu âm đại thánh lách mình muốn tranh né đống nhiên một đoá h ắ c liên hiện hiện trong nháy mắt phong tỏa khắp chúng quanh không gian làm cho cự âm đại thánh thân hình trì trệ cái tiêm một nương theo lấy một tiếng long âm thân thể ấy bỗng nhiên sụp đổ hóa thành một đoàn màu trắng bệnh sương mù gặp tình hình này hàn thanh trong lòng không có nửa phần vui sướng cũng không dám có một tơ một hào chủ quan bốn phía còn tràn ngập một c â u nguy cơ sinh tử máy liệt điều này nói rõ c ử u âm đại thánh cũng chưa chết hàn thanh cũng không tin một thương liền có thể diệt sát c ử u âm đại thánh vị này chính là từ thượng c ủ a một mực còn sống đến bây giờ cường giả đỉnh cao làm sao có thể như vậy tùy tiện bị diệt sát quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt một đoàn này màu trắng bệnh sương mù bỗng nhiên k h é lại trong chốc lát biến thành một vị láo giả vẫn là mặc quần áo màu xám cho nhưng khuôn mặt phát sinh biến hóa. trở nên càng thêm t u ộ i trẻ khuôn mặt cũng biến thành ngắn nắp một thương liền điểm phát nổ thân thể của ta d á m độc thân xâm nhập địa bàn của ta đích thật là có mấy phần năng lực bất quá ta tên c ử u âm có c ử u trọng biến hóa vừa rồi chỉ là đệ nhất trọng chiến đấu vừa mới bắt đầu c ử u âm đại thánh thanh em cùng vừa rồi so sánh trở nên nhu hòa mấy phần nhưng nó trong giọng nói vẫn ẩn chứa một cỗ c ô n g chế hết thẻ tự tin cùng ngã mạ hàn thanh không dám kinh thường đưa tay lại là một thương vẫn là toàn diện thôi phát thiên lòng trí lực nhưng gặp một đạo n g ư n g thực long ảnh từ mùi thương trỗ bắn ra lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp va chạm hướng cựu âm đại vẫn là đưa tay chỉ về phía trước điểm ra trong sương mù màu xám một cây kiên cố không gì sánh được băng phách ngón tay đón nhận đạo này ngưng thực long ảnh b à ảnh hai có lực lượng kịch liệt va chạm một cây kia băng phách ngón tay bỗng nhiên sụp đổ hóa thành đầy trời vụ băng phiêu tán ở trong thiên địa nhưng lần này thiên long c h i lực cũng hoàn toàn tán loạn ra cựu âm đại thánh thực lực tại sụp đổ đoàn tụ sau tăng v ọ t một mảng lớn hàn thanh trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng ngưng thực sát giáp lại có đại lượng âm binh hóa thành từng sợi lưu quang chui vào thể nội cái này khiến thực lực của hắn trợt tăng một mảng lớn h á n thân ảnh loay lên đ ô n g nhiên trùng s á t đến cựu âm đại thánh trước mặt đưa tay đâm ra một thương người sau lật tay lại trong tay hiện hiện một mặt màu xám trắng bạch cốt tuấn bài thương cùng t u ấ n lăng không va chạm bạch cốt tuấn bài hoàn toàn không phải là đối thủ đ ô n g nhiên bị một thương điểm bạo nương theo lấy một tiếng văng giòn trên tấm chắn này hiện hiện đại lượng vết dạng bỗng nhiên sụp đổ hóa thành từng mai từng mai bạch cốt mạch vỡ hướng bốn phương tám hướng phiêu tán ra h á n thanh mũi thương tiếp tục hướng phía trước trực tiếp đâm xuyên qua cái này cựu âm đại thánh thân thể một cốt h ậ t lớn chân lý võ đạo bắn ra tựa như vòng x hắn g cũng không Thanh thấy một nhìn có dù là song ợ i h trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy một cô âm minh chi phong chống dâu hiện hiện bỗng nhiên hướng về phía trước quét mà đến những nơi đi qua không gian bị tầm tầm đóng băng hắn song t không dám khinh thường h ã n tử cái này âm minh chi phong bên trong cảm nhận được một c h nguy cơ sinh tử m á n h liệt đây là giữa thiên địa lực sát thương đáng sợ nhất cực hàn chi phong có thể đông kết hết thảy bao quát n ụ c thân thần hồn tư duy thời gian tại gió thổi phất qua địa phương chẳng những không gian bị tầng tầng đóng băng ngay cả thời gian trôi qua cũng biến thành cực kỳ chậm c h ạ m một khi bị đông lại vậy liền rất khó thoát thân cho nên hàn thanh không dám k i n h thường trực tiếp thi triển ra sát chiêu vô giới thông thiên khí nhưng gặp trên tấm địa đã có một cỗ hắc khí khí trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng trên bầu trời cựu âm đại thánh cái kêu một cỗ cực hàn chi phong đ lập tức tan thành mây khói ngay sau đó cựu âm đại thánh cũng bị đạo này cột khí màu đen thốt vệ lại lần nữa tan thành mây khói lần này hàn thanh không có chờ cựu âm đại thánh lại lần nữa phục sinh mà là sau lưng ngưng tụ ra hắc giáp thánh thể đ ỗ n g nhiên hướng cách đó không xa thác bạt khâu bọn người c h ù n g sát mà đi h á n bản tôn cũng là như thế những người này ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm mặc dù nhìn không có gì uy hiếp nhưng đến thời khắc mấu chốt nhiều người như vậy hợp lực xuất thủ cũng sẽ buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người rất có thể quyết định trận này liều mạng tranh đấu thắng bại thác b ạ n khâu bọn người mới vừa rồi bị cựu âm đại thanh chuyển rời đến ngoài và dặm giờ phút này ngay tại một bên q u a n chiến hàn thanh mỗi một lần xuất thủ đều sẽ dẫn phát ba động cực kỳ khủng bố cái này khiến thác b ạ n khâu bọn người nội tâm đều chấn động không thôi cái này hàn thanh chiến lược đã vậy còn quá đáng sợ tại ta thiên lang bảo cấm địa vậy mà đều có thể bộc phát mạnh như vậy chiến lược một vị lao giả nói nhỏ thác b ạ n khâu sắc mặt nghiêm túc hắn thực lực mạnh hơn cũng không phải sư tôn đối thủ bất quá sư tôn muốn giết hắn tựa hồ cũng không dễ dàng chờ một lúc chúng ta tìm đúng cơ hội hợp lực xuất thủ tại thời khắc mấu chốt đánh lén phối hợp sư tôn đem nó nhất cử diệt sát. tại tây mang đúng vậy coi trọng đạo nghĩa gì chỉ cần có thể chém giết đối thủ đâu để ý cái gì lấy nhiều khi ít bất quá nó vừa dứt lời trong lòng đột nhiên sinh ra một khâu nguy cơ sinh tử máy liệt không tốt sắc mặt hắn đ ạ i biến lách mình bay vút lên hướng nơi xa trốn chạy người chung quanh phản ứng có nhanh có trượm một bộ phận người cùng thác b ạ c khâu một dạng động tác rất nhanh lập tức thoát đi vùng này còn có một bộ phận người thì dừng lại tại nguyên chỗ còn không biết xảy ra chuyện gì thác bạn khâu vừa bay vút lên ra vạn g i m khoảng cách một đạo cột khí màu đen đã oanh kích mà đến trong một chớp mắt có ba người bị đạo này khí trụ thốn vệ trong chớp mắt tan thành mấy khói cùng lúc đó hàn thanh bản tôn cùng hắp giáp thánh thể cũng phân biệt vô rét về phía phụ cận hai nhóm người đồng thời lần lượt đắc thủ một vị thanh niên áo tím bị hàn thanh một quyền đánh nổ có một vị khắc áo đen láo giả tròm dâu d à i chết tại hắp giáp thánh thể trường thương bên dưới lấy hàn thanh thực lực hôm nay đột nhiên đánh lén tình hố g ư ớ i những n à y tây mãng cao thủ hoàn toàn không có sức chống cự mà hàn thanh một cử động kia cũng là triệt để chọc giận cựu âm đại thánh người sau đã là lại lần nữa phục sinh một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm hàn thanh một cô lăng lệ sắt ý đập vào mặt người đáng chết cựu âm đại nếu như t nói trước đó cựu âm đại thánh còn có thử ý tứ lúc xuất thủ còn có điều giữ lại vậy cái này một khắc hắn liền chân chính động sắc cơ muốn để hàn thanh vĩnh viễn tán thân ở đây ta vốn định giữ ngươi một mạng nhưng ngươi dám ở ngay trước mặt ta đối với người của ta độc thủ nếu như thế ta tất nhiên muốn đem ngươi mai táng ở đây cựu âm đại thánh ngữ khí sâm nghiêm nó thân thể bỗng nhiên cất cao b i n lớn qua trong dây lắt liền vượt qua hai trăm triệu sau đó s i ê u một chút thân ảnh l ó ạ i lên hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp xông về phía hàn thanh hàn thanh hơi nhún g mày không có lựa chọn cứng n ố i cứng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái này cựu âm đại thanh chiến l ự c đáng sợ đến cỡ nào hắn ẩn ẩn cảm thấy mình không phải là đối thủ thế là hắn lách mình bay về phía vô giới bia đồng thời vô giới bia lại bắn ra một đạo vô giới thông thiên khí Chương kích liệt bính, 236, li tại trong h n thực đụng trạm ố c đ này hàn thanh bản thể đã về tới vô giới biên nội không gian minh lão thanh âm quanh quẩn bên thái bờ hàn thanh ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn ánh sáng có thể nhìn thấy cựu âm đại thánh bị đạo này vô giới thông tin ê khí đánh lui một khoảng cách nhưng cũng chỉ thế thôi hắn thậm chí không có thụ thương dựa vào tự thân cường đại chiến lực hoàn toàn kháng trụ đạo này cột khí màu đen công kích đi hàn thanh nói nhỏ hắn hiểu được cho dù toàn lực xuất thủ cũng vô pháp d i ệ n sát cựu âm đại thánh mà cựu âm đại thánh tựa hồ còn không có dốc hết toàn lực ý vị này tiếp tục tiếp tục tranh đấu hắn thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng mà phán đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác cựu âm đại thánh bề ngoài lại một lần biến hóa đây là lần thứ bảy biến hóa nó tuổi tác lại nhỏ đi một phần lần này biến thành một vị thiếu niên mà nó chiến lược lại hàn thanh mượn cơ hội này điều khiển vô giới bia bỗng nhiên phóng tới cách đó không xa một cánh cao lớn quan g môn quan g môn này chính là vùng tiểu thế giới này cửa ra vào quan g môn này giờ phút này ở vào c ầ m đ o á n trạng thái duy có cựu âm đại thanh mới có thể đem nó mở ra nhưng vô giới bia lực lượng cực đoan cường đại trực tiếp đụng tới chỉ trong nháy mắt liền đem quan g môn này đâm đến vỡ nát thuận lợi đi vào thiên lang điện bên trong h á n động tắc một khắc không ngừng lại bỗng nhiên phá điện mà ra đụng nát thiên lang điện mái vòm bằng tốc độ kinh người hướng lên phía trên cực tốc bay đi cũng liền tại cùng một thời khắc một đạo màu xám khí trụ từ phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy tốc độ nhanh hơn từ phía sau hướng vô giới bia truy kích mà đi trốn không thoát chỉ có thể cứng đôi cứng vô giới bia bên trên lại lần nữa bay vụt ra một đạo đen kịp khí trụ từ trên xuống dưới đón nhận đạo này màu xám khí trụ cả hai trên không trung lại triển khai một lần kinh thiên b a chạm nương theo lấy tiếng vang oanh minh toàn bộ thiên lang thánh thành đều bị kinh động vô số tây mãng bách tính nhìn trên trời một màn này đều sợ hai không thôi mà ở ngoài thành tứ đại quân đoàn binh sĩ cũng đều mang theo sợ hai biểu lộ nhìn qua cái này kinh thiên động địa một màn mắt trần có thể thấy, có từng đạo vết nước đen kịp tràn ngập tại màn trời phía trên lấy trong đụng trạm tâm tràn ngập ra đây là hai đại sát triệu va chạm chi lực vượt ra khỏi một phương thế giới này tiếp nhận hạn mức cao nhất đến mức xuất hiện vết nước không gian có hư không loạn lưu ở trong đó phun trào thác b ạ n khâu mấy người cũng vào lúc này từ trên trời sói điện trong t i ể u thế giới bay ra giờ phút này cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng dân chúng trong thành so sánh bọn hắn có thể nhìn càng thêm xa cũng có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết cái k i a cột khí màu đen cùng màu xám trang khí trụ rằng có tiêu hao sau một thời gian ngắn lực lượng dẫn đầu hao hết trên không chúng sụp đổ tiêu tán mà màu xám t r ắ n g khí trụ tiếp tục hướng bên trên trực tiếp đụng phải vô giới bia vô giới bia đ ỗ n g nhiên mất đi cân bằng tại màu xám khí vụ trong vòng xoay k h ô n g chế không nổi xoay tròn lấy vô giới bia nội thế giới cũng bởi vậy nhận lấy cực lớn t r ù n g kích cổ thành bên trong phảng phát xuất hiện một trận động đất đại lượng p h ò n g xá đổ sụt biến thành phế tích bất quá cái này một cỗ dòng khí màu xám lực lượng rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn vô giới bia cấp tốc thoát khỏi hỗn loạn trạng thái siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên chín tầm trời lúc này cựu ô đại thánh thân ảnh tại thác khâu bọn người cựu ông đại thánh chính là thiên lang bảo người thành lập một trong cho nên thiên lang bảo tất cả mọi người muốn xưng hô làm sư tôn đây là thiên lang bảo từ xưa đến nay quý cụ cựu ông đại thánh sắc mặt t âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời lại nhìn l ư ớ t qua sau lưng như phế tích thiên lang điện nghĩ không ra lão phu vậy mà tại một tên tiểu bối trong tay ăn phải cái lô vốn hắn nói nhỏ sư tôn ngài thương thế còn không có khôi phục không cần chú ý đợi qua một đoạn thời gian ngài thương thế khỏi hẳn khôi phục đ ỉ n h phong tất nhiên có thể chém giết kẻ này thác bạt khâu vội nói Lúc này, lại có bốn bóng người c h ố n g r ô n g h i ể n hiện mỗi một vị trên thân đều mặc lấy c h i ế n giáp chính là ngoại thành tứ đại quân đoàn thống lĩnh bốn người vừa nhìn thấy cựu âm đại thánh cũng là cùng kêu lên hô to tham kiến đại nhân trở về nói cho đa c á t la kế hoạch kết thúc mật thiết chú ý hàn thanh động tĩnh người này rất có thể là tương lai đại địch thậm chí muốn vượt qua hàn dị cựu âm đại thánh phân phò nói là bốn người đáp lời sắc mặt đều có chút bình tĩnh đây vốn là một trận âm mưu thiên lang vương chính là cựu âm đại thánh coi trọng nhất người nó chiến từ sau cựu âm đại thánh đối với đại ngô triều đỉnh thống hận không thôi cho nên tự mình ra mặt bố trí ra nội loạn giả tượng muốn dẫn dụ hàn dị xuất thủ đòn lại trả đòn chém giết hàn g ấn dị giờ phút này cũng là bị hàn thanh đánh bậy đánh bạc ở giữa đảo loạn một bên khác vô giới bia cực tốc bay vút lên mười và dặm đã là đem thiên lang thánh thành xa xa ném đi tại sau lưng nhìn thấy cựu âm đại thánh cũng không có đ ổ i theo hàn thanh điều khiển vô giới bia đáp xuống lân cận trên một g ò núi minh lão tình huống như thế nào vô giới bia nội thế giới hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy cổ thành bên trong từng tòa đồ sộ kiến trúc ngay tại trậm dãi trung kiến cổ thành chi cảnh xen vào chân thực cùng hư h o ở giữa chỉ cần tiêu hao hết một bộ phận vô giới bia chi lực liền có thể chủ kiến minh lão trầm giọng nói vừa rồi đạo kia k h í trụ lực sát thương quá mạnh lực phá hoại quá kinh người đã đối với vô giới bia bản thể tạo thành nhất định tổn thương ta cần thời gian nhất định chữa trị hàn thanh khẽ vất cảm thiên hạ này nước rất sâu v õ đạo thánh địa thiên nhiên thế ra không có một cái đơn giản lao quỷ kia trong tay thần tượng cũng là một kiện vô thượng trí bảo nếu không không có khả năng bị thương đến vô giới bia bản thể minh lão lại nói cựu âm đại thánh chiến lực hoàn toàn chính xác tại trên ta thiên hạ này thế cục là càng ngày càng hỗn loạn ta cần mau chóng trở nên càng mạnh hàn thanh mỹ non Linh tộc, đại ma vương, đại thánh. theo ộ c bảy số lượng cựu địch ạ nhân càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng cường đại chỉ dựa vào chính hắn cuối cùng sẽ lực bất toàn tâm hiện tại bên cạnh hắn người tin cẩn chỉ có yên thu linh chu hiếu nho cùng tề q u a n tử thu linh có sát lục chi thành chỉ cần hoàn toàn luyện hóa nó chiến lược lập tức sẽ b ạ o tăng có thể đủ đánh bại thánh địa lãnh tụ thậm chí đụng phải cường đại hơn hóa hồng cảnh luyện thần giả cũng có thể q u ầ n nhau một hai nhưng chu tiên sinh cùng tề q u a n tử thực lực hôm nay còn kém mấy phần hàn thanh thầm nghĩ chu hiếu nho bây giờ là kim thân nhất cảnh tề q u a n tử thì là kim thân tam cảnh nhưng không kịp thánh địa lãnh tụ minh lão mau chóng đem những này còn lại long phượng hải cốt luyện hóa thành ba kiện chiến giáp hàn thanh phân phò nói、Tốt. vô giới bia đang mạnh lên sau còn có được luyện chế chiến lực. luyện năng giáp minh lão t r lúc này bắt đầu luyện chế chiến giáp nhưng gặp có thâm trầm vũ quang lấp lóe trong chớp mắt đem cái này từng tòa long phượng hải cốt hình thành sườn núi nhỏ cuốn tại bên trong b ấ tại quá một k h ắ vô giới bia điều khiển bên dưới cái này ba cái quan g cầu bắt đầu không ngừng biến hóa trạng thái đồng thời trong không gian có từng mai từng mai phức tạp phù văn hiện hiện từ bốn phương tám hướng chui vào một đoàn này trong quan cầu hàn thanh cũng không có nhàn rỗi hắn có chút nhắm mắt nhanh chóng hấp thu vô giới bia trước năm ai linh hồn quan g điểm năm người này đều là tây mãng cường giả quyền tao chức trọng lần giao phong này mặc dù để vô giới bia tổn thất một c ố linh tính nhưng chết năm cái nhân vật trọng yếu tây mãng cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn rất có thể xuất hiện dung chuyển tóm lại tới nói kiểu âm đại thánh cũng không có chiếm được tiện nghi gì mà năm người này linh hồn quan g điểm cũng có rất cao giá trị hàn thanh đầu t i ê n từ đó kế thừa bảy môn pháp thuật những pháp thuật này lại sâu hơn hàn thanh nội tình để hắn trùng kích đệ thất trọng thiên môn năm chắc lớn hơn một phần tiếp theo là tam môn vóc k n h tại hàn thanh lựa chọn kế thừa trong nháy mắt trong cơ thể hắn rộng lượng khí huyết đều phun trào k h u ấ y động tại toàn thân đối với khắp nơi khiếu huyệt khởi s ư ớ n g mãnh liệt trung kích trong cơ thể hắn thiên ma huyết phách đan hóa thành khí huyết c h i nguyên không ngừng r ũ động sinh sôi ra đại lượng khí huyết trợ giúp hắn cường hóa thể phách hàn thanh có chút nháy mắt thể nội thỉnh thoảng truyền đến một tiếng văng trầm mỗi có một chỗ khiếu huyệt bị sung mở khiếu huyệt bên trong liền sẽ bắn ra một cỗ thiên tính trí lực làm cho thể phách trở nên càng mạnh thời gian chậm rãi chuyển rời sau ba canh giờ hàn thanh đã là hoàn toàn tiêu hóa cái này tam môn vóc hàn thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lược của mình có rất lớn tăng lên cao cấp võ thánh cần mở ra vạn khiếu độ khó này thật sự là vượt qua tưởng tượng hàn thanh nói nhỏ từ xưa đến nay cao cấp võ thánh số lượng s o hóa hồng cảnh luyện thần giả đều muốn thiếu có thể thấy được độ khó lớn bao nhiêu hàn thanh trong lòng đánh giá có lẽ chỉ có đem thiên hạ võ kinh đều xem một lần nghiên cứu triệt đề mới có cơ hội mở ra vạn khiếu đây cơ hội là một kiện không có khả năng làm thành sự tình bất quá một khi thành công vạn khiếu võ thánh chiến lược cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi trong cổ thư ghi chép thời kỳ thượng cổ vạn khiếu võ thánh đều có thể h à n h hành không trở ngại Bảo m ệ n hàn năng lực cũng lực l m ạ h đến mức thanh thầm t nghĩ tượng có ể làm đ chính suy nghĩ đấy đông nhiên hắn cảm nhận được một cỗ mánh liệt sóng pháp lực cái kêu ba viên quang cầu đống nhiên tiểu tán hiện lộ ra bên trong ba kiện chiến giáp chủ nhân chiến giáp đã luyện chế hoàn tất minh lao đạo hàn thanh tay khẽ vẫy ba kiện này chiến giáp bay đến trước mặt hắn bề ngoài biểu đều b ả y biện ra xanh đỏ nhị sắc sen lẫn trạng thái lại bao trùm có một tầng dày đặc lân phiến tinh mịn trên lân phiến có các loại phù văn như ẩn như hiện hàn thanh đưa tay trầm đến có thể cảm nhận được chiến giáp này bên trong d ũ n g động lực lượng cường đại phẩm chất cực kỳ không tầm thường không sai đích thật là ba kiện tốt nhất bảo giáp hàn thanh tán dương long phượng hài cốt chính là thiên hạ đẳng cấp cao nhất rèn đúc vật liệu lấy làm tài liệu rèn đúc mà thành chiến giáp phẩm chất tất nhiên không kém được minh láo giải thích nói cần phải đi về trước biên quan đem gá sau đó lập tức thôi động vô giới bĩa tiến về nam hải thần nông quốc hàn thanh phân phò nói minh lão lên tiếng không cần hàn thanh điều khiển lập tức liền hướng biên quan đại doanh bay đi nội không gian bên trong hàn thanh cũng không có nhàn rỗi hắn tâm niệm kẽ h động pháp niệm c h i lực huyện hóa ra từng mai từng mai và nóng g ánh văn tự siêu siêu siêu bay vụt đến k h ô n g t r ú n g những văn tự này tự nhiên m à vậy sắp xếp thành hàng lại cấp tốc mở rộng thành văn chương một lát sau có hơn vạn cái văn tự hội tụ vào một chỗ hình thành một thiên võ kinh tên là lòng tuyền trải qua đây là vừa rồi hắn học được tam môn võ kinh một trong sau đó Cái đây h là đại hội nhị n môn t v i quang cầu màu vóc n bay vụt đ ế t kinh tên là hoàng cảm giác chiếu đem trải qua thời gian kế tiếp hàn thanh càng không ngừng biên soạn võ kinh pháp thuật từng mai từng mai quan g cầu bay vụt đến trên trời đến mức cổ thành phía trên màn đêm cũng sẽ không tiếp tục hạ cám nhưng gặp sơ tinh điểm điểm tinh quang lưu động thần bí thâm thúy minh lão một mực tại quan sát giờ phút này nhịn không được hỏi chủ nhân ngươi như vậy hao tâm t ổ n c h í phí sức biên soạn võ kinh là vì cái gì hàn thanh không nhanh không chầm nói muốn bình định thiên nhiên thế ra chỉ dựa vào võ lực không đủ còn muốn từ trên căn bản vào tay ta muốn thành lập một tòa vô thượng thư k ố vì thiên hạ người cung cấp học tập pháp thuật võ kinh cơ hội như vậy có thể kéo gần bình dân bách tính cùng thế gia đại tộc t ộ đệ ở giữa chính hiện tại cái này không c h u n g mặc dù chỉ có mấy chục bộ võ công bí pháp nhưng hết thể vừa mới bắt đầu tương lai nơi này sẽ có thành trên ngàn một trăm bộ bí pháp tất cả mọi người bước vào nơi đây đều sẽ thấy một mảnh tinh không mênh ngông trên thực tế trừ mục đích này hàn thanh trong biên chế viết võ công bí pháp đồng thời cũng là đang làm cấp độ sâu trải vớt hắn học qua rất nhiều bí pháp nhưng phần lớn đều rất lộn xộn nhưng giờ phút này hắn mỗi biên soạn xong một bộ pháp thuật võ kinh liền có thể cảm nhận được chính mình đối với bộ này võ kinh pháp thuật năng lực phân tích sâu hơn một tầng hắn suy nghĩ nếu như đem chính mình trước mắt tất cả học được pháp thuật võ kinh đều trải vớt một lần rất có thể dung hội quan thông thực lực tăng nhiều minh lão trong lòng hiện lên một vòng kính nghệ đến hàn thanh thực lực này lật tay liền có thể d i ệ n sát hàng ngàn hàng vạn người bình thường cho dù là học qua nhất định võ công võ giả chỉ cần thực lực không có đạt tới võ thánh phương diện tại hàn thanh trước mặt cũng sẽ như là sâu kiến bình thường dưới loại tình huống này hàn thanh còn có thể tâm hệ thiên hạ tâm hệ bách tính đây là cực kỳ hiếm thấy hắn một chút trầm mặc lại hỏi công tử là muốn đem người trong thiên hạ mời đến vô giới b i ệ nội quan ma truyền thừa võ công không sai minh lão việc này ngươi có thể có biện pháp thực hiện hàn thanh hỏi Hắn minh u ố n n để g ư ờ t r o g t i tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào vô giới bia phải Việc ê bên n trong truyền công không chuyện dàng tình. này không dàng, cần thôn tăng cường hạ chỗ thể thừa học pháp, chỉ thể tùy tùy tập một bất ta một đây có có mực đều quá, vào vô võ vệ bảo, bí pháp dễ dễ sự lao ự c lượng, giới vô i b cũng có cơ hội thực không ngừng biến, tương nhất định hiện. Minh sẽ thuế hội lai l ã đạo nói xong vô giới bia nội không gian lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh hàn thành tiếp tục bệnh lấy võ kinh đen kịp trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời tinh không đã trở nên càng thêm sán lạn sâu thẳm kinh thành một tòa phồn hoa trong từ lâu mã mông ba người đang ngồi ở trong sân phòng vừa uống rượu một bên thưởng thức nữ tử mỹ mạo nhanh nhẹn mẻ múa mã mông hướng trong miệng rót một miệng lớn rượu ngon hai con ngươi lóe ra quang h ò a sáng tỏ thần thái sáng láng bên cạnh đàm viễn minh đưa tay đem một vị vũ nữ tung tới đưa tay ở tại trên thân sở tới sở lui dở trò mang trên mặt nụ cười tự tin Trưng 237, chiến tranh Phát,、2. Trưng 237, chiến tranh Phát, 2. Mã Hình, triệu ta người Chiến Chiến huynh, huynh, lần này chúng nh gặp Bục Bục lại ba Mã thu được đại lượng bảo vật truyền thừa hiện tại ba người chúng ta liên thủ không cần lại e ngại hàn thanh triệu nguyệt thu cười to mã mông nhất là tỉnh táo vội nói triệu h i n h không thể chủ quan chúng ta có tạo hóa hàn thanh cũng rất có thể có đại tạo hóa bản thân ta nghe nói hắn trưởng không có vô giới bịa phát bảo này có thể thôn phệ những phát bảo khác không ngừng thuế biến đã tiến hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi có thể đối đầu khổng tức vương phật hay là cẩn thận là hơn mã mông một câu ngược lại để đàm viễn minh bình tĩnh lại hắn đẩy ra nữ tử trong ngực trầm giọng nói hàn thanh trước đó để một bên hiện tại khẩn yếu nhất là triều đình mu hoàng thu hoạch được đại lượng long phượng hải cốt đã đem hoàng thiên c ử u long điện chữa trị đến bảy tám phần phát bảo này chẳng những uy lực lớn tốc độ nhanh còn có thể che lấp thiên cơ trước đó thiên lang vương đều là vì vậy mà mất mạng đây là treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu một thanh lưới dao n g u hoàng cho tới nay đều muốn đối với thiên hạ thế gia cùng võ đạo thánh địa đ ộ n g thủ chỉ là thực lực một mực không đủ hiện tại có hoàng thiên c ử u long điện chỉ sợ hắn muốn động thủ thật chúng ta cũng đều là xuất thân thế gia đại tộc không thể không phòng so sánh cùng nhau hàn thanh là phiền thoái nhỏ đây là đại phiền t h á i hai vị không biết có ý nghĩ gì triệu nguyện thu sắc mặt cũng nghiêm trọng trầm giọng nói hai vị huynh đệ chuyện này không có những biện pháp khác chỉ có thể liên hợp các phương lực lượng cộng đồng đối kháng triều đình ta sẽ phái người liên thủ các đại thế gia kết thành liên minh như vậy bất luận thiên hạ làm sao biến chúng ta thế gia đại tộc địa vị đều có thể giữ được là nên liên hợp ta gần nhất còn nghe nói sở địa lại xuất hiện một nhóm lớn đến từ thiên ngoại đ ỉ n h tiêm cao thủ trong đó có một vị tên là từ công tử cường già từng cùng ta bí mật liên lạc muốn cùng thế gia liên thủ cộng đồng đối kháng triều đình đồng thời hắn còn muốn tiến về thái hư cổ vực tranh đoạt bảo vật truyền thừa đàm viễn minh bông nhiên nói vậy liền liên thủ triều đình thế lớn quận nguyên thế gia cũng là một cố cường đại thế lực chúng ta không dùng bỏ lỡ mà hưng đạo ba người ngươi một câu ta một câu đều tại suy nghĩ lấy làm sao ở thiên hạ này trong loạn cục chiếm cứ một chỗ cắm rủi dùng cái này k h ô n g chế vận mệnh của mình lúc này hàn thanh điều khiển vô giới bia lại về tới xa châu biên quan tới gần quy khâu hàn thanh cảm nhận được một cỗ so thường ngày mánh liệt gấp mười lần sát khí phóng lên tận trời hắn mơ hồ cảm giác có đại sự sắp xảy ra pháp niệm tạo động toàn bộ quy khâu thành đều tràn ngập một cỗ trang nghiêm túc sát không khí trên đường phố có đại lượng binh giáp nhanh chóng chạy từng nhà đóng cửa không ra ngay cả cửa hàng đều đóng cửa đại chiến rốt cục muốn bạo phát sao hàn thanh trong lòng nói nhỏ hắn bay vút lên rơi xuống đất đáp xuống nhà mình trong định viện chú hiếu nho cùng tề q u a n tử ngay tại đình nghỉ mát đánh cờ nhìn thấy hàn thanh trở về lập tức tiến lên đón công tử người sau khi đi không có mấy ngày mông đại soái bỗng nhiên hạ lệnh toàn quân trình bị muốn tại sau ba ngày xuất kích nhất cử đánh bại vương đình đại quân hiện tại toàn bộ quy khâu thành đều tại vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị chú hiếu nho đạo hàn thanh khẽ vất c ằ m mông s u n g là cái thành thục ổn trọng người hắn bỗng nhiên quyết định động thủ nhất định là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân ở trong đó hắn nói vung tay lên hai đoàn sâu t h ẳ n huyền quang hiện hiện bên trong bao vây lấy hai bộ chiến giáp một lát sau ngông xung bỗng nhiên tới cửa bãi phòng hàn thanh ngươi rốt cục trở về ngày mai lúc rạng sáng ta đem đối với nốt tại quân địch đại doanh khởi xướng mãnh liệt tiến công gắn đạn tới một trận chiến định cán thôn ngông đại soái vội vàng như thế đậu thủ thế nhưng là chuyện gì xảy ra hàn thanh hỏi đích thật là có việc phát sinh hàn dị mang theo hoàng thiên cựu long điện sẽ tại chúng ta động thủ trước đó giết vào đại phạm thiên nội bộ thế giới nhất cử thu phục trí bảo này giao động sa mạc vương đ ỉ n h tăng cơ mà không có đại phạm thiên gia trì không có khổng tức vương phật toa trấn ta có sáu mươi chắc chắn có thể đánh tan quân địch hiện tại ngươi trở về cái này nắm chắc lại tăng lên một đến hai thành n g ô n g sung tự tin không gì sánh được cái tia tốt trận chiến này ta nhất định dốc hết toàn lực nhất định phải bắt sống bà sa la hàn thanh trầm giọng nói lúc d ạ n g sáng hoàng hôn thâm trầm sắc trời hơi sáng quy khâu trong thành bỗng nhiên vang lên một trận thâm trầm du dương tiếng kẻn đại lượng binh sĩ sớm đã chờ đợi đã lâu từ ngoài thành biên quan từng cái quan khẩu cùng nhau d i ễ ra mỗi một c h i đội n g ũ đều dơ cao bó đuốc hướng về phía trước cực tốc công kích từ trên cao quan sát giống như vô số đầu hỏa lòng tại phủ phục tiến lên mà tại cái này từng đầu hỏa lòng ngay phía trên chính là vương đình đại doanh giờ phút này cũng là đèn đuốc s á n g trưng đại lượng binh sĩ cầm trong tay cung tiễn trường mâu đứng tại trên tháp canh cao lớn dày đặc doanh trại bộ đội trên vách t ư ờ n g muốn cùng phía trước cực tốc v ọ t tới binh sĩ quyết nhất tử chiến mặc dù là lúc dạng sáng hành động nhưng cái này cũng không hề là một trận đánh lan chiến mà là đường đường chính chính, chính diện trận công tiên n bỗng nhiên tại n h tướng phía i điểm h o trước doanh trại bộ đội bên trong bay vụt ra không xuống hơn vạn mũi tên mỗi một mũi tên đều mang hỏa diễm lưu quàng tử trên trời giàn xuống hàn thanh lật tay lại Phật âm sau ư n điển hiện g đống hiện, rộ n g hoa m à đó hắn đ ố n g nhiên thoát ly đội ngũ lấy cực nhanh tốc độ độc thân sông về trước r ế t mà đi hắn chính là thiên k h i ế u võ thánh toàn lực chạy vội tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi bất quá trong chốc lát hắn cũng đã đứng ở cái này một bức dậy đặt vách tường phía trước sau đó đưa tay đấm ra một q u y ề n một cố cùng bạo cự lực bộc phát bức tường này vách tường đông nhiên sụp đổ hóa thành vô số đá vụn mảnh gỗ vụn p h i u tán ở trong thiên địa cũng liền trong chấp nhóm này tòa này doanh trại bộ đội bên trong mỗi một vị binh sĩ thể nội đều dâng lên một đạo lưu quang màu vàng sau đó cái này ngàn vạn lưu quang ở đỉnh đầu mọi người hội tụ hình thành một tôn to lớn khổng tức vương vật hàn thanh có bản tồn tại há có thể dung ngươi làm sàng làm bậy hàn thanh bay v ú t lên trực diện khổng tức vương vật khẽ cười nói lần trước ngươi tại bản lòng tiên vực không phải ta đối thủ hiện tại tới chỉ là một bộ phân thân ta càng là không sợ hãi ngươi đây là muốn chịu chết sao xưa đâu bằng nay bản tôn đã thoát khỏi khí linh tri thân hóa thân thành người bây giờ thực lực tăng nhiều chỉ là một bộ phân thân cũng đủ để chấn áp ngươi k h ô n g tước vương phật tâm thanh lạnh lùng nói vậy liền để ta kiến thức một phen người bộ phân thân này đến cùng có mấy phần năng lực k h ô n g tước vương phật tuyết lấy đ ỗ n g nhiên bay vút lên thừa t i ê n hàn thanh cũng lập tức đi theo cùng lúc đó đại phạm thiên nội thế giới cũng tao nộ tập kích hoàng thiên cựu long điện đ ỗ n g nhiên giáng lâm bỏ ra một đạo to lớn khí trụ màu vàng trực tiếp đánh vào phía trên đại địa tựa như bỏ ra một viên hữu cự hình đạn hạt nhân nương theo lấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ đại phạm thiên nội thế giới đều hóa thành một vùng phế tích vô số tăng nhân ở trong đó trốn vùi chương hai t h i ê n huyền đan thành m chương hai t h i ê n huyền đan thành hàn dị bản tôn muốn đem ngươi nghiền xương thành cho khổng tước vương phật đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong thiên địa trong tay nâng một kiện màu trắng p h ậ t tháp trên thân tản ra một cỗ mánh liệt sát khí cùng ý áp kinh khủng cái này đột nhiên xuất hiện là khổng tước vương phật bản tôn mà nó trong tay nâng chính là đại phạm thiên bản thể hàn dị thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở hoàng thiên cựu long điện bên trên dáng người y nguyên như giống cây lao đứng thẳng nó chắp tay sau lưng ở sau lưng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khổng tước vương phật hết thể dãy r a cũng chỉ là phi công sao không hướng ta đại ngô túi đầu coi như ngươi thoát khỏi khí linh thân phật, hoàn toàn khống chế đại phạm thiên thì như thế nào? hoàng tiên h cựu long điện áp đảo hết t h ể pháp bảo phía trên uy lực của nó là ngươi không thể tưởng tượng bản tôn cũng nghĩ để kiến thức một phen đại phạm thiên uy lực đáng sợ đến cỡ nào khổng tước vương phật cười nói vừa mới nói xong hai người gần như đồng thời đọc thủ đại phạm thiên trên có phật quang lập lòe mà hoàng tiên h cựu long điện phía trước cũng có một cỗ thâm trầm nặng nề khí lưu màu vàng nóng gia o hội đông nhiên ngưng tụ thành một viên màu vàng khí cầu sau đó đông nhiên bay về phía trước bắn mà ra bằng tốc độ kinh người bay thẳng đại phạm tiên cùng cái kêu loá mắt phật quang lặng không va chạm nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang chỉ một thoáng toàn bộ đại biên thành phía trên cao mấy vạn dạng không hàn thanh đồng thời tại cùng khổng tức vương phật phân thân giao thủ khổng phật vương phật sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hiện hiện một đầu to lớn hư hào khổng tức đôi cái đôi này lõe ra màu sắc rực rỡ ánh sáng hơn vạn đôi mắt bỗng nhiên mở ra chiếu d ọ i ra hàn thanh thân ảnh bi pháp mạn dễ kỳ h hàn thanh trong nháy mắt rơi vào vô biên trong v i ế n cảnh vạn nhãn v ạ n hóa có thể ngưng tụ vạn trượng luân hồi bí cảnh đem người kéo vào trong đó vinh thế chấm luân tiếp theo một cái trước mắt trong tay hắn vô giới bia bỗng nhiên bắt chứt thâm trầm u quang đem nó thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong cũng đem đồng quang hoàn toàn ngăn cách. hàn thanh lập tức từ trong h u y ễ n cảnh thoát thân bất quá khổng tước vương phật tầng tiếp theo công kích cũng theo nhau mà đến nó trong miệng tụng niệm lấy trang nghiêm túc mục kinh văn t r u n g quanh cũng thuận thế xuất hiện từng mai từng mai phức tạp lập thể phan văn những n à y phạn văn đ ỗ n g nhiên giao hội cùng một chỗ hình thành một đoá sáng trói hoa sen khổng tước vương phật đ ỗ n g nhiên song trưởng hướng về phía trước đẩy hoa sen này hóa thành một đạo lưu quang hướng hàn thanh trực tiếp đục tới một chiêu này hóa t à n h một o a n g n hàn thanh t r tiếp đụt tới một chiêu này hóa thành một đạo lưu quang hướng hàn h a h trực t i ế đụt nhưng hắn trong lòng không sợ hãi cầm trong tay, tay m hoa sen vàng này bỗng nhiên bị dẫn bạo có đại lượng ngọn lửa màu vàng tràn ngập ở trong thiên địa đem thâm trầm màn đêm trong chớp mắt chiếu lên tươi sáng trong suốt hàn thanh thân ảnh cũng thuận thế bị ngọn lửa màu vàng nóng này thôn vệ bất quá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt h ắ n từ ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong rết ra hóa thành một đường bóng đen s i ê u một chút trực tiếp vồ rết về phía khổng tức vương phật sắp đến chỗ gần hàn thanh đưa tay đấm ra một quyền cùng khổng tức vương phật bàn tay giữa trời chạm vào nhau lực quyền cùng trường lực đụng vào nhau nương theo lấy một tiếng vang thật lớn khổng tức vương phật thân thể tại chỗ sụ hàn thanh một quyền này cũng không phải tùy tiện mà là một kích toàn lực chẳng những đem thật lớn chân lý võ đạo cùng pháp niệm chi lực kết hợp ở cùng nhau còn ra chỉ vô giới bia chi lực mang long thôn thiên giáp chi lực đa trọng lực lượng đập ra trong nháy mắt lực bộc phát đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi mà đây chỉ là khổng tức vương phật một bộ phân thân tự nhiên là không cách nào chống cự cái này một cố lực quyền trực tiếp phá t o á i c h n vũi bất quá bộ phân thân này cũng không hề hoàn toàn chết đi mà là có từng sợi pháp niệm bỗng nhiên p â n tán ra đến ngưng tụ thành từng bộ phân thân tổng cộng chín đại phân thân siêu một chút từ bốn p ư ơ n g tám hướng bay vút lên bỏ chạy bất quá, hàn thanh tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh vô giới bia lấp lóe u quang cổ thành hư ảnh g á n g lâm trong chốc lát phong tỏa mảnh bầu trời này đem chín đại phân thân bao phủ trong đó một cô bí lực phun trào cái này chín đại phân thân đều bị giam cầm ở không trung hàn thanh thân ảnh lấp lóe tựa như dịch chuyển tức thời trên không trung liên tục biến ả o chín cái phương vị hướng về phía trước đâm ra c h í n thương cái này chín đại phân thân lần lượt bị đâm trúng lại lại lần nữa sụp đổ lần này trung điệp phân thân không có một lần nữa tụ lại mà là bị vô giới bia bên trong tản g a u quang khẽ quét mà qua bị trực tiếp xóa đi chém giết khổng tức vương phật phân thân sau hàn nhìn thấy cực chỗ xa xa chính bộc phát một trận đại chiến ngông sung cùng bà sa la cái này hai đại quân đoàn thống lĩnh ngay tại giữa trời va chạm bà sa la không ngừng phóng thích các loại đáng sợ pháp thuật oanh kích ngông sung ngông sung thì bằng vào thân thể mạnh mẽ lần lượt chống được pháp thuật này oanh kích lại không ngừng tìm kiếm cơ hội lấy hùng vi chân lý võ đạo phản kích cả hai chiến đấu mười phần kịch liệt bốn phía đại lượng sơn nhạc bị san thành bình đ i ệ n hàn thanh đ ỗ n g nhiên tới gần trực tiếp lựa chọn xuất thủ mặc dù ngông sung cũng không có ở thế yếu nhưng đây là chiến tranh không có cái gì một đối một coi trọng làm sao nhanh nhất chém giết địch nhân làm sao tới bà sa la á đưa tay một đao liền hướng hàn thanh chém đi qua một đao này chính là pháp võ hợp nhất chiêu số nhưng gặp nó quanh thân hắc khí phun trào lại có một cỗ hùng vi chân lý võ đạo từ trong cơ thể bộc phát mà ra huyền hóa thành các loại giống như hủy thiên diện địa chẳng cảnh cái này một cỗ hắc khí cùng chân lý võ đạo hợp hai là một bám vào thanh đao này trên trường phong đối với hàn thanh chém ra một đao đến hay lắm hàn thanh cười to hoàn toàn không sợ hãi đưa tay đấm ra một quyển quyển phong c h â cũng có một cỗ hùng vi chân lý võ đạo bắn ra một chiêu này chính là sấm vơ quyển đồng dạng là pháp võ hợp nhất chiêu số chỉ là do hàn thanh thi triển mà ra muốn s o đại thuận thái tổ chính mình thi triển lúc uy lực lớn mấy lần không chỉ vâng đao mang cùng quyền phong chi lực lăng không b a chạm nương theo lấy một trận nổ v a n g dung trời đao mang lúc này sụp đổ mà cái này một c ố lực quyền vượt ngang trời cao chính giữa hậu phương bà sa la bà sa la một tiếng vang c h ầ m lúc này bị đánh bay trên thân c h u y ể n đến liên tiếp giòn vang trong miệng còn phun ra một ngụm màu tươi trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi hàn thanh chiến lực thật là đáng sợ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ lúc này hàn thanh không lưu tình chút nào lại lần nữa ra tay đồng thời lại là sát chiêu mạnh nhất nhưng gặp vô giới bia bên trên có một đạo dòng khí màu xám trào lên mà ra chỉ trong nháy mắt liền từ trên trời giang xuống chính giữa bà sa la bà sa la hoàn toàn không có sức chống cự thậm chí ngay cả trốn tránh đều làm không được lúc này bị cái này một cố vô giới thông thiên khí t h ố n vệ nó quanh thân áo giáp sụp đổ thân thể cũng hóa thành một đám hết u y vụ bất quá bà sa la đến cùng là vương đình đại soái thực lực cường đại thần hồn vậy mà không có sụp đổ mà là từ màu xám trong khí hải bay vút lên mà ra hàn thanh lấy tay cách không một chảo một cỗ hấp lực khủng bố bộc phát trực tiếp đem đạo thân h n h này vút tới ở trong tay sau đó một đoá hắc liên hiện hiện đem nó hoàn toàn phong ấ n bà sa la thần hồn tại âm dương chân giới bên trong lớn tiếng gầm thét chỉ là hàn thanh không thèm để ý hắc liên chậm dại chuyển động một c ỗ lực lượng hư vô từ các mặt thẩm thấu nhập bà sa la thể nội người sau khí tức càng ngày càng yếu cuối cùng triệt để sụp đổ hóa thành một mảnh hư vô n g ô n g sung ở bên thấy kinh hồn t ă n g đảm bà sa la dạng này một vị vương đình truyền kỳ cường giả liền như vậy hời hợt bị đánh bại mà theo bà sa la mất mạng cuộc chiến tranh này thắng bại đã đã mất đi lo lắng mặc dù phía dưới còn có hơn trăm vạn người đang chém giết lẫn nhau nhưng bà sa la chính là trụ của tinh th mông sung đông nhiên phát ra h é t lớn một tiếng bà sa la đã chết còn không thúc thủ chịu trói chương hai trăm ba mươi tám thiên huyền đan thành hai chương hai trăm ba mươi tám thiên huyền đan thành hai một tiếng này h é t lớn tựa như như phong bạo cấp tốc tại toàn bộ chiến trường khuyết t á n lan tràn ra truyền vào mỗi một vị vương đình binh sĩ trong thai khiến cho tâm linh chấn động không thôi cái gì đại xoái chết mau trốn rất nhiều binh sĩ sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ tại trong lúc đ ố i dối quay người chạy trốn loại lòng tin này sụp đổ cấp tốc lan tràn đến cả chi quân đội dẫn phát diện tích lớn tan tác trong lúc nhất thời toàn bộ vương đình đại quân loạn cả một đoàn tiếng kêu khóc liên tiếp không ít người chạy trốn lúc hoảng hốt chạy bừa tranh nhau dâm đạp tạo thành càng nghiêm trọng hơn thương vong hàn thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn qua một màn này có thể đoán được cái này sẽ là một trận đại thắng bất quá nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất thi hải không biết bao nhiêu tuổi trẻ giàu có sức sống sinh mệnh trong chiến tranh tàn biến trong lòng của hắn làm sao đều cao hứng không nổi hưng bách tính khổ vong bách tính khổ mỗi một lần nhân đạo cùng thiên đạo biến đổi đều sẽ tạo nên rất nhiều thành nhân cũng sẽ lưu lại vô số xúc động lòng người anh hùng sự tích nhưng ở sau này là vô số bình dân bách tính từng chồng b ạ cốt nếu như có thể h quần quần ắ mấy ngày sau chiến tranh kết thúc quy khâu ngoại thành thi cốt từng đống mùi hôi thối trung tiên mấy trăm ngàn vương đình binh sĩ cơ hồ toàn quân bị diện trận chiến này trực tiếp phá tan cái này đến từ trong sa mạc cường thịnh vương triều có quan hệ trận đại chiến này công báo bằng tốc độ kinh người t h u y ể n khắp toàn bộ đại ngu tiến tới khuếch tán đến tây mãng trong lúc nhất thời Chiều chính chấn động, phố tính truy lúc này hàn thanh còn tại quy khâu trong thành cùng ông thanh khê lấy tay luyện chế thiên huyền đan vừa rồi mông đại x o a y phái người truyền đến tin tức hắn đã dẫn người đã tới sa mạc vương đỉnh quốc đông ngoài cửa mấy chục vạn đại quân đã đem nó trùng điệp vây quanh không có gì bất ngờ xảy ra cái này sẽ là trận chiến cuối cùng từ đó về sau phương đông lại không vương đỉnh mông thanh khê mặc một thân trường s a xa m màu xanh khí chất thanh lãnh không nhanh không c h ậ m nói hàn thanh ngồi trên ghế trong tay vớt vé ấm áp t r a n t r à chậm dãi nói chỉ hy vọng dạng này chiến tranh sau này cũng không tiếp tục muốn phát sinh hàn công tử quả thật là tâm hoài bách tính hoàn toàn chính xác dạng này chiến tranh đối với thiên hạ bách tính chính là một trận hạo kiếp ngoài thành từng trồng bạch cốt chính là tốt nhất chứng minh, như có thể. ta cũng hy vọng chiến tranh vĩnh viễn không cần g á n g lâm mông thanh khê cũng khẽ vất c ằ m mặc dù bọn hắn đều đã siêu phàm n h ậ p thánh tâm linh kiên cố nhưng nhìn thấy mấy trăm ngàn người chết thảm tại trước mặt lại cứng rắn tâm cũng sẽ biến mềm việc này không cần nhắc lại hiện tại bắt đầu luyện đan đi vật liệu đều chuẩn bị xong chưa hàn thanh bỏ qua một bên chủ đề tất nhiên là chuẩn bị thỏa đáng mông thanh khê mỉm cười lật tay lại xuất hiện một tôn màu đồng xanh ba chân đại đình trên đỉnh vẽ có sơn hà tinh không hoa văn đây là một kiện trí bảo tên là đại đỉnh nguyên lô trong đỉnh có ta chủ bị tốt dược liệu tổng cộng một hai trăm chín mươi sáu chủng hiện đại đa số đều cực kỳ chân quý. Giá t nếu công tử h h đo lượng, à tự tin như vậy vậy thì bắt đầu đi ta đi ra ngoài trước để tránh nhớ loạn suy nghĩ của ngươi mông thanh khê đứng vậy rời đi cái này một toàn rộng rãi đại điện hàn thanh lúc này bắt đầu luyện chế thiên huyền đan bước đầu tiên là luyện hóa đại đ ỉ n h nguyên lô chuyện này với hắn cũng không có gì độ khó một cỗ pháp niệm thẩm thấu nhập trong đó cùng đại đ ỉ n h nguyên trong lò tồn tại lấy cái k i a m ộ t cỗ pháp niệm quấn quýt nhau chỉ một tháng o huyện tượng mọc thành bụi hàn thanh rơi vào trùng đ i ể m h u y ễ n cảnh bất quá hắn tâm niệm kiên định phi tốc phá trừ cái này tầng tầng h u y ễ n cảnh bất quá một cách giờ chiếc đỉnh lớn này nguyên lô đã là bị hắn hoàn toàn luyện hóa hai cỗ pháp niệm hoàn toàn sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ hàn thanh lúc này đem đại lượng pháp niệm chi lực dốc vào chiếc đỉnh lớn này nguyên trong lò trong đỉnh d Hắn chỉ ó c ú t mắt, t nhắm âm là đan này còn không có hoàn toàn định hình tại trong hỏa diễm không ngừng nhúc ních biến hóa trạng thái t à n mát ra quần quận huy áp hàn thanh bắt đầu cảm nhận được từng tia cố hết sức muốn điều khiển ngọn lửa này nhất định phải có kim thân nhị cảnh trở lên thực lực nếu không rất có thể sẽ sụp đổ cho dù là hắn đều cảm nhận được từng tia cố hết sức có thể nghĩ những người khác muốn luyện chế đan này độ khó lớn bao nhiêu điện đường bên ngoài mông thanh khê đang nóng nảy chờ đợi cách một cánh cửa nàng đều có thể cảm nhận được có quần quận uy áp đập vào mặt chính suy nghĩ lấy một bóng người xuất hiện tại sau lưng chính là lâm mạc đồng mông phu nhân hàn thanh đang ở bên trong l u y ệ n đan mông thanh khê quay đầu khẽ vớt c ằ m không sai dựa theo ước định ta mặc ra cầm bá thành lâm mạc đồng lại nói lâm công tử yên tâm ta mông thanh khê cũng không phải nói không giữ lời người đan thành đằng sau ngươi cầm bá thành mông thanh khê cười, cười. siêu tập vật liệu lúc nàng đụng phải một chút khó khăn có bộ phận vật liệu chết sống đều siêu tập không đến cuối cùng lựa chọn xin giúp đỡ mặc gia nàng biết mặc gia cự tử những năm này cũng một mực tại siêu tập vật liệu muốn l u y ệ n chế thiên huyền đan cuối cùng có mặc gia tương trợ nàng mới bổ túc một phần này vật liệu mông phu nhân gần nhất thiên ngoại thiên lại có cường giả đỉnh cao d á n g lâm sở địa phu nhân phải tất yếu coi chừng ta nghe nói bọn hắn cố ý đối với mông tướng quân cực kỳ người bên cạnh độc thủ lâm mặc đồng lại nói hắn cùng mông thanh khê đánh qua không ít quan hệ quan hệ có chút hòa thuận đa tạ công tử nhắc nhở mông hai người yên lặng chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu trong đại điện dũng động uy áp đ ỗ n g nhiên tiêu tán ân mông thanh khê trong lòng giật mình lại nghe một tiếng quạ kẹt cái này một cánh cửa lớn mở rộng hàn thanh cất bước đi ra trong tay có m ộ mươi hai mai hiện ra hảo quang màu tím mượt mà đang ăn dược đây cũng là thiên huyền đan một cỗ tươi mát hương hương tràn n g ậ p ra mông thanh khê ngửi được mùi thơm này lập tức có loại thần hồn muốn ly thể phiêu nhân dục tiên cảm giác tốt một viên vô thượng bảo đan cái này nhất định là thiên huyền đan mông thanh khê hai mắt tỏa sáng kinh ngạc lên tiếng Đan n à chương toàn hai trăm ba mươi chín bước vào hóa hưởng cảnh một chương hai trăm ba mươi chín bước vào hóa hưởng cảnh một hàn thanh lúc này từ đó lấy đi bốn mai đan dược mông thanh khê lời nói đến mức rất mơ hồ làm rất lớn nội bộ ý là hắn có thể tự chủ quyết định từ đó lấy đi mình muốn đan dược nhưng hàn thanh cũng không có tham lam chỉ là lấy đi chính mình nên cầm bốn mai mông thanh khê khẽ b ư ớ c cảm ngắn ngủi ở chung xuống tới hắn cảm thấy hàn thanh là một vị người đáng giá tín nhiệm có thời cổ nho ra quân tử tác phong nếu đan dược đã luyện chế hoàn tất không có chuyện khác ta liền đi trước hàn thanh chặp tay công tử nếu có chuyện khác cần ta hỗ trợ có thể tùy thời phái người đến đây hỏi ý mông thanh khê lại nói、Tốt. từ trong thành đại điện trở về hàn thanh cách không chuyển n i ệ m đem chú hiếu nho hai người gọi đến trước mặt mình một người tặng cho một vị thiên huyền đan hàn thanh r phân phò nói đa tạ công tử chu hiếu nho trong lòng đối với hàn thanh không gì sánh được cảm kích nó đối đãi người bên cạnh quả nhiên là khẳng khái đến cực điểm thế quan tử thì nhữ mày công tử thế nhưng là đụng phải cái gì đại p h i ề n thoái cũng là không phải cái gì đại p h i ề n thoái sở địa lại có quận nguyên thế giới cường giả giáng lâm trước đây ta giết bọn hắn hai đại cường giả k ế t xuống thù hận bây giờ những cường giả này chỉ sợ sẽ tới tìm ta báo thủ hàn thanh nói khẽ thì ra là thế chúng ta nhất định hết sức vì công tử phân ưu giải nạn thế quan tử gật đầu hai người lúc này rời đi hàn thanh thì tâm niệm vừa động ư u quan g hiển hiện trực tiếp tiến nhập vô giới biên nội không gian cổ thành bên trong trải qua minh lão toàn lực chữa trị đã hoàn toàn khôi phục được trước đó bộ dáng hàn thanh rơi vào trong đó trong một tòa đ ì n h viện há miệng nuốt vào viên này thiên huyền đan đan dược vào miệng lập tức dung hợp thành một cố lạnh buốt dược dịch thuận cổ họng giết vào phần bụng hàn thanh nhắm mắt cả người cấp tốc tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái vong ngã nội tâm trong suốt tinh k h i ế t không có một tơ một hào tạp nghiệm n ộ i tính của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn k h ố n nhiều tự thân thật lâu nghi nan vấn đề bị dần dần giải khai trước đó học qua đại lượng võ công pháp thuật đều tựa hồ tại bị lý giải thông thấu lại ẩn ẩn có dung hội quán thông dấu hiệu mà trong cơ thể hắn mỗi một sợi pháp n i ệ m cũng bắt đầu thể biến trở nên càng thêm thuần hàn thanh đ ố n g nhiên đứng dậy ngay tại trong định viện này diễn hóa lên quyền pháp động tác của hắn thư giãn mài n u hòa cũng không có cái gì kinh thiên động địa n h thế nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu vật luật hàn thanh đắm chìm trong đó tinh tâm càng lộ lần này hắn muốn thừa cơ đem bàn tay mình cầm tất cả võ công hòa vào một lò thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng đi qua ba canh giờ hàn thanh chậm rãi thu công c h ậ m chậm phun ra một đoàn trọc khí trong mắt bắn ra t i n mang giờ khắc này hắn tự sáng tạo ra một chiêu quyền pháp là pháp võ hợp nhất chiêu số cùng loại với sấm vân quyền nhưng càng thêm thích hợp chính hắn uy lực cũng càng thêm đ sấm vương quyền có một cỗ thẳng tiến không lùi chu thần diệt ma đ i ê n cùng ý cảnh mà hàn thành một chiêu này quyền pháp thì ẩn chứa đúng không công vận mệnh p h ả n kháng cho nên hắn cuối cùng đem một chiêu này mệnh danh là khuyên tiên nên đi đẩy ra đệ thất trọng thiên môn hàn thanh nước mắt trong lòng nói nhỏ thiên huyền đ a n dược lực còn tại nghe đồn thử đ a n có thể tăng lên trên diện rộng mở ra thiên môn sát xuất thành công cho nên hàn thanh không muốn lãng phí một cơ hội này lại thêm hắn đã tích lũy rất nhiều có đầy đủ nắm chắc có thể đẩy ra đệ thất trọng thiên môn đi. Nhớ tới nơi này, bởi vì có vô giới bia che lớp bảo hộ hắn cũng không lo lắng sẽ đụng phải nguy hiểm gì hắn phi hành tốc độ cao tại đại mạc một chỗ hoang tàn vắng vẻ tri địa dừng lại sau đó lập tức tụng niệm pháp quyết dẫn động tiên địa c h i lực ẩm ẩm nương theo lấy từng đợt lôi minh xích vân hội tụ thiên môn hiện hiện h i à n thanh phi thân mà lên liên tiếp xuyên qua lục trọng thiên môn cuối cùng là đi tới đệ thất trọng thiên môn trước liên quan tới đệ thất trọng thiên môn có cái gì khảo nghiệm ngoại giới không có bất kỳ cái gì cổ thư đối với nó có tương quan ghi chép đây là bởi vì từ xưa đến nay thành công vượt qua đệ thất trọng thiên môn nhân số số lượng thật sự là quá ít cho nên có can đảm khiêu chiến cái này nhất trọng thiên môn bản thân liền cần cực lớn dũng khí hàn thanh chính là không bao giờ thiếu dũng khí ánh mắt của hắn kiên định chỉ muốn nhìn một cái cái này nhất trọng thiên môn đến cùng có cái gì khảo nghiệm tâm niệm chất động một cỗ pháp niệm chi lực phun trào đ ỗ n g nhiên đem hắn bao khỏa ngay sau đó hàn thanh liền rơi vào trùng điểm h u y ễ n cảnh đệ nhất trọng h u y ễ n cảnh đại thuận thái tổ khởi tử hoàn sinh song phương đại chiến một trận tại h u y ễ n cảnh sụp đổ trong n h y mắt hàn thanh trở về hiện thực ngắn ngủi thanh tình bỗng nhiên phát hiện thân hồn của hắn vậy mà trở nên yếu đi mấy phần hắn tâm niệm nhanh q a y ngược trở lại lập tức ý thức được cái này nhất trọng thiên môn khảo nghiệm hung hiểm chỗ ở chỗ tại trong h u y ễ n cảnh bị thương tổn sẽ rõ ràng chiếu dọi đến trong hiện thực cái này cùng trước đó h u y ễ n cảnh giải tán khác biệt dù là hắn thân thể sụp đổ thần hồn chôn vùi chỉ cần tâm trí bất loạn luôn có thể thức tỉnh đồng thời sẽ không thụ thương nhưng ở cái này nhất trọng thiên môn hắn chẳng những phải bảo đảm tâm trí thanh tỉnh còn muốn tận lực tránh cho ở trong đó thụ thương nếu không thương thế tích lũy tầng tầng h u y ễ n cảnh đi xuống lực chiến đấu của hắn sẽ càng ngày càng thấp cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết bởi vậy hàn thanh không thể không càng thêm thận trọng đối đãi mỗi một trọng luân hồi viễn cảnh Lúc lực dược chi này, thiên huyền đan hiện đan bên tại trì hiệu gia dưới, quả ra, một đoạn thời khắc thứ chín mươi chín nặng huyễn cảnh sụp đổ hàn t h a n h bỗng nhiên mở mắt trở về thế giới chân thật thật là đáng sợ luân hồi huyễn cảnh thanh â m hắn khản giọng cảm nhận được trước đó chưa từng có suy yếu nhất trọng u y ễ n cảnh chính là nhất trọng sát kiếp chín mươi chín trọng sát kiếp bên dưới muốn vượt qua quả nhiên là khó như lên trời cho dù là hắn cũng tại cái này sát kiếp bên trong nhiều lần thụ t h ư ơ n g cuối cùng treo một hơi xông qua cuối cùng nhất trọng sát kiếp u y ễ n cảnh hắn cảm nhận được chính mình lâm vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược nếu như không có thiên huyền đan tương trợ hắn rất có thể chết tại trong u y ễ n cảnh giờ phút này hàn thanh lấy lại tinh thần nghĩ lại từng cảnh tượng lúc nãy trong lòng cũng không khỏi một trận hoảng sợ xem ra tích lũy còn chưa đủ ta quá coi thường thất trọng thiên môn trước viễn cảnh hàn thanh nói nhỏ bất quá vạn hạnh hắn hay là vượt qua thiên huyền linh đan quả thật danh bất hư truyền hàn thanh trong lòng cảm khái giờ phút này dược lực từng bước rút đi hắn có thể cảm nhận được cường độ thần hồn có chỗ hạ xuống loại kia linh hoạt kỳ h ảo trong suốt trạng thái cũng biến mất không còn t â m tích trong chấp đoán g này t r ê n lệch hay là cực kỳ rõ ràng suy nghĩ thời khắc phía trước đệ thất trọng thiên môn mở rộng trong chốc lát một c ỗ dương hòa chi phong quét mà đến cấp tốc bọc lại hàn thanh thân thể làm hắn phản phất đưa thân vào trong suối nước nóng thần hồn khắp nơi đều tại bị tầm bù một vòng mười thuế biến bắt đầu hàn thanh nhắm Chương 239, bước cảnh, chương bước cảnh, hóa hồng cảnh, 2. Chương 239, bước vào hóa hồng 239, 2, 239, vào vào một đoạn thời khắc hàn thanh thần hồn nổi lên một vòng ánh sáng màu tím đây là cường độ thần hồn tăng thêm một bước đạt tới hóa hồng cảnh mới có thể xuất hiện tình huống ngay sau đó cái này một vòng tự ý cấp tốc quyết tán đến thần hồn khắp nơi thuế biến từ bắt đầu đến kết thúc bất quá ba năm cái hô hấp qua trong giây lát hàn thanh trên thần hồn bên dưới tử quang cực độ h i ệ n thị rõ tường thủy hắn đ ỗ n g nhiên có một loại ảo giác cả người bay vứt lên bị một lồn sức mạnh thần bí dẫn dắt hướng lên phi hành tốc độ cao thị giác không ngừng kéo cao phản phất thượng đế bình thường lấy nhìn xuống sừng quan sát đến tòa này đại địa hết thể sự vật đều tại cực tốc biến hóa trở nên càng phát ra nhỏ bé một đoạn thời khắc hắn đ ỉ n h chỉ tiếp tục hướng bên trên bay vút lên ánh mắt xuyên qua xa xôi không gian nhìn thấy tại chỗ rất xa có một cánh cao lớn qua n g môn trong môn không biết thông hướng nơi nào trước cửa dọc theo một đầu quang huy hóng ánh tri lộ hướng hắn cực tốc chạy tới hàn thanh có một loại xúc động lại phảng phất bị cái này một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt muốn hướng cái này một cánh quang môn bay đi nhưng mà hào quang tri lộ vừa mới dọc theo một khoảng cách liền bỗng nhiên kết thúc sau đó trực tiếp tiêu tán hàn thanh cũng đông nhiên mất trọng lượng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới bay xuống trong chớp mắt liền trở về bên trong thân thể của mình ánh mắt của hắn quét qua vẫn là tại đệ thất trọng thiên môn trước t h ầ n hồn thuế biến cũng đã kết thúc từ trước đó tản ra ánh sáng màu và nóng hiện tại bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu tím thần bí sâu thẳm hàn thanh có thể cảm nhận được t h ầ n hồn của mình trở nên càng thêm cường đại cũng càng thêm kiên cố lòng bàn tay của hắn khai đ ả o phật tâm xương điện tại lòng bàn tay hiện hiện hãn dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái từng sợi pháp n i ệ m chi lực quán chú nhập p h ậ tâm xương điện bên trong không bao lâu nhưng ậ t âm x ơ điện đống bên trong cái này vẫn là một cái cực lớn tiến bộ bởi vì pháp bảo có linh đây chính là hóa hồng cảnh huyện thần giả đệ nhất đại năng lực vạn vật phú linh có thể đem hết thể tử vật hóa thành sinh vật tỷ như phật âm này xương điện, trước đó tuy có linh tính l không đủ đậm đậm không đạt được có thể sinh ra khí linh trình độ mà hàn thành pháp niệm chi lực trực tiếp ra tốc quá trình này để p h á p bảo sinh linh thực hiện chưa từng có đột phá nếu như hắn muốn để khí linh này trở nên càng thêm thông minh còn có thể tiếp tục quán t r ú pháp niệm chi lực như vậy khí linh sẽ trở nên càng ngày càng thông minh p h á p bảo cũng sẽ càng ngày càng cường đại từ xưa đến nay rất nhiều từ lưu truyền đến nay p h á p bảo đều là do hóa hồng cảnh luyện thần giả luyện chế cũng chỉ có cường giả tầng thứ này mới có thể luyện chế ra mang theo khí linh p h á p bảo p h á p bảo như thế thường thường là cường đại nhất mà trừ điểm này hóa hồng cảnh còn có một hạng càng cường đại hơn năng lực thần hồn bất diện một trăm không không không pháp niệm bên trong chỉ cần có một sợi pháp niệm không có phá diện liền có thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong nói một cách khác cấp độ này luyện thần giả có thể không chút kiên kỵ sử dụng các loại cường đại pháp thuật không cần phải lo lắng hao tổn sức chiến đ ấ u tất nhiên là sẽ có kinh người tăng lên mà lại bảo mệnh năng lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn trừ phi lấy kinh người lực buộc phát nhất cử hủy đi tất cả pháp niệm nếu không luyện thần giả lập tức sẽ đ ầ y m á u phục sinh mà giữa thiên địa có thể miệu sát hóa hồng cảnh luyện thần giả lực lượng ít càng thêm ít từ góc độ này giảng bước vào hóa hồng cảnh một khắp này luyện thần giả đã là vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt. h à n thanh chăm chú trải nghiệm một phen tự thân biến hóa nội tâm cũng hiện ra một cô to lớn vui sướng bất quá hắn rất nhanh liền đẻ xuống cái này một cô vui sướng tâm linh từ từ khôi phục được bình tĩnh như nước trạng thái hắn phi thân hướng về phía trước phát hiện không cách nào vượt qua đệ thất trọng thiên môn tiến vào đệ bắt trọng thiên môn thế giới ở giữa phảng phất có một tầng dạy đặc kiên cố vô hình hàng rào ngăn chở hắn mặc cho hắn làm sao phát lực đều làm khó dễ hắn làm sao phát h ự c đều làm k t ó dễ hắn làm sao phát lực đều làm khó dễ thượng cổ thời kỳ cuối thiên trụ từng b ư ớ sụp đổ đến trung cổ sơ kỳ thiên trụ hoàn toàn sụp đổ cái này h ó a hồng nhất cảnh chính là đ ỉ n h p h o n g liên đối giới môn cũng bị phong bế đứng lên truyền thuyết h ó a hồng cảnh luyện thần giả có thể mặc q u a giới c ử a đến quận nguyên thế giới đó là trong truyền thuyết tiên liên giới hắn suy đoán vừa rồi mình bị một luồng sức mạnh thần bí tiếp dẫn lấy nhìn thấy một cánh kia hào q u a n g cựa lớn chính là giới môn thần bí c h i lực nên là thiên đạo c h i lực nhưng thông hướng giới môn đường gãy rồi cũng đại biểu cho thiên trụ sụp đổ rất nhiều suy nghĩ trong đầu hiện lên hàn thanh cũng lời truy đế cùng bỗng nhiên bay vứt lên từ trên bầu trời rơi xuống đất đ ộ n lại lên đỉnh đầu xích vân tiểu tán quần quận uy áp cũng biến mất không còn tam tích g â y lát hàn thanh trở về quy khâu thành đáp xuống nhà mình trong đ ệ n h viện chu hiếu nho đang ngồi ở hoa sen bên bờ ao huy sái lấy con mồi trong nước hồ có đại lượng linh ngư giờ phút này đều cực tốc sôi trào đứng lên có thể là hiện lên lượng ngân s ắ c h o ặ c hiện lên màu vàng các loại quang hà bốc lên đan vào một chỗ t ư ở n g t h ụ y xuất hiện nhìn thấy hàn thanh từ trên trời gián g xuống chu hiếu nho trở lại ánh mắt quét qua ẩn ẩn cảm giác hàn t h a n h chỗ nào không giống với lúc trước mặc dù hắn vẫn luôn nhìn không thấu hàn thanh thực lực chân thật nhưng giờ phút này hắn luôn cảm giác hàn thanh trên thân tản g a huy áp so dị vãng muốn càng thêm máy liệt công tử hẳn là đ ộ phá hắn nghi hoặc đặt câu hỏi. nhưng trong lời nói tràn đầy sự không chắc chắn hàn thanh khẽ vớt cắm không sai mượn thiên huyền đan chi lực ta nhất cử bước vào hóa hồng cảnh hóa hồng cảnh chu hiếu nho xưa nay tính tình trầm ổn giờ phút này nghe được hàn thanh lời nói cũng không nhịn được gào thét đi ra từ xưa đến nay hóa hồng cảnh sao mà thưa thớt đã là đứng ở phía này thế giới đỉnh phong nhất c ư n g giả mà hàn thanh vậy mà tại ba mươi tuổi không đến niên hữu k ỷ liền đạt đến độ cao này có thể xương xưa nay chưa từng có sau này không còn ai càng khoa trương hơn là hàn thanh từ hương hỏa tam cảnh đến hóa hồng nhất cảnh thời gian vẫn chưa tới nửa năm thời gian ngắn ngủi như vậy liền hoàn thành như vậy thâm hậu tích lũy quả thực là không thể tưởng tượng nổi hàn thanh cũng hiểu biết chính mình tốc độ đột phá cực kỳ không tầm thường nhưng không tầm thường cũng là bình thường bởi vì hắn có thất sát bia nơi tay có thể thông qua giết chóc đánh cắp người khác cả đ ờ i thành quả tu luyện tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi chúc mừng công tử kể từ hôm nay thiên hạ lại nhiều một vị hóa hồng cảnh cao thủ ta muốn tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới sẽ là ngươi tề quan tử thanh âm cũng từ phía sau đến đây hắn mặc dù biểu hiện trên mặt không có quá nhiều biến hóa nhưng nội tâm đã là hiện ra một cỗ mánh liệt vui sướng hắn cùng tô cẩm quan hệ thân cận hàn thanh trở nên càng mạnh trong lòng của hắn cũng tất nhiên là không gì sánh được vui vẻ tề lao tiên sinh quá k h á c h khí ta nói gọi ta hàn thanh chính là không cần cứ gọi công tử hàn thanh c h ắ p tay tề quan tử lắc đầu lễ không thể bỏ trong lòng ta ngươi đã là lê sơn học cùng công chủ tất nhiên là công chủ ta ha có thể gọi thẳng tên của ngươi vẫn là gọi công tử đi hàn thanh cũng không có nói thêm cái gì ba người tại trong nội viện này lại rảnh rỗi trò chuyện một trận hắn trở về vô giới biên nội không gian tiếp tục bế quan tăng thực lực lên vừa đột phá hóa hoàng cảnh hắn cần thời gian thích đứng thần hồn biến hóa đợi đến thực lực vững chắc hắn sẽ lập khắc khởi hành tiến về nam hải thần nông quốc cùng yên thu linh tụ hợp cuộc chiến tranh này đã kết thúc hắn cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi cần thiết Chương 240, theo ừ công c tử, ư ơ n công g 240, từ công tử, t h lý hắn lập xuống đại công triều đình sẽ có phong thưởng nhưng đơn giản là tiền tài công danh đến cảnh giới của hắn hôm nay những vật này đã như thoảng qua như mây khói hoàn toàn không để vào mắt cho nên hắn cũng lười các loại triều đình phong thưởng Nửa ngày sau. Thục địa. Thục trong một cái rừng trúc tề vô phong chính sách tam xích trường kiếm tập luyện kiếm pháp nó thân ảnh trong khi lấp lóe kiếm quang như rồng hình như có sóng lớn ngã lên luyện kiếm chính là hắn bình sinh duy nhất yêu thích đang diễn luyện kiếm pháp đồng thời nội tâm của hắn cũng sẽ dần dần bình tĩnh lại một đoạn thời khắc tề vô phong một kiếm chém ra kiếm khí như sóng tại trong rừng trúc chém ra một đầu thông lộ đại lượng lớn bằng cánh tay thúy trúc bị chặn ngang chặt đ ư ớ c tề vô phong trầm trầm phun ra một đoàn thanh khí thu kiếm vào vỏ không sai tề đại tướng quân chiêu này kiếm pháp thật sự là cảnh đẹp ý vui trong rừng trúc chuyển đến một trận thanh thúy v ô tay một vị mặc trường sa màu m tím thanh niên cất bước từ đó đi ra mang trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười tê vô phong hơi n h ú g mày hắn không biết thanh niên này cũng không biết người này lúc nào chui vào thể phủ lại thần không biết quỷ không hay đi vào trước mặt mình mà lại càng quan trọng hơn là thanh niên này biểu hiện được nhẹ nhõm tự nhiên phảng phất hết thệ đều nắm trong tay như vậy thái độ làm cho hắn rất là không thích người là ai ta tể phủ cấm địa chưa cho phép liền bước vào đến người là muốn muốn chết phải không tê vô phong ánh mắt lạnh lẽo như phong gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên này phảng phất muốn xuyên thủng kỳ biểu tượng nhìn tấu nó linh hồn. thanh niên này cười cười tề tướng quân không cần đối với ta có mang lớn như vậy lý ta họ tử ngươi có thể gọi ta tử công tử hôm nay ta tới đây muốn mang đi hai người t h ừ công tử cười nói n g ư ơ i nào thề vô phong ánh mắt bình tĩnh lạnh giọng truy vấn hàn thanh cha mẹ nuôi t h ừ công tử dáng tươi cười sán lạ trong triều đình không có ngươi cường giả như vậy hẳn là ngươi đến từ quận nguyên thế giới thề vô phong suy nghĩ một phen có phán đoán t ử công tử không có phủ nhận tề tướng quân quả thật thông minh ra ba câu liền đoán được thân phận của ta hàn thanh cha mẹ nuôi không tại ta chỗ này lui một bức giảng coi như thật tại ta cũng sẽ không giao cho ngươi bất quá cái này cũng không trọng yếu ngươi tự tiện xông tới đã là tội chết ta không tha cho ngươi thế vô phong vừa mới nói xong đã là đi đầu xuất thủ một đạo hắc ảnh đ ố n g nhiên từ từ công tử sau lưng c h ố n g rông hiện hiện siêu một chút lấy cực nhanh tốc độ đánh rết tới một thanh t r ư ờ n g kiếm đâm về từ công tử cái hót từ công tử lung lay cây q u ạ t một trận gió đất b à n g m à lên trực tiếp đem bóng đen này c u ố n vào trong đó trong chớp mắt r i ả o sát vỡ nát t h ế tướng quân xem ra ngươi còn không có nhận rõ giữa ngươi và ta thực lực sai biệt từ công tử lắc đầu đột nhiên v u n g lên quá xếp một trận c u ồ n g phong đột ngột từ mặt đất mọc lên qua trong dây lát liền tạo thành một đạo lớn gió lốc bao phủ cái này một tòa đình viện từng cây thúy trúc bị xé rách lấy đông nhiên cuốn bay đến không trung tề phủ bên trong đông đảo tôi tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là trước một d â y gió êm sóng lặng sau một d â y liền c u ồ n g phong gào thét một số người đứng tại trong đình viện trực tiếp liền bị cuốn bay đến không trung bị sóng gió r à o sát vỡ nát hóa thành một đám huyết vụ rất nhiều người đều hoảng sợ kêu to trong lúc nhất thời toàn bộ tề phủ đều hỗn loạn không gì sánh được cũng may loại này hỗn loạn cũng không có tiếp tục q u á lâu bất quá phong lãng lắng lại tàn trúc đá vụn gạch ngói vụn bay l à tả rơi xuống trên mặt đất tại trong hỗn loạn này một vị thanh niên thanh nhầm bỗng nhiên quanh quẩn ở trong tiên điệp nói cho hàn thanh tề vô phong trong tay ta trong vòng bảy ngày đến sở địa huyền không sơn cùng ta gặp nhau nếu không ta tất nhiên muốn để tề vô phong hồn phi phát tán một s á t n a toàn bộ tề phủ s ô i trào vô số hạ nhân đều mặt lộ vẻ sợ hãi tề vô phong là tề phủ cũng là toàn bộ hàng sơn thành chủ tâm cốt như vậy bị đột nhiên bắt đi mỗi người nội tâm đều cảm thấy hoảng loạn yên l ặ n nhanh chóng phái người truyền tin biên hành dưới mắt chỉ có hàn tề vô phong lắc đầu muốn động thủ liền mau động thủ bất quá ta có thể nói cho ngươi tương lai sẽ hối hận giờ này khắc này hành động hàn thanh cha mẹ nuôi hoàn toàn chính xác không trang phủ trước đây hàn thanh từng phái một bộ phân thân đến hàng sân t hành bí mật đem nó cha mẹ nuôi mang đi về p h â n ăn đốn đến nơi nào không có người biết được bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không nói đi ra đây là hắn nguyên tắc làm người cùng danh giới cuối cùng từ công tử nụ cười trên mặt ý nguyên sán g lạ ngươi là chỉ hàn thanh trả thù ha ha bản công tử ước gì để hắn tới tìm ta nghe nói người này là võ đạo kỳ tài phụ thân ta thiên minh thượng nhân đang cần một bộ tốt nhất lưu xá người này là thích hợp nhất hắn thực lực tuy mạnh nhưng ở trong mắt ta không đáng để lo tề vô phong ta khuyên ngươi cúi đầu trước ta đầu nhập vào ta c u ộ n nguyên thế giới đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu theo càng ngày càng nhiều đỉnh tiêm cao thủ giáng lâm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phương thế giới này thế lực tối cường coi như triều đình cũng sẽ không để vào mắt tề vô phong bất vi sở động âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi quá coi thường người trong thiên hạ ha ha tề vô phong ta không giết người hàn thanh sự tỉnh tạm thời để qua một bên ta lần này tới là vì thái hư cổ vực sáu đ ạ i thánh địa đô biết được thái hư cổ vực cửa ra vào nhưng chỉ có các ngươi hát tức minh vô ảnh bí lịnh có thể bài trừ lối vào chất pháp chỉ cần ngươi giao ra khối này bí lệnh ta cũng có thể thả ngươi đi tư công tử nghiêm mặt nói tề vô phong hơi nhúng mày t ư công tử nói đến đích thật là nói thật nhưng đây là thánh địa bí mật hắn không biết t ư công tử là từ chỗ nào biết được tư công tử nhìn thấu tề vô phong tâm tư cười nói ta từ chỗ nào biết được cái này không trọng yếu ngươi chỉ cần nói cho ta biết vô ảnh bí lệnh có ở đó hay không trong tay ngươi vô ảnh bí lệnh chỉ có thái thượng trưởng lao mới có thể nắm giữ ngươi hay là chớ v ọ n g tưởng huống hồ coi như ngươi đạt được viên này lệnh bài thì như thế nào thái hư cổ vừa hung hiểm và phần thực lực không đủ đi vào cũng là chịu chết tề vô phong âm thanh lạnh lùng nói dựa theo thánh địa sách cổ ghi chép ít nhất là thánh địa lãnh tụ c ấ p bậc cường giả mới có thể bước vào mà lại cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng cho nên hát tức minh nhiều năm như vậy đều chưa từng đi vào t h a m dò qua dù là biết rõ bên trong có đại tạo hóa thái hư cổ vực là các ngươi một phương thế giới này bảo tàng lớn nhất đáng tiếc không ai có thể lấy ra chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngươi không phối hợp cũng không quan hệ chờ ta bắt giết hàn thành nên phụ thân ta g á n g lâm lấy đi thái hư cổ vực bên trong bí tàng tất nhiên là dễ như chở bàn tay thư công tử cười nói đi tiếp theo một cái trước mắt một trận quần phong đột một từ mặt đất mọc lên cuốn lên hai người lên như diều gặp gió Cấp thưa ố c c biến mất ở â khâu n Vẹn vẹn một ngày sau, quy khâu trong thành, Hàn Thanh liền nhận trời. một quy sau, đ ợ được c mặt tín, biết được tề vô phong vô r công h Huyền h u y ệ n k sơn. tử ừ công t hừ ta lúc này đi một lần hàn thanh ánh mắt lạnh lẽo sắc cơ h ẩn hiện công tử đây khả năng là b ẫ y dập thế quan tử nhắc nhở không sao ta ngược lại muốn xem xem cái này từ công tử có năng lực gì dám tính toàn ta hàn thanh nói phi thân lên thẳng đến sở địa h u y ề n không sơn chương hai trăm bốn mươi từ công tử hai chương hai trăm bốn mươi từ công tử hai h u y ề n không sơn chính là sở địa biên giới một tòa cực kỳ đặc biệt dây núi trên thô giới mảnh tựa như một cái treo ngược lơ lửng tam giác giờ phút này h u y ề n không sơn bên dưới trong một sân gốc tử công tử đang đưa cây q u ạ t hai con ngươi khép hở khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn bên cạnh có một tòa p h á p trận nhưng thấy hết hà lưu chuyển hình thành một con cháo đem t ề vô phong bao phủ trong đó tề vô phong cũng không còn đếm thử đi đánh vỡ tầng này pháp trận kết giới bởi vì từ công tử ở bên nhìn xem coi như hắn thành công phá trận cũng khó có thể đảo thoát bây giờ đứng trước cái cảnh trong lòng của hắn ngược lại là không có một tơ một hà bối dối đây là một cái bày ở ngoài sáng b â y dập hàn thanh ngươi có thể tuyệt đối không nên dẫm vào đ ế n a thế vô phong trong lòng nói nhỏ lúc này một bóng người từ trên trời giang xuống rơi vào từ công tử bên cạnh chính là một cái khí chất lỗ mãng tướng mạo t h u cạnh hán tử trên vai khiên g một thanh nặng nề g h lang nha đồng công tử hàn thanh còn chưa tới đến có thể hay không người này khiếp đảm e ngại không chịu qua tới hán tử trầm giọng nói thư công tử mở mắt nhữ n g mày suy nghĩ một phen lại ra ra căn cứ nghe đồn cái này hàn thanh chính là gan to bằng trời người t h ư n g đọc sông dính đô cùng thần thánh vương đình đại phạm thiên cấm địa tuyệt không phải nhát gan nhát gan người Mà lại, ta x ân người trọng trọng n à lo lắng điểm ta tất nhiên là có cân nhắc đến nửa năm trước hắn hay là kim thân tam cảnh ta không tin hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền bước vào hóa hồng cảnh mà chỉ cần hắn không phải hóa hồng cảnh cứng giả ta liền có mười phần lòng tin có thể diễn xác hắn lương ta dựa vào quỷ minh tông có tuyệt diệu pháp thuật cùng pháp bảo một phương thế giới này thiền t à i thì như thế nào thổ dân trung quy là thổ dân từ công tử đong đưa cây quạt mang trên mặt nhàn nhạc khinh miệt dáng tươi cười chính lúc này một đạo thanh â m lánh khóc từ trên trời giáng xuống xoay quanh quanh quẩn tại hai người đỉnh đầu nguyên lai là quận nguyên thế giới người các ngươi quận nguyên thế giới rơi vào vĩnh dạng sớm đã không phải năm đó cái kia tên liên d ư ớ i từ đâu tới cảm giác hưu việt thật sự là buồn cười đến t ự điểm từ công tử lông mày nhớ lên đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy một đạo thân ảo đen từ trên trời giáng xuống chính là hàn thanh hàn thanh nghĩ không ra ngơi cũng dám độc thân đến đây bất quá ngư ngược lại là kiến thức rộng rãi Hồn nguyên thư ế giới dạng, không giới chung quy là tiên giới, g rơi vinh Tiên tiên đích tính còn, chỗ thật vĩnh phồn thì mạnh bất là là là vào sao. nó n quá của mẽ ờ i giới hạ không thể Thư người tưởng tượng. này công tử cười nói một bên tề vô phong nhìn thấy hàn thanh đến v ộ i nói hàn thanh hồ đồ à, hãn mạnh bắt ta vội ngươi tới nhất định là có âm mưu quỷ kế gì muốn đối phó ngươi ngươi làm gì đến đây cứu ta hàn thanh l ắ t đầu tề thúc ngươi là của ta đại ân nhân ta ha có thể thấy chết không cứu h u ố n hồ có âm mưu quỷ kế thì như thế nào cái gọi là nhất lực phá vạn pháp trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là nói xong từ công tử nghĩ không ra người của tiên giới làm việc như vậy h è n hạ muốn bắt cha mẹ ta bước ta đi vào khuất khổ người như ngươi cũng xứng sống ở trong thiên địa này hôm nay ta liền thay trời hành đạo vì thiên hạ người diện trừ ngươi cái thai h o a này ngươi một chết từ công tử bên cạnh đại hán giận dữ tay cầm lang nha đồng liền lách mình xuống tới h á n phi thân đi vào hàn thanh hướng trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên vung vẩy lang nha đồng đối với hàn thanh đầu lâu hung h ă n g đập xuống một cỗ chân lý võ đạo bắn ra hàn thanh chỉ cảm thấy một đầu hồng hoang cự thú hướng chính mình đánh tới muốn mở ra miệm to như chậu máu đem chính mình sẽ rách vỡ nát một bên từ công tử không có xuất thủ bởi vì đại hán này chính là dưới người hắn một tên tướng tài đắc lực chiến lược không tầm thường chính t h í c hợp h thăm dò hàn thanh hắn muốn nhìn một cái hàn thanh hiện tại thực lực gì mặc dù hắn luôn mồm xem thường một phương thế giới này võ giả nhưng nên có cẩn thận cùng tính sợ lại chưa từng vứt bỏ nhưng mà kết quả lại làm cho hắn thất vọng hàn thanh đưa tay vanh ra một q u y ề n nhìn như vô cùng đơn giản giản dị tự nhiên nhưng cái này đại hán mặt đen thân thể cũng là bị một quyền đánh nổ lắng không bạo tạc hóa thành một đám huyết vụ xem ra các ngươi quỷ minh tông cường giả không gì hơn cái này hàn thanh cười cười từ công tử cho mày mục đích của hắn hoàn toàn không có đạt tới một chiêu bị giết làm sao có thể thăm dò ra sâu cạn chỉ là có thể cảm nhận được hàn thanh rất cường đại sâu không thấy đáy cường đại động thủ x o á t x o á t x o á t bên cạnh đ ố n g nhiên lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện gần như đồng thời hướng hàn thanh xuất thủ hàn thanh đ ố n g nhiên há miệng trong miệng phát ra hét dài một tiếng chính là trúng rượu phật âm một sana tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng đất trời ở giữa bao phủ toàn bộ sân gốc cái này từng đạo bay vút lên ở trên trời thân ảnh giống như là bỗng nhiên gặp trọng kích thân thể run lên lặng yên không một tiếng động hướng đại địa rơi xuống mà đi toàn bộ khí tuyệt bỏ mình tại bước vào hóa hồng cảnh sau hàn thanh t ù y ý một chiêu lực sát thương đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi một chiêu này trúng diệu phật âm có thể cách không d i ệ t sắt thần hồn chính là kim thân nhị cảnh cường giả đều là trực tiếp b i ể u sát kim thân tam cảnh ngược lại là miễn cưỡng có thể gánh vắt được từ công tử cũng bị tiếng gầm tác động đến hắn bỗng nhiên vung lên quả xếp trên thân bao phủ một tầng mông lung ánh sáng màu trắng đem cái này màu trắng hộ thuẫn bên trên tạo nên từng vòng, từng vòng không thích hợp từ công tử trong này hắn mơ hồ cảm giác không đúng kình hắn đã từng được chứng kiến không ít kim thân cảnh cường giả nhưng hàn thanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng kim thân tam cảnh cường giả lợi hại hơn rất nhiều c h ỉ ít vừa rồi cái này hai lần xuất thủ hắn hoàn toàn không mỏ ra hàn thanh sâu cạn bất quá hắn cũng không phải người nhắc gan như vậy bị hàn thanh chém giết nhiều như vậy thủ hạn hắn tất nhiên là không có khả năng trực tiếp rời đi nhất định phải xuất thủ đỏ sức một phen mới được không rơi không ngực mở quát khẽ một tiếng một sắt na có một tòa càng lớn trận pháp bị kích hoạt thanh minh chi quang bao phủ vùng thiên điện à y đem toàn bộ huyền không sơn bao phủ ở bên trong hàn thanh lông mày nhớ lên tại pháp trận này bên trong hắn không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào nhưng hắn cùng đông đảo pháp bảo ở giữa cảm ứng lại là bị cắt đứt thậm chí bao gồm vô giới bia nói cách khác tại pháp trận này bên trong hắn không cách nào mượn nhờ vô giới bia lực lượng thú vị pháp trận hàn thanh nói nhỏ tại các đại cổ thư cùng với khác người trong thai hắn còn chưa từng nghe qua cùng có thấy như vậy có thể làm cho người khác pháp bảo mất linh pháp trận hôm nay ngược lại là lần đầu h i ệ n nhiên đây cũng là thượng giới luyện thần giả mới có thể có thủ đoạn từ công tử cười nói hàn thanh ngươi có thể có mạnh như vậy đến c h i lực trí bảo vô giới bia lên rất lớn vận dụng ở đây trong pháp trận hắn có thể sử dụng các loại pháp bảo nhưng hàn thanh không được một tới hai đi hắn sẽ có được kinh người ưu thế mà hàn thanh muốn thoát ly cái này một tòa pháp trận nhất định phải đánh giết hắn đây chính là hắn trong lòng lớn nhất tự tin cùng lực lượng hàn thanh cũng là lập tức minh bạch cái này từ công tử đánh lấy cái gì toán bản trên mặt vẫn là chấn định tự nhiên k h ô nếu g Chương Thượng có Chương một tơ một Minh Minh tơ Thiên Thiên Thượng hào Nhân, Nhân, bồi dối.、Chương、241, thiên minh nhân, 241, 1 như nói hắn không có đột phá hóa hồng cảnh trong lòng có lẽ còn có mấy phần sợ hãi nhưng bây giờ hắn không có vô giới bịa cũng là một phương thế giới này cao cấp nhất cừng giả cái này từ công tử sâu cạn hắn liếc mắt một cái t h ấ y ngay bất quá là kim thân thắm cảnh coi như hắn người mang vô giới bịa như vậy trí bảo cũng nhiều nhất là cùng mình đấu cái tương xứng cho nên hắn thanh nội tâm rất bình tĩnh không có sinh ra một tơ một hào gợn sóng tương phản hắn đem từ công tử trở thành con mồi như muốn bắt giết dựa vào thất sát địa c ư ớ p đoạn hấp thu nó linh hồn quan điểm tìm kiếm nó ký ức lấy làm sâu sắc chính mình đối với thượng giới cường giả hiểu rõ từ công tử đ ỗ n g nhiên đối với hàn thanh sinh ra một tia cảm giác chán ghét h ắ n thích nhất nhìn thấy chính là mình đối thủ bối rối l u ô n cuốn bộ dáng mà không phải giống hàn thanh như vậy lạnh nhạt tự nhiên ngươi vẫn là đi chết đi từ công tử bỗng nhiên xuất thủ bỗng nhiên vung lên quá xếp chỉ một thoáng giữa thiên địa có một trận cồn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc bọc lại hàn thanh hình thành một cái mông lung khối không khí vòng xoáy đem hàn thanh giam ở trong đó vô số phong nhận cực tốc truyền động tựa như cối say thịt bình thường muốn đem hàn thanh thân thể hoàn toàn tê vô phong ở bên trong mắt tần ẩn có một v ệ lo lắng trước đó từ công tử chính là dựa vào một chiêu này đối phó chính mình cái này một làn gió ép chẳng những lực gáp bách mười phần còn phảng phất lồng g i a m bình thường có thể đem trong ngoài thế giới hoàn toàn cắt ra để cho người ta khó mà điều động thiên địa chi lực hắn bị vây ở bên trong trong nháy mắt liền đánh mất sức chống cự mà giờ khác này từ công tử đối phó hàn t h a n h cũng chính là một chiêu này đồng thời lực sát thương còn trở nên càng mạnh hàn thanh cũng cảm nhận được cơn bao táp này tựa như kết giới bình thường đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cắt ra bất quá cũng chỉ thế thôi hắn phá giải một chiêu này phương thức vẫn là đơn giản t h ú bạo bất luận à địch nhân dùng cái gì chiêu số hàn thanh đều một quyền phá địch rất có một loại đại đạo đơn giản nhất hương vị hắn suy nghĩ chất động lập tức biến ảo chiêu thức trong tay quạt xếp bỗng nhiên hướng hàn thanh cách không vung lên nhưng gặp trên cây quạt này bay vút lên ra từng sợi mực khí tại hàn thanh đỉnh đầu sen lẫn câu x i ế t ra một tòa thủy mặc tranh cảnh trong đó bắn ra một cỗ kinh người hấp lực muốn đem hàn thanh trực tiếp hút vào trong đó hàn thanh dường như hoàn toàn không có sức chống cự siêu một chút bay vào cái này một tòa thủy mặc trong thế giới từ công tử cười lạnh nước này mực trong đồ g i ấ u một phương bị giới người đặt mình vào trong đó sẽ từng bước lãng quên thân phận của mình khi ký ức triệt để tiêu tán một khắc này ngươi liền sẽ hóa thành nước này mực thế giới một bộ phận vĩnh viễn khó mà tránh thoát hàn thanh ta cho ngươi một lựa chọn đầu nhập vào ta quận nguyên thế giới ngươi thiên tài như vậy cứ thế mà chết đi quá đáng tiếc từ công tử thanh nhâm quanh quẩn ở trong thiên địa giờ phút này hàn thanh đang đứng ở một cái trong thế giới đen trắng bên người tất cả mọi người là do từng sợi đen như mực đường c o n sen lẫn m à t h à n h mà trí nhớ của hắn đích thật là tại gặp một cỗ lực lượng thần bí a n mòn tại hướng hắn quán thâu một người khác ký ức hàn thanh ngước mắt ngữ k h í bình tĩnh p h á p bảo này ngược lại là có chút ý tứ bất quá vẫn là khốn không được ta về phần đề nghị của ngươi cũng là không phải là không thể đáp ứng ta nghe nói các ngươi quỷ minh tông c ó một vị cường già đỉnh cao thiên minh thượng nhân sắp giáng lâm để hắn tới gặp ta như đưa ra đầy đủ để cho ta động tâm điều kiện ta có thể cân nhắc cùng các ng từ công tử trợ n c ư ờ i to cha ta thiên minh thượng nhân tại quỷ minh tông cũng ngồi ở vị trí cao ngươi một cái hạ giới thổ dân cũng xứng cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau ngươi hay là ngẫm lại làm sao từ nước này mực trong thế giới đào thoát đi nói thật cho ngươi biết một phương này thủy m ặ c thế giới vây rết rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ trong đó bao quát kim thân tam cảnh bên trong cường giả cũng chính là các ngươi một phương thế giới này mọi người trong miệng nói tới thánh đ i ệ a lãnh tụ món pháp bảo này cũng là hắn đặc biệt vì nhằm vào hàn thanh chuẩn bị biết hàn thanh có có thể so với thánh địa lãnh tụ cấp bậc c h i lực liền chuẩn bị một kiện có thể chém giết cấp bậc này cường giả trí bảo bất quá hắn vừa mới nói xong trên bầu trời thủy mặc tranh cảnh đ ố n g nhiên vặn mèo biến hóa đứng lên một cỗ lực lượng c u ầ n bạo đang c u ộ n trào từ trong ra ngoài đánh thẳng vào tòa thế giới này muốn phá hư nó vững chắc tính đem nó triệt để phá hủy từ công tử trước đây chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này cho dù là kim thân tam cảnh nhốt ở bên trong cũng khó có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy tại hắn hoảng hốt thời khắc cái này một cỗ khủng bố cự lực toàn diện bộ c p h á t đúng là trong nháy mắt liền đem nước này mực hình hoàn toàn tách ra xé nát hóa thành từng sợi mực khí p h i u tán ở trong thiên địa mà hàn thanh cũng thuận thế từ đó thoát thân không chỉ như thế cùng nhau tho tho th những người này cũng đều là bị vây ở thủy mặc trong thế giới cường giả giờ phút này thoát khốn đầu tiên là cảm thấy trở nên hoảng hốt cùng vui sướng sau đó liền chạy tư tán hoàn toàn không dám ở phụ cận dừng lại từ công tử trong lòng khủng hoảng càng sâu hắn tự phụ thân thiên minh thượng nhân trong tay thu hoạch được món p h á p bảo này lúc thiên minh thượng nhân từng bàn giao nói món p h á p bảo này có thể vây khốn kim thân tam cảnh nhưng khốn không được hóa hồng nhất cảnh nhưng bây giờ hàn thành sao có thể từ đó cho tới chẳng lẽ hàn thanh đã là hóa hồng nhất cảnh ý nghĩ này vừa n h ra hắn liền lập tức phủ định bởi vì trên đời này không có khả năng có người có thể nhanh như vậy đã đ ư ợ phá lòng bàn tay của hắn k h ẽ đ ả o đ ỗ n g nhiên xuất hiện một viên bảo châu đây cũng là một kiện cường đại trí bảo hắn đ ỗ n g nhiên thổi cái này bảo châu phát ra sáng rực ở trong thiên địa dẫn động một trận gió nhưng gió này cũng không khốc liệt ngược lại rất nhẹ nhàng vô thanh vô t ứ c như dòng nước cọ rửa hàn thanh thân thể hàn thanh lập tức cảm nhận được cái này gió nhẹ trối lợi hại không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua phản phất trở nên chậm mà thần hồn của hắn đang bị gió quét bên d ư ớ i ngay tại cực tốc suy yếu toàn bộ quá trình hắn đúng là không có cảm nhận được một tơ một hào nguy hiểm gió này càng giống là một loại n g ư rửa làm cho không người nào có thể chống cự phát bảo thật là l hàn thanh c ả m thán cái này bảo châu lại là một kiện có thể sát thương thậm chí chém giết kim thân tam cảnh cường giả cường đại bảo châu dựa theo thần hồn này biến mất tốc độ nếu như hàn thanh không có đột phá cái kia nhiều nhất không cao hơn mười hơi thần hồn liền sẽ triệt để quy về hư vô cho nên từ công tử vì giết hắn đích thật là làm đầy đủ chuẩn bị đáng tiếc hắn nghìn tính và tính không có tính tới chính mình có thất sát địa có xưa nay chưa từng có tốc độ đột phá tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong liền hoàn thành từ kim thân tam cảnh đến hóa hồng nhất cảnh ngạy v ọ mà hóa hồng cảnh luyện thần giả có thể không nhìn món pháp bảo này bởi vì thần hồn bất diệt nhất nghiệm tồn tại thì trong nháy mắt khôi phục đ ỉ n h phong cho nên gió không ngừng quét nhưng hàn thanh trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại đ ỉ n h phong còn có thủ đoạn khác sao hắn cười hỏi từ công tử bị dọa đến hồn phi p h á c h tán pháp nhãn bên dưới hắn nhìn thấy hàn thanh trên d ư ớ i quanh người có tử quang dập dờn đây rõ ràng là hóa hồng cảnh cường giả mới có đặc thù trốn từ công tử xoay người chạy trong lòng của hắn nhìn không được giận mắng vùng thiên địa này tại sao có thể có hàn thanh quái vật dạng này ngắn n g ủ nửa năm liền trở thành hầm hắn đối với thực lực của mình có thanh tình nhận biết hóa hồng cảnh là tuyệt đối không cách nào đối kháng tồn tại cường đại cho dù hàn thanh không sử dụng pháp bảo hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ chương 241, t h i ê n minh thượng nhân 2, a i chương 241, t h i ê n minh thượng nhân 2, a làm sao đột nhiên muốn chạy t h ư công tử ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao hàn thanh thân ảnh l o a lên trực tiếp ngăn tại từ công tử trước mặt tại bước vào hóa hồng cảnh sau hắn đã không cần bí pháp gì cũng chỉ là bình thường phi hành tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi ít nhất là vượt xa kim thân tàm cảnh từ công tử từ công tử sắc mặt trở nên khá khó x ử nhìn đ ố n g nhiên chắc tay trên mặt cố n ặ n ra vẻ tôi cười hàn huynh đệ quả nhiên là k h o á n g cổ kỳ tài ngắn ngủi nửa năm liền từ kim thân tam cảnh bước vào hóa hồng nhất cảnh đừng nói hạ giới chính là tại quận nguyên thế giới có ngươi cường hành như vậy võ đạo thiên phú người đều là ít càng thêm ít như vậy đi ta đưa ngươi hai kiện pháp bảo một thanh này quả xếp cùng bảo châu đều có thể chém giết kim thân tam cảnh cường giả ở phía này thế giới là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo mạnh mẽ ngươi cầm lấy đi qua lại ân oán xóa bỏ ta còn có thể dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta ngươi dạng này võ đạo kỳ tài đích thật là có tư cách cùng phụ thân ta mặt đối mặt trao đổi. hàn thanh cười nói từ công tử ngươi bộ này phương án quá rừng già ta có một bộ đơn giản hơn phương án không biết ngươi có muốn hay không nghe cứ nói đừng n g ạ i từ công tử có chút nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự n ủ chỉ cần có thể đ à m luận vậy thì có chu toàn chỗ trống sợ chính là hoàn toàn không có đ à m luận ta giết ngươi p h á p bảo tự nhiên là ta lại phóng ra tiếng gió phụ thân ngươi tự nhiên sẽ tới tìm ta ngươi cảm thấy thế nào hàn thanh lạnh n h ạ t nói từ công tử sắc mặt cứng đ ở đ ố n g nhiên lộ ra hung ác biểu lộ hàn thanh ngươi chớ có cho là bước vào hóa hỏng cảnh liền có thể vô pháp vô thiên phụ thân ta thiên minh thượng nhân sớm tại ngàn năm trước cũng đã là hóa hồng cành cực giả ngươi so sánh với hắn kém không phải một chút điểm ta khuyên ngươi không cần làm xúc động sự tình hiện tại ngươi cùng quỷ minh tông còn có chu toàn chỗ trống nếu là ngươi động thủ thật giết ta vậy liền triệt để kết làm từ địch sau đó ngươi gặp phải vô cùng vô tận phiền phước từ công tử hung t ậ n uy hiếp nói đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất ngươi muốn cầm quỷ minh tông đe dọa uy hiếp ta hàn thanh cười lạnh từ công tử trong mắt hắn là hắn phải chết không có bất kỳ cái gì còn nhau quay lại chỗ trống hắn như vậy kéo dài là muốn nhìn xem có người hay không tới cứu từ công tử vừa vặn cùng nhau thu thập hết kết quả hiển nhiên là không có cái này từ công tử có vẻ như cũng không có nghĩ tới hắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh cũng l i ề n tại vừa mới nói xong từ công tử bỗng nhiên động thân thể của hắn lại hư không tiêu thất hóa thành một trận thanh phong phiêu tán đi xa môn này đội pháp cực kỳ huyền diệu phát động lúc vô thanh vô thức thậm chí hàn thanh trước tiên cũng không có phát giác có thiên địa chi lực ba động mà lại khi hàn thanh điều động pháp niệm quét ngang mảnh bầu trời này lại cũng không có phát hiện từ công tử thất t n h dạng này đội pháp hắn trước đây còn chưa bao giờ thấy qua bất quá hắn không tin có người có thể từ chính mình dưới mí mì mắt thần không biết hủy không hay liền chạy đi thế là hắn lập tức thi t r i ể n ra âm dương chân lên giới một đoá hắc kim hoa sen hiện hiện trong chốc lát bao phủ vùng thiên địa này đem chung quanh một mảng lớn khu vực phong cấm một sát na này từ công tử hiện ra thân ảnh h ắ n thanh suy đoán không có sai thật sự là hắn không có đào tẩu mà là liền ở tại chỗ đó cũng không phải một môn l ộ ậ t pháp chuẩn xác hơn nói là một môn ẩ n thân pháp thân thể hóa thành một trận thanh phong không bị người phát giác gần như hư vô cũng khó có thể bị bình thường pháp thuật gây thương tích hại hai hại là bao giờ cũng đều sẽ tiêu hao đại lượng pháp n i ệ m trí lực lại tốc nhưng hắn không nghĩ tới âm dương chân giới có thể khắt chế hắn môn này hợp pháp nương theo lấy đại lượng lực lượng hư vô thẩm thấu nhập bên trong thân thể của hắn từ công tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi hắn rất nhanh liền không cách nào duy trì môn này đặc thù ẩn thân pháp bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực hàn thanh đưa tay phải ra bao phủ tứ phương âm dương chân giới chậm rãi qua vào tại trên lòng bàn tay hóa thành một đá hát liên hoa sen hàn thanh vận chuyển p h á p q u y ế t hoa sen này cực tốc chuyển động đứng lên có to lớn hơn lực lượng hư vô phun trào điên cuồng ngăn mòn phá hư từ công tử thần hồn thể phách từ công tử không có sức chống cự cái này một cố điên cuồng phun trào lực lượng hư vô khí tức ngay tại cực tốc suy yếu không hàn thanh người chết không yên lành hắn điên cuồng mắng đứng lên nhưng hàn thanh bất vi sở động chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cảm thụ được tính mạng hắn khí tức không ngừng yếu bớt chính lúc này lại có biến hoa mới khi từ công tử thân thể hóa thành hư vô thần hồn sắp sụp đổ một sắt na hắn thần hồn chỗ sâu bỗng nhiên chỉ một s á t na liền giải khai cái này một tòa giám thực hàng rào làm cho âm dương chân giới hoàn toàn sụp đổ ân hàn thanh ngước mắt nhìn thấy hắc khí kia phóng lên tận trời qua trong dây l ắ t biến thành một đạo thân ảnh cao lớn thân ảnh này mặc một bộ trường bào màu đen chính là một vị nam tử trung niên mũi cao thẳng hai con ngươi sắp bén hung tướng hiện thị rõ nó não hải có mái tóc dài đen nóng trải rộng ra tưởng sợi giống như rắn và mèo lại nhìn trên thân nó món này áo bào đen cũng có chút thần rượu có vô số cái khuôn mặt ở trong đó như ẩn như hiện có lao nhân có hài đồng có nam có nữ chỉ là toàn bộ đều đang khóc tại kêu trên giống như là kinh lịch lấy thống khổ giấy rủa trong tay hắn dẫn theo từ công tử thần hồn lúc này đã trở nên cực kỳ yếu ớt tựa như lúc nào cũng có khả năng phá diệt giờ phút này từ công tử nhìn thấy trung niên nhân này đ ố n g nhiên đại hỷ cha mau giết hắn cậu tặc kia thiên phú thật là đáng sợ hàn thanh lập tức minh bạch người mặc áo đen này thân phận chính là thiên minh thượng nhân người này bản tôn thực lực nhất định là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ngàn năm trước chính là hóa hồng nhất cảnh mà tại quận nguyên trung ương thế giới thiên đạo không có không trọn vẹn cho nên luyện thần giả có thể đột phá hòa hồng nhị cảnh hóa hồng tam cảnh dùng cái này phỏng hôm nay minh thượng nhân cảnh giới có khả năng đã đạt đến hóa hồng n h ị cảnh thậm chí cao hơn bất quá trước mắt cái này bất quá là bộ phận pháp niệm tụ lại thành thần hồn chỉ là một bộ phân thân hắn ngược lại là không cần e ngại suy nghĩ thời khắc thiên minh thượng nhân cũng đang quan sát hàn thanh nửa năm liền từ kim thân tam cảnh bước vào hóa hồng nhất cảnh trên người ngươi chỉ sợ có mang đại bí mật ta càng không thể lưu ngươi theo ta đi một lần đi thiên minh thượng nhân ngữ khí bình thản các ngươi những n à y người thượng giới thật sự là một cái so một cái tự đại tùy tiện ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực hàn thanh đi đầu xuất thủ khi tiếng gầm tiêu tán thiên minh thượng nhân tựa hồ là lông tóc không thương hàn thanh ánh mắt ngưng tụ nhìn ra trong đó bộ phận mánh k h ỏ thiên minh thượng nhân trên thân món này đen kị trường báo tựa hồ là một môn cường đại hộ thân pháp thuật tại chúng rượu phật tâm hình thành tiếng gầm trùng kích bề ngoài áo lúc trên y phục này có rất nhiều gương mặt đều sụp đổ tiêu tán hắn suy đoán chính là món này pháp ý ỉa ban g thiên minh thượng nhân hoàn toàn chặn lại trúng rượu phật tâm mà cùng lúc đó thiên minh thượng nhân cũng xuất thủ đ ỗ n g nhiên n ô ra tay phải bấm tay thành trào cách không một trào nương theo lấy một trào này rơi xuống có đại lượng pháp niệm chi lực hội tụ dẫn động thiên địa chi lực cũng đồng dạng hình thành một cái màu xanh đen khô gầy quỷ trào đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống đối với hàn thanh hung hăng trộm tới Trưng 242, Thái tin tức, Trưng Thái hư hư cổ vực dường như không cách nào trốn tránh chỉ có thể cưỡng ép cùng cái này từ trên trời hạ xuống rơi quỷ trào cứng đôi cứng hàn thanh cảm thấy chính mình toàn lực bộc phát tất nhiên có thể xông phá cái này u minh quỷ trào giam cầm cùng trói buộc nhưng hắn không có mà là lựa chọn cứng đôi cứng hắn muốn cùng thiên minh thượng nhân hảo hảo đại chiến một trận đây là một bộ phân thân tương lai hắn rất có thể cùng bản tôn giao thủ vừa vẫn đem phân thân này xem như đối tượng huấn luyện như vậy tương lai đụng phải c à n g cường đại hơn bản tôn cũng có thể nhiều mấy phần thành công năm chắc mà hắn sách lược ứng đối y nguyên đơn giản thô bạo đưa tay một quyền hướng lên đánh tới nhưng một quyền này cũng không bình thường mà là thi triển h ắ n gần nhất vừa mới sáng lập quyền chiêu tên là khuynh thiên nó thoát thai từ đại thuận thái tổ s ấ m v ư ơ n g quyền chính là pháp võ hợp nhất cường đại chiêu số một quyền này vanh ra từ đôi đến đầu một c u quần q u ầ n quyền ý cùng pháp niệm chi lực hoàn toàn dung hợp hình thành một đạo cực kỳ lực phá hoại khí trụ màu trắng từ đôi đến đầu bay thẳng u minh q u ỷ chào trong chốc lát q u ỷ chào cùng khí trụ chạm vào nhau người trước đ ố n g nhiên sụp đổ hóa thành một mảnh khí vụ p h i u tán ở trong thiên địa mà hàn thanh quyền phong c h â kích phát g a đạo này khí trụ màu trắng tiếp tục hướng bên trên bay thẳng thiên minh tử nhân người sau đông nhiên hà mu từ trong miệng phun ra một mặt bạch cốt thuẫn lúc đầu thuẫn này bất quá to bằng hạt á o một giây sau đón gió g ặ p trướng qua trong dây lắt liền biến thành dài mười mấy trượng rộng tựa như một mặt dày đặc bạch cốt vết tưởng một mực đem thiên minh thượng nhân bảo hộ ở phía sau vê anh khí trụ màu trắng lúc này đụng phải một mặt này bạch cốt thuẫn tưởng người sau kịch liệt lắc lư lại là không có sụp đổ mà khí trụ màu trắng ngược lại là bị cái này một cố lực phản chấn đánh t h ẳ n g vào trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa hàn thanh lập tức biến hóa chiêu số bỗng nhiên bay vút lên hướng lên trong t r ớ c mắt đi vào không giới không vực pháp trận biên giới nơi này có một tò hàn thanh đưa tay một quyền đánh vào cái này một tòa hàng rào phía trên tiếp theo một cái trước mắt hàng rào này trực tiếp sụp đổ không giới không vực pháp trận cũng theo đó sụp đổ tiêu tán từ công tử thấy cảnh này trong lòng cảm giác rất khó chịu vừa rồi trận chiến kia hàn thanh căn bản là vô dụng lực thậm chí căn bản không quan tâm có thể hay không dùng pháp bảo hoàn toàn là đang đ a bỡn nếu không cũng không trở thành chờ tới bây giờ mới ra tay phá hủy không giới không vực pháp trận mà pháp trận vừa vỡ hàn thanh lập tức khôi phục cùng tất cả pháp bảo ở giữa cảm ứng hắn đưa tay trộm ộ t cái một vòng ngu quan hiện hiện mạng long đại thương xuất hiện ở trong tay một bộ phân thân cũng dám ở trước mặt ta dương oai hiện tại ta liền diệt ngươi hàn thanh thân ảnh loại lên trực tiếp từ tại chỗ biến mất lại xuất hiện lúc hắn đã là đứng ở thiên minh thượng nhân trước người một mặt kêu bạch cốt t h u á n trước đưa tay đâm ra một thương trong cơ thể hắn rộng lượng huyết khí trào lên trung cấp v õ thánh có thể phách chi lực toàn diện bộc phát một thương chi lực đâu chỉ trăm vạn cân đồng thời hắn đem đại lượng pháp n i ệ m chi lực d ố t vào một thanh này trong trường thương hoàn toàn thôi phát tích c h ứ a trong đó lấy thiên long chi lực chỉ gặp mũi thương chỗ một đầu kim long hiện hiện cùng trước đó so sánh đạo này kim long hình bóng càng thêm lương thực cơ hồ như là thực、thể. nương theo lấy một thanh này t r ư n g t h ư ơ n g mang theo không cách nào ngăn cản dọa người vì thế hung hăng đâm vào một mặt này bạch cốt thuấn bài bên trên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một mặt này bạch cốt thuấn đông nhiên bị đánh bay lại biến thành t o bằng hạ táo hiện ra hậu phương thiên minh thượng nhân thân ảnh nhưng mà hàn thanh trong lòng đông nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hôm nay minh thượng nhân thời khắc này động tác thần thái mười phần b á i dị miệng hạ lớn đông nhiên vun ra ra một đoàn thanh lũ l i ệ t h ỏ a đây là thiên minh quỷ h ỏ a chính là quỷ minh tông lực sát thương cường đại nhất mấy môn bí pháp một trong có thể đem người khắc thần hồn đốt cháy không còn một sân na hàn hàn thanh cũng lập tức làm ra c ư n g đối trên thân bỗng nhiên hiện hiện mãng long thôn t i ê n giáp bên trong còn có một cái nguyên tính tinh thần giáp hai kiện chiến giáp hợp nhất buộc phát ra kinh người lực phòng ngự đem quỷ hỏa hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài tiếp lấy hàn thanh tâm niệm vừa động một cố cường đại pháp niệm c h i lực ở trong thiên địa phun trào hóa thành một mảnh hắc vụ hình thành sát vực manh liệt hướng bốn phía trung kích đem tràn đầy bốn phía quỷ diễm sông lên mà tán mà hắn cũng thuận thế từ đó thoát thân bất quá thiên minh thượng nhân tầng tiếp theo công kích lại lập tức giáng lầm dầm dầm. nhưng gặp pháp niệm c h i lực phun g trào chân trời lại có một con sông lớn trống rông h i ể n hiện nó ảnh bỗng nhiên ngưng thực đối với phía dưới hàn thanh m á n h liệt đánh tới một chiêu này tên là hoàng tuyền hà rơi nghe đồn hoàng tuyền hà chính là một đầu tử vong minh hà xen vào hư hảo cùng chân thực bên trong hoàng tuyền hà nước chính là nhân gian tri âm trí độc độ vận rơi vào trong đó người thần hồn sẽ phải gánh chịu cọ rửa đánh mất ký ức cuối cùng biến thành hoàng tuyền hà nước một bộ phận mà thiên minh thượng nhân một chiêu này tự nhiên không phải dẫn tới chân chính hoàng tuyền hà nhưng cũng có cực kỳ đáng sợ lực sát thương có thể khiến người ta mất trí nhớ thần hồn tiêu tán pháo hàn thanh ngước mắt nhìn xem đầy trời vàng chọc nước sông từ trên trời gián xuống sóng lớn dậy sóng hướng hắn che đậy mà rơi muốn đem hắn chấn áp đ ỗ n g nhiên một tòa cổ thành hư ảnh chống r ô n g hiện hiện trong nháy mắt bao phủ vùng thiên địa này hoàng tuyên hà nước cũng bị cổ thành hư ảnh bao phủ áp chế chạy xuôi tốc độ trên phạm vi lớn suy giảm cuối cùng hoàn toàn n g ừ n g trệ tại không trung Tán.、Hàn、thanh nói nhỏ, hoàng Tuyên hà đông nhiên trên trung vụt, vụ, tiến tới hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên Hàn nói nhỏ, Hoàng đông nhiên không hoàn Hà vỡ ở trên mặt hắn cũng không có một tơ một hào bối rối ngược lại lộ ra một vòng ý vị không rõ r á n g tươi cười thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại lão phu bộ phân thân này xem ra là không làm gì được ngươi nghĩ không ra một phương thế giới này còn có ngươi thực lực như vậy cường đại thiên tài bất quá ta quỷ minh tông nhất định sẽ không chế giới này đây là bất luận kẻ nào không cách nào ngăn cản ngươi làm gì cùng ta đứng tại đối địch lập trường túi đầu trước ta ta có thể t r ợ ngươi lấy được càng đại thành hơn liền thiên minh thượng nhân đ ỗ n g nhiên nói lão quỷ ngươi nói nhảm hơi nhiều ta đưa ngươi lên đường hắn có thể từ từ công tử bọn người trên thân cảm nhận được đối với người hạ giới kinh h m i ệ t trong mắt bọn hắn hàn thanh bọn người chính là heo chó bình thường thiện nhân cường đại tới đâu cũng không cải biến được như vậy thân phận cho nên hắn tuyệt không có khả năng hướng quỷ minh tông túi đầu coi như thật túi đầu cũng sát xuất lớn không có kết cục tốt mà lại hắn thôn p h ệ linh hồn quan điểm lấy được trong trí nhớ biết được thiên minh thượng nhân làm việc t à n nhẫn vô tình tuyệt không phải người lương thiện hắn không thể tin trên thực tế thiên minh thượng nhân trong lòng cũng đích thật là đang tính toán hàn thanh hắn muốn đoạt xá hàn thanh thân thể giáng lâm một phương thế giới này lại đào ra hàn thanh c ó thể nhanh chóng mạnh lên bí mật theo cho mình dùng. chỉ là không nghĩ tới hàn thành t ă n bản không mắc mưu bất quá trong lòng của hắn cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn âm mưu quỷ kế cuối cùng không lên được nơi thanh nhã về kết để vẫn là phải thực lực của mình đây là một chiêu cuối cùng lại nhìn ngươi có tiếp hay không được vừa mới nói xong hôm nay minh thượng nhân thân thể bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành từng đạo bay vút lên ở trên trời hư hảo quỷ ảnh mỗi một vị quỷ ảnh đều có hoàn toàn khác biệt khuôn mặt một chiêu này tên là vạn vệ hồn âm chính là lao phu gần đây một mình sáng tạo thiên minh thượng nhân hùng hậu thanh â m trầm thấp quanh quẩn ở trong tiến địa tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này hơn ngàn quỷ ảnh đồng thời hám ổm chương 242, t h á i hư cổ vực t i n tức 2. chương 242, t h á i hư cổ vực t i n tức 2. hàn thanh thân ảnh loại lên trực tiếp trốn vào vô giới bia bên trong hắn vừa rồi cảm nhận được từng tia nguy cơ sinh tử một chiêu này tựa hồ rất là không giống bình thường cho nên dựa vào vô giới bia đối kháng là nhất là lý trí cách làm khi tiếng gầm gào thét mặt tới vô giới bia nở rộ ưu quang đang không ngừng chập trờn sáng tôi biến hóa không chừng tựa hồ đang cùng trong thanh n â m này ẩn chứa cái tia một cố cường đại lực lượng đối đầu kháng mà ẩn thân tại vô giới bia bên trong hàn thanh hoàn toàn không có nhận bất cứ thương tổ gì hắn nhìn thấy cái k i a gào t h é t quỷ mị hình bóng dần dần phá diệt đến cuối cùng toàn bộ tiêu t á n ở giữa thiên địa hàn thanh t r ợ t lết người lại xuất hiện ở ngoài giới phát hiện giữa thiên địa đã không có thiên minh thượng nhân phân thân bóng dáng hắn biểu hiện được mười phần quả quyết tại tự biết không địch nổi tình hùng giới lựa chọn đồng quy vô tận một chiêu này vạn vệ hồn âm chính là liều mạng chiêu số cho nên có thể cho hàn thanh mang đến nguy cơ sinh tử m á c h liệt hàn thanh ánh mắt hưng tụ lại nhìn thấy từ công tử tàn hồn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa bay vút lên bỏ chạy hắn lấy tay cách không một chảo pháp niệm chi lực p h u n g trào một đoá hắc kim hoa sen c h ố n g rông h i ể n hiện đ ố n g nhiên khép lại đem t ử công tử thu nhập trong đó lại là quen thuộc chiêu số âm dương c h â n giới lần này t ử công tử lại không còn hậu chiêu hắc kim hoa sen siêu một chút từ đằng xa bay trở về hàn thanh trong tay theo pháp quyết vận chuyển hoa sen này cũng tại hàn thanh trong lòng bàn tay chậm d ã i chuyển động m ê n h mông lực lượng hư vô thẩm thấu tan giã lấy thần hồn của hắn t ử công tử tại hoa sen này bên trong không ngừng tiêu tán triệt để hóa thành một mảnh hư vô tiếp theo một cái trước mắt thất sát bia trước một viên linh hồn quan g điểm hiện hiện chính là tới t ử t ử công tử hàn thanh lúc này hấp thu nó linh hồn quan g điểm h ắ n đ ố i với quận nguyên thế giới hết sức tò mò mà cái này t ử công tử là thiên minh thượng nhân như tử nên tính quỷ minh tông nhân vật trọng yếu nhìn trộm nó ký ức tất nhiên có thể thu được càng nhiều mấu chốt tin tức chỉ một thoáng một đầu ký ức trường hạ tại hàn thanh trước mắt chậm dai trải rộng ra hàn thanh ánh mắt lấp lóe cấp tốc nhìn từ đầu tới đôi từ đó thu tập được rất nhiều t ì báo hắn đang suy tư thời điểm cũng không quên giải cứu tề vô phong hắn chỉ một ngón tay điểm ra đầu ngón tay bay vụt ra một sợi ưu quang chính giữa tề vô phong bên ngoài cơ thể thất thải quang hoa hình thành pháp trận màn sáng này đ ỗ n g nhiên sụp đổ pháp trận cũng lập tức biến mất tề vô phong thuận thế từ đó thoát thân ánh mắt nhìn về phía hàn thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin hàn thanh nghĩ không ra ngươi vậy mà đã bước vào h ó a h ư n g cảnh từ thượng cổ đến trung cổ lại đến hôm nay hơn mấy ngàn vạn năm từ từ trong dòng sông thời gian lại có bao nhiêu người có thể đạt tới một bước này lại càng không cần phải nói tuổi của ngươi còn như thế nhỏ chớ nói người khác chính là ta đều hâm mộ ngươi, thúc, ngươi liền không cần lấy lòng ta dưới mắt còn có một cái đại sự muốn hỏi ngươi, trận h á chiến ổ vực kia không biết bao nhiêu thời đại thượng cổ cường giả mất mạng từ đó về sau thái hư cổ vực liền thành cấm địa lại có tiên ma phần mộ danh sưng bất quá mấy ngàn năm nay hắn g thanh g nhứ mày vật này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhưng từ từ công tử trong trí nhớ hắn mơ hồ cảm giác đây là một kiện cực kỳ đặc thù cũng pháp bảo cực kỳ mạnh pháp bảo này là ta hát tức minh một kiện bí bảo cũng không có gì lực sát thương tề vô, là là vô, vô phong giải thích nói bất quá theo ta được biết lần này tình huống cực kỳ đặc thù thái hư cổ vực lối vào xuất hiện ở tầng thứ chín cương phong loạn lưu chỗ sâu một tòa hung hiệp trong cấm địa cấm địa này tên là táng tiên liên trong đó có luật lưu liền xem như hóa hồng cảnh luyện thần giả tùy tiện xâm nhập trong đó cũng có khả năng mất mạng dưới loại tình huống này rất nhiều thế gia đại tộc thủ đoạn đều mất hiệu lực mà vô ảnh bí lệnh ý nguyên hữu dụng đây cũng là từ công tử h cố chấp như thế một nguyên nhân quan trọng thì ra là thế ta ngược lại thật ra cố ý muốn tiến vào thái tổ cổ vực bên trong tìm một chút hàn thanh suy nghĩ đạo đến hóa hồng cảnh thế gian này có thể làm cho hắn thực lực tăng lên võ công bí pháp pháp bảo đã càng ngày càng ít muốn tiến thêm một bước chỉ có bốn con đường hoặc là bế quan khổ tu chính mình ngộ cứu ông đại thánh đi được chính là con đường này hoặc là tiến về quận nguyên thế giới thượng cổ trung cổ lúc rất nhiều người đi được là con đường này hoặc là chính là tiến vào thái hư cổ vực dạng này hiểm tuyệt bí địa tìm kiếm cơ duyên một đầu cuối cùng thì là nuốt đan dược tỷ như thiên huyền đan một loại vô thượng bảo đan có lẽ cũng có lẽ n h ấ tề vô phong gật đầu nói hàn thanh ta cũng đang muốn dẫn ngươi đi hát tức minh tổ địa đi một chuyến thái thượng trưởng lão canh bất tu vốn định từ bỏ lần này tranh đoạt bởi vì triều đình cũng sẽ tham dự trong đó ta hát tức minh chúng quy là suy sụp tại triều đình trước mặt căn bản không đáng chú ý nhưng dưới mắt có người tương trợ vậy liền không giống với lúc trước ta tin tưởng canh bất tu trưởng lao nhất định sẽ đáp ứng đa tạ thầy t h ú c chúng ta về trước một chuyến quy khâu thành ta tiếp mấy người sau đó trực tiếp đi mãng sơn hàn thanh đạo、Tốt. thề ố t t vô phong đáp ứ quang loại lên nó thân ả n h lúc này bị nuốt hết tiếp lấy siêu một chút vô giới bia phi đột mà đi tựa như thuần hứng gì, trong khoảnh khắc biến mất ở chân trời mấy canh giờ sau hàn thanh trở lại quy khâu thành đem chú hiếu nho cùng đủ con cuối hai người thu nhập vô giới bia sau đó thẳng đến m ã n sơn cũng chính là hát tức minh tổ đ i ệ nửa ngày sau mãng sơn chỗ sâu sương ngủ thâm trầm hát tước minh tổ thành sừng sững tại trên hoa nguyên n g trong thành hàn thanh lại một lần nữa gặp được canh bất tu lần trước hắn cùng canh bất tu gặp nhau mặc dù dốc hết toàn lực tiếp nhận thứ nhất kiếm nhưng canh bất tu trong mắt hắn quả nhiên là cường hắn đến không thể tưởng tượng nổi tựa như một toàn núi lớn mà lần này lại gặp nhau ngọn núi lớn này đã là bị hắn dẫm tại dưới chân canh bất tu nhìn thấy hàn thanh hoàn toàn là đang nhìn yêu nghiệt hiện tại đến phiên hắn thấy không rõ hàn thanh sâu cạn chẳng qua là cảm thấy hàn thanh trên thân tản ra một cỗ uy áp kinh khủng coi như hàn thanh không hề làm gì hắn cũng sẽ xuất phát từ hàn thanh lúc này nói rõ ý đồ đến hắn muốn mượn vô ảnh bí lệnh nhập thái hư cổ vực tìm kiếm tạo hóa canh bất tu đầu tiên là cảm khái một câu hậu sinh khả b y a đây chính là vô ảnh bí lệnh muốn ngươi thì lấy đi bất quá ta có một cái yêu cầu lao phu cũng muốn đi canh bất tu lật tay lại trong tay quả thật có một viên lệnh bài lệnh bài này cực kỳ đặc biệt hình tròn giống như là có trùng điệp h u y ễ n ảnh chồng chất lên nhau tựa như một đoàn bóng ma để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu tự nhiên có thể lão tiên sinh thế nhưng là một đời thánh địa lãnh tụ thực lực cường đại ngươi theo ta cùng đi trong nội tâm của ta cũng sẽ càng có niềm tin hàn thanh cười nói tiểu t ề a tại tề vô phong đáp lại xương hô này cũng liền canh bất tú có tư cách gọi trong khoảng thời gian này hát tức minh tổ thành lớn nhỏ sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý không cầu có công nhưng cầu không qua chỉ cần không r a loạn gì là được có thể làm được đi canh bất tú hỏi xin mời canh l ã o yên tâm không có việc gì tề vô phong không người nói dừng một chút hắn lại nói canh lào nhất định phải coi chừng thái hư cổ vực hung hiểm đến cực điểm trước đây gia chủ bạch gia bạch linh khâu liền từng bước vào trong đó một đi không trở lại đến nay không có tin tức cái này cũng dẫn đến bạch gia t ị n h mịch trước đây là nhất lưu thế gia bây giờ đã biến thành tam lưu ngươi yên tâm ngươi không tin ta còn không tin hàn thanh sao còn nữa lão phu ta tuổi thọ gần giữa thiên địa đang có một trận đại biến đổi giáng lâm lúc này không đọ xước chờ đến khi nào cái này thái hư cổ vực mặc dù hữu hiểm nhưng sóng gió càng lớn cá càng quý tôi không thể nói trước lão phu có thể nhảy lên bước vào hóa hồng cảnh vạn thọ vô cương canh bất tu cười mị mị đạo canh lão đã tâm ý đã quyết vậy liền vông tay đánh cược một lần đi lần này cùng bàn long tiên vực lại không giống với bàn long tiên vực chiếm diện tích càng nhỏ hơn bên trong bảo vật số lượng có hạn đi trễ ngay cả ngụm canh đều uống không được nhưng thái hư cổ vực nghe nói địa vực rộng, rộng rộng rãi vô biên bảo vật kỳ nộ đếm cung đến không xuệ coi như không phải nhóm đầu tiên tiến vào bên trong cũng có rất lớn cơ hội có thể thu được tạ hóa cho nên hàn thanh hiện tại đi qua cũng không tính làm mượn vô giới biên nội không gian bên trong hàn thanh lật tay lại xuất hiện ba kiện pháp bảo một viên bảo châu một bức tranh thủy mặc một kiện bạch quốc thuẫn cái này hai đại pháp bảo trước hai kiện đến từ từ công tử sau một kiện đến từ thiên minh thượng nhân chu tiên sinh đủ g i à cái này tam đại pháp bảo cũng có thể đối với thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả tạo thành tổn thương hai người các ngươi đều từ đó chọn một kiện lần này chúng ta tiến về thái hư cổ vực muốn đối mặt rất nhiều chưa từng có địch nhân cường đại nhiều một phần thực lực nhiều một phần nắm chắc hàn thanh đạo pháp bảo này đối với hắn vô dụng lấy thực lực của hắn đụng tới kim thân tam cảnh luyện thần giả dựa vào một chút bình thường pháp thuật liền có thể đem nó chém giết mà nếu như là đụng phải mặc ra cự tử dạng này cường giả định cao những p h á p bảo này cũng đối nó không tạo được cái uy hiếp gì đa tạ công tử chu tiên sinh cảm kích không thôi từ khi lựa chọn đi theo hàn thanh chiến lược của hắn ngay tại lấy tốc độ kinh người tăng lên các loại bảo đan pháp bảo bí pháp tầng tầng lớp lớp hắn cảm thấy có thể đụng tới hàn thanh là hắn đ ờ i này may mắn nhất một sự kiện một bên tề quan tử là cái không yêu nói nhiều người hắn giương tay vỗ một cái lấy đi tranh thủy mặc chu hiếu nho thì suy nghĩ một phen lấy đi một mặt này bạch có thuẫn cuối cùng còn lại viên này bảo châu cũng là vô cùng lợi hại đồ vật có thể gọi ra một trận thanh phong làm cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm còn có thể khiến người khác chi thần hồn tại trong lúc vô thanh vô tức tiêu tán hàn thanh thấy không người lựa chọn thế là cùng minh lão c â u thông minh lão vui vẻ nhận lấy cấp tốc thôn p h ệ cái này bảo châu bên trong còn sót lại linh tính trước đó tại cùng cửu âm đại thánh trong lúc giao thủ vô giới bia tổn thất một bộ phận linh tính bất quá trong khoảng thời gian này nó lại thôn vệ đại lượng pháp bảo hấp thu rộng lượng linh tính lại khôi phục được trạng thái đình phong mà tại hàn thanh bọn người khởi hành đồng thời các đại thế gia Võ đ một, một, một, một ngày n t Mãng loại sau vô giới bia tại trong hư không loạn lưu đi nhanh rốt cục đã tới mục đích ở vào chín tầng trong cương phong táng tiên hải đất này tên nói đến huyền diệu khó giải thích trên thực tế cũng là một mảnh cương phong loạn lưu chỉ là cơn ư g phong này loạn lưu cực kỳ nguy hiểm xa xa nhìn lại tựa như màu đen vòng xoáy nước đồng dạng tại chậm dài chuyển động cơn ư g phong cũng chia mạnh yếu dựa theo sách cổ ghi chép thượng cổ lúc chỉ có hóa hồng tam cảnh cường giả mới có thể tùy ý xuất nhập thứ chín tầng cương phong mới có thể cùng cương phong loạn lưu đối kháng bây giờ cơn ư g phong này tầng độ nguy hiểm có chỗ hạ xuống nhưng cũng ít nhất là kim thân tam cảnh mới dám bước vào mà cái này một tòa táng tiên hải càng là thứ chín tầng cương phong bên trong hung hiểm nhất trí địa nó cơn phong cường độ lớn nhất cũng là đáng sợ nhất nếu như không có vô giới bịa chỉ sợ trừ h à thành những người khác đừng nói là bước vào táng tiên hải. chính là tại thứ chín tầng cương phong bên trong cũng không dám ở lâu canh bất tu lúc này đang cùng hàn thanh giảng thuật thái hư cổ vực bên trong hung hiểm cùng tạo hóa thái hư cổ vực lại có la sát m ê cung danh sưng ơ bởi vì mỗi người mỗi một lần bước vào trong đó đều sẽ tiến vào thế giới khác nhau mà một khi chết ở bên trong liền sẽ biến thành n h i ệ m ma n h i ệ m ma xen vào thời khắc sinh tử có được khi còn sống toàn bộ chiến l ự c nhưng không có được hoàn chỉnh ý thức trời sinh mang theo mánh liệt tính hủy diện cùng tính phá hư sẽ d i ệ t sát trước mắt mình nhìn thấy hết thể sinh linh mà đây chính là chúng ta chuyến này sẽ đứng trước lớn nhất nguy hiểm canh bất tu trầm dai nói hàn thanh khẽ vất cảm trong lòng không có nửa phần e ngại ngược lại có chút h ứ n g phấn thượng cổ thời kỳ cuối trận k i a đại biến đổi không biết có bao nhiêu cường giả tranh phong hắn một mực lòng sinh hướng tới bây giờ rốt cục có cơ hội cùng những cường giả này giao thủ mặc dù là đ i ể m mà nhưng có thể đem nó chém giết dựa vào tất sát địa hắn có thể thu được đại lượng thời kỳ thượng cổ bị pháp đối với hắn mà nói cái này một tòa thái hư cổ vực là một tòa kinh người pháp thuật b ả o khố nói một nghìn đạo mười không k bằng tự mình đi vào tìm một chút canh lão thôi động vô ảnh bí lệnh đi hàn thanh cấp cao giọng nói canh bất tu lúc này đem đại lượng pháp niệm chi lực quán t r ú vào trong tay viên này vô ảnh bí lệnh bên trong trong chốc lát cái này bí lệnh b ộ c phát ra một đoàn bóng ma như mây mù bình thường đem vô giới bia bao phủ trong đó sau đó vô giới bia siêu một chút bay vào táng tiên h ả i bên trong tại vô ảnh bí lệnh bảo vệ dưới thật sự là hắn là không có cảm nhận được một tơ một hào áp lực l i ê n như vậy một đường bay về phía trước không bao lâu vô giới bia đã tới hư không loạn lưu này chỗ sâu nhất ở bên trong nhìn thấy một tòa vòng xoáy vòng xoáy này tựa như muôn nghìn việc hệ trọng có từng cái cửa vào không ngừng xuất hiện lại tiêu tán xem toàn thể đi lên lại như là một cái đang không ngừng xoay tròn quang hà dòng xoáy nơi này mỗi một cái cửa vào đều thông hướng một tòa đặc biệt thế giới mà từng tòa thế giới tạo thành thái hư cổ vực tầng thứ nhất canh bất tu lại giải thích nói đi hàn thanh không do dự siêu một chút thôi động vô giới bia cực tốc bay về phía cái này một tòa muôn nghìn việc hệ trọng giống như thế giới cửa vào vừa mới tới gần cửa vào này liền bắn ra một cố cường đại lực hấp dẫn trực tiếp đem vô giới bia hút vào trong đó vô số cái hiện ra thái quang sáng tôi chập trần lối vào đều đang hấp dẫn năm kéo vô giới bia hàn thanh cũng không có cố ý chống cự cuối cùng hắn bay vào trong đó một tòa l o a ánh sáng màu trắng lối vào bên trong chỉ một thoáng trời đất quay cuồng chương 243, t i ế n về thái hư cổ vực 2. a i chương 243, t i ế n về thái hư cổ vực 2. nương theo lấy hỗn loạn lung tung quang ảnh biến hóa vô giới bia đã là xuất hiện tại một tòa nơi kỳ lạ đám người đúng là đưa thân vào một tòa phụ động trong biển mây trong đó có lầu cát ngọn núi như ẩn như hiện chợt nhìn tựa như trà lâu thoại bản trong tiểu thuyết nhân gian t i ê n cảnh h à n thanh bọn người nhao nhao từ vô giới bia bên trong đi vào ngoài giới chú hiếu nho ánh mắt quét qua càng khái nói ta nguyên lai tưởng rằng thái hư cổ vực nội sẽ là thi hài khắp nơi trên đất máu chạy thành sông không nghĩ tới đúng là như vậy phiêu m i ệ u chi cảnh tựa như nhân gian t i ê n cảnh canh bất tu nói tiếp thái tổ cổ vực nội dạng di thế giới dạng di cảnh quan đều có thể nhìn thấy cái này cũng không có gì thật là kỳ quái bất quá chư vị phải cẩn thận cái này phiêu m i ệ u chi cảnh bên d ư ớ i chỉ sợ che giấu đại nguy hiểm canh bất tu vừa mới nói xong p h u cận trên một ngọn núi bỗng nhiên có một đạo pháp thật u oanh kích mà đến chính là một viên hình cầu trạng thái trong suốt thái cực lớn khối không khí bằng tốc độ kinh người trực tiếp đánh về phía hàn thanh mọi người canh bất tu lúc này xuất thủ, một đạo bóng ma từ nó thể nội bay ra cùng khí này đoàn chạm vào nhau nhưng cũng không có dẫn phát kịch liệt bạo tạc mà là bóng ma này trực tiếp đem khí này đoàn n u ố t hết tại vô thanh vô tức tiêu tán không còn tiếp lấy bên cạnh tề quan tử cũng xuất thủ nhưng gặp nó trên dưới quanh người có pháp niệm chi lực phun trào từng mai từng mai thiếp vàng tròn vo văn tự từ mi tâm bay ra ở trên đỉnh đầu bài bố ra một thiên văn chương sau đó cái này văn chương đ ỗ n g nhiên tiêu tán hóa thành một cỗ hàn lưu đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh tới hướng tòa kia đứng vững tại đám mây ngọn núi trong chốc lát ngọn núi kia cùng trên đỉnh núi rất nhiều lầu cắt bị hoàn toàn đông kết hết thể đ hàn thanh không có xuất thủ trong tay hắn nâng vô giới bịa chính cảnh giác đến từ những phương hướng khác công kích vừa rồi đạo này tập kích bất quá là tiểu đà tiểu não bất quá tương đương với hương hỏa cảnh luyện thần giả công kích một đoàn người bay v ú t lên tại trên biển mây đi nhanh đ ỗ n g nhiên đáp xuống trên đỉnh núi kia nhưng gặp phía trên ngọn núi này có vài t r ụ c tòa lầu các cung điện nhưng phần lớn đã tàn phá đổ sụt giờ phút này bị tề quan tử pháp thuật đông kết một viên ngói một viên gạch đều ngưng kết một tầng băng xương tựa như lưu ly li bình thường mà tại trong phế tích này mọi người thấy không ít thi hải cùng pha tạp vết máu những thi hải này có đến từ ma tộc nó làn ra hiện lên màu tím đen. trên thân bao trùm có một tầng lân phiến tinh mịn trên đầu sưng nhọn cho dù chết đi mấy ngàn năm đám người tiếp cận cũng sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy chắn ghét còn có đến từ nhân loại hoặc là thượng cổ những dị tộc khác nó thi thể bộ dáng thiên kỳ bách q u á i tại thái hư cổ vực dạng này kỳ lạ hoàn cảnh bên dưới những thi thể này đều duy trì trước khi chết thần thái không có một t ơ một hào mục nát vết tích đây cũng là bảo tàng tạo hóa một bộ phận trong đó không ít hơn cổ dị tộc thi thể đều có giá rất cao giá trị canh bất tu đi đầu độc thủ từ một đầu trạng thái như tê giác trắng giống như trên thân dị thú đào xuống một cây sừng tê giác mà hàn thanh không có đối với mấy cái này thi thể mà là x nhau nhau thượng cổ thời kỳ cuối trận tiêu chu ma đại chiến quả nhiên là thảm liệt không gì sánh được đám người một bên siêu tập bảo vật vật liệu một bên tại cung khuyết này trong phế tích tiến lên chu hiếu nho đông nhiên lòng sinh cảm thái bởi vì hắn phát hiện trong những thi thể này có thế n g ít quan tự đạo đám người cảm khai lấy rất mau tới đến trong lầu các này gương trên quảng trường nơi này có một bóng người bị đông cứng tại nguyên chỗ nhưng nó đúng là vật sống đang ra sức dây d ụ i lấy đối với băng xương chi lực đối kháng đám người có thể cảm nhận được nó bên ngoài thân bao trùm lấy tầng k i a băng xương chính trở nên càng ngày càng yếu kém cuối cùng rất có thể sụp đổ tan giã đây chính là hiểm ma thái hư cổ vực bên trong tuyệt đại đa số người chết đều sẽ biến thành thi thể vĩnh cựu c ố hóa mà cực ít một bộ phận lại biến thành nửa chết nửa sống trạng thái có khi còn sống chiến lực nhưng không có khi còn sống ý thức ngược lại như ma bình thường sẽ đối với hết thẻ sinh linh phát động công kích canh bất tu nhìn t r o n chú cái này bị băng xương đóng băng thân ảnh hàn thanh cũng đang quan sát biến hóa này là hiểm ma người là một vị mặc đồ tráng áo thanh niên mặt dài. nó trong hai con ngươi không có nhân loại nên có trí tuệ linh quang mà là có điên cuồng chi ý như ẩn như hiện đích thật là một đầu thuần t p h ế t chóc khôi l ỗ i nắt tề quan tử quát khẽ một tiếng cái này băng xương đống nhiên nổ tung liên đới hóa thành băng điêu ác mộng cũng đống nhiên phá d i ệ t hóa thành một đoàn xương ngủ tiêu tán không còn nhưng nó sau khi chết lưu lại một thanh trường kiếm còn có một đoàn trôi lơ lửng trên không trung tái n h ậ n hóa diễm đây là đạo hỏa thái hư cổ vực bên trong hiểm ma bị chém rết sau sẽ lưu lại một đoàn đạo hỏa đạo hỏa này bên trong ẩ n chứa người chết khi còn sống bộ phận ký ức có thể từ trong học tập đến cường đại bị pháp canh bất tu giải thích nói, tề q u a n tử đưa tay trộm một cái siêu một chút đạo hỏa này từ đằng xa bay xuống nhập lòng bàn tay của hắn lại lập tức dung nhập bàn tay của hắn tề q u a n tử trước mặt lúc này hiện hiện đại lượng ký ức hắn có chút nhắm mắt rất nhiều hình ảnh như trường hà đồng dạng tại trước mắt cực tốc lướt qua không bao lâu tề q u a n tử mở mắt trầm giọng nói người này tên là từ giai chính là thượng cổ thời kỳ cuối nhân tộc khí vân cắt trường lão đi được khí tu đại đạo cái này một tòa chiến trường chủ yếu là khí vân cắt tại cùng ma tộc giao phong còn phức tạp có bộ phận cường giả dị tộc khí vân cắt thế lực này ta ngược lại thật ra tại một chút trong cổ thư gặp qua, tại thượng xem như ta nhân tộc nhị lưu thế lực hàn thanh trầm d i i nói không sai lão phu cũng hơi có kiến thức khí vân các các chủ lăng tiêu tử khai sáng khí tu một đạo đáng tiếc theo khí vân các hủy diện lăng tiêu tử mất tích khí tu một đạo hoàn toàn biến mất tại ta nhân tộc trong dòng sông lịch sử canh bất tu lúc nói chuyện n g a khí rất có vài phần tiếp h ậ n hàn thanh trong đầu cũng trở về nhớ tới thượng cổ đến trung cổ k ỳ biến đầu tiên là vạn tộc chu ma tiếp theo là thiên trụ sổ đ ổ thiên đạo không t r ọ vẹn vạn tộc tàn lụi nhân tộc luyện thần nhập thánh lưu phái cực tốc lớn mạnh vô số lưu phái luyện thần giả tại tham dò con đường phía cuối cùng lưu lại không đủ một phần ngàn đi thôi chúng ta đem vùng tiểu thế giới này toàn bộ thăm dò một lần không thể nói trước có thể đụng tới lăng tiêu tử hóa thân thành hiểm ma loạt đạo lửa tái hiện khí tu chi đạo hàn thanh trầm giọng nói đi đám người bay vút lên lại tiến về tòa tiếp theo ngọn núi vẫn là có rất nhiều tòa cung điện trong cung điện có đại lượng thi hải cũng có hiểm ma ẩn thân trong đó đối với đám người phát động đột nhiên tập kích bất quá những n à y hiểm ma thực lực đều rất bình thường cấp tốc liền bị chấm giết hàn thanh bọn người đem đạo hỏa phát bảo cùng thi hải vật liệu thu thập không còn lại tiến về tòa tiếp theo ngọn núi như vậy một t o à lại một ngọn núi đi xuống đại lượng hiểm ma bị chém giết đ á m người thu hoạch cũng càng ngày càng phong phú một phương thế giới này bên trong lần dấu thông hướng thái hư cổ vực tầng tiếp theo lối vào đây mới là chuyến này chúng ta mục tiêu lớn nhất chương 244 t h ư ợ n g cổ thời kỳ cuối luyện tần h giả một chương 244 t h ư ợ n g cổ thời kỳ cuối luyện tần h giả một thái hư cổ vực tổng cộng có mấy tầng chu hiếu nho truy vấn tầng bảy mỗi một tầng đều có vô số cái thế giới mỗi một lần từ ngoại giới cửa vào bước vào đều sẽ giáng lâm tại một cái đặc biệt trong thế giới canh bất tu giải thích nói một bên tề quan tử đ ỗ n g n h i n nói thái hư cổ vực tầng thứ bảy nghe nói là tồn tại cực kỳ đặc thù bên trên sáu tầng thế giới đều đang không ngừng biến hóa tầng thứ bảy thì là độc nhất vô nhị nội t à n g có to lớn tạo hóa nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết canh bất tu cũng gật gật đầu lão phu cũng đã được nghe nói tương tự thuyết pháp nhưng cũng không biết được tình huống cụ thể chỉ nghe nghe muốn bước vào tầng thứ bảy cần thỏa mãn nhất định điều kiện nếu không sẽ một mực tại tầng thế giới thứ sáu bên trong đạo canh lúc này một mực tại yên lặng hấp thu pháp bảo linh tính minh lão b ỗ n h i n phát ra tiếng chủ nhân tầng thứ bảy có bảo vật gì ta cũng không biết nhưng ta biết được làm sao bước vào trong đó cần ở thái r ê n tầng sáu k ô n ngừng săn giết ma, hấp thu đạo lửa, mà trong đạo ẩn g giết tiềm thu một t mà A, lửa, hỏa chứa hấp h đạo đạo cỗ thái hư chi lực, sẽ tiềm phục tại thể i ề m p ụ c tại t h nội, khi cái này thái hư chi lực lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền sẽ bị luyện thần giả cảm giác được, tiến tới bị kích phát ra đến, trùn quên thân, hóa thành. độ khi cái thái hư chi tới giả giác tới Thái chi kích hư phát hóa hư thể, lực cảm được, ra bị bị sẽ bao duy có có thái hư chi thể người mới có thể bước vào tầng thứ bảy hàn thanh lúc này đem minh lão lời nói chuyện đ ạ t cho bên người lắm người nói như thế chúng ta nhất định phải nhiều hơn siêu tập hấp thu đạo h ỏ a mới được thế quan tử nhữ mày là đạo lý này chu hiếu nho gật đầu vậy liền giết thống khoái đem một phương thế giới này hiểm ma đều dọn dẹp sạch sẽ canh bất t u đạo t ố t đám người tăng nhanh hành động ở phía này trong thế giới cực tốc bay vút lên một đoạn thời khắc đám người hướng một tòa rộng rãi cao lớn ngọn núi hạ xuống mà đi còn không có chân chính rơi xuống chợt nghe cái này các lâu bên trong truyền đến một tiếng giàn mua quắc khẽ hóa khí thiên địa hô phong hoa vũ m ộ t s á t n a lấy cả ngọn núi làm trung tâm t r u n g quanh tương đối lớn một vùng khu vực bị tức x ư ơ n g mù bao phủ đưa thân vào trong đó hàn thanh bọn người là cảm nhận được vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến chư vị coi chừng một đầu này hiểm ma thực lực rất mạnh thế quan tử vẹn vẹn vừa ra tay hắn liền có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vào tới nói rõ đầu này hiểm ma đã đã có được uy hiếp kim thân tam cảnh luyện thần giả cường đại chiến l ự c ngay sau đó bầu trời này phía trên có mây mù hội tụ đông nhiên có rộng lượng hạt mưa từ trên trời r g xuống lấy cực nhanh tốc độ hướng hàn thanh bọn người kích xả m à đi mỗi một mai hạt mưa đều trên không trung lôi ra một đạo trong s u ố t dây nhỏ mang theo kinh người lực xuyên tấu h hàn thanh lật tay lại phật tâm xương điện hiện hiện đ i n g nhiên nở rộ phật quang hóa thành một cái hậu thuẫn đem tất cả mọi người bao phủ trong đó cũng sẽ từ trên trời bay là tạm mà rơi mưa to ngăn cản ở bên ngoài. Tiếp lấy, Hàn tiếp h h chân lý võ đạo từ quyền phong chỗ phát mà ra, trong chấp không a đưa tay ra ra, n quyền quyền trong tràn ngập toàn đấm đạo một từ mắt mà buộc bộ lý võ g a mưa tan. n trận này mưa to hoàn toàn đem to t sô i theo một cái c h ư ớ c mắt một bóng người từ ngọn núi cung trong các cực t ố c bay ra chính là một vị mang theo tiên phong đạo vận l ã o giả chỉ là nó hai con ngươi vẫn là trống rông vô thần lóe r a điên c u ồ n g chi ý chính là một đầu hiểm a quả thật là lăng tiêu tử Canh chầm cổ cách cổ bức ta qua nay xưa tranh giọng nói, ta từng nhìn lăng thượng truyền đến phong bất tu tiêu tử từ lưu nơi lòng bàn tay có khí lưu gia hội diễn phần mình ngưng tụ thành một vòng khí xoáy trong đó trong tay trái luồng khí xoáy là màu xám trong tay phải là màu trắng hai cái này luồng khí xoáy cực tốc lớn mạnh đ ỗ n g nhiên hình thành một đen một trắng hai cái cao áp khí vân vòng xoáy sau đó từ đó bắn ra một cố cường đại lực hấp dẫn muốn đem hàn thanh bọn người hút vào trong đó một chiêu này tên là lưỡng nghi chấn là khí tù đặc biệt bị pháp hàn thanh trong miệng đ ỗ n g nhiên phát ra hét dài một tiếng chính là trúng rượu phật âm sóng âm như nước thủy triều phô thiên cái điệu giống như sông về phía chất động đem một đen một trắng hai cái khối không khí toàn bộ sông lên mà tán liên đối lăng tiêu tử thân thể cũng vặn vẹo biến hình nhưng cuối cùng không có phá diệt đây là bởi vì hàn thanh cũng không có toàn lực xuất thủ nếu không chỉ một tiếng giống này cũng đủ để cho lăng tiêu tử triệt để phá diệt hóa thành một đoàn hư vô c h i khí hắn cũng nghĩ nhiều hơn kiến thức một phen lăng tiêu tử thủ đoạn nếu là một chiêu diệt s á t vậy thì thật là đáng tiếc lúc này bình thường tới nói cảm nhận được song phương tồn tại cực lớn trên lệnh luyện t h ầ n giả đều sẽ chạy trốn nhưng hiểm ma không có dạng này ý thức hắn chỉ có thuần t i giết chóc mớn muốn đem trước mắt có thể nhìn thấy hết t hệ sinh mệnh toàn bộ chém giết thế là cái này lăng tiêu tử bỗng nhiên bay v ú t lên cả người thân thể cực tốc bành trướng lên hóa thành một cái cự đại khí c h i cự nhân một chiêu này cũng là hàn thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua cự nhân này trong c h ư ớ c mắt liền đạt đến cao trăm trượng từ trên xuống dưới nhất chân đối với hàn thanh một c ư ớ c dâm rơi lần này hàn thanh không còn lưu thủ giương tay vỗ một cái mãng long đại thương ở trong tay hiện hiện vung vẩy trường t h ư ơ n g đột nhiên hướng lên đâm một cái mũi thương chỗ thiên long chi lực b ộ c phát trong c h ư ớ c mắt liền phá hủy cái này một cái cự đại khí tri cự nhân liên đối lăng tiêu tử cũng hoàn toàn phá diệt trên không trung lưu lại một đoàn như ẩn như hiện đạo hòa hàn thanh đưa tay t r ộ n một cái đạo hỏa này rơi vào lòng bàn tay lập tức cùng hắn thân thể từng dùng tựa như ôn nhuận nước mưa bình thường từng tia từng sợi thấm vào nhân thể có một cô ý lạnh như băng hắn nhìn lướt qua phát hiện thất sát bia trước cũng có một viên linh hồn quan g điểm hiện hiện trước đây hắn chém giết điểm ma cũng đồng d ạ n g sẽ có linh hồn quan g điểm ý vị này cùng những người khác so chém giết cùng một đầu điểm ma hắn có thể thu được thu hoạch lớn hơn theo hắn cùng một đoàn này đạo hỏa dung hợp hàn thanh trước mặt hiện hiện đại lượng hình ảnh hắn thấy được lang tiêu từ khi còn sống sau cùng hình ảnh cùng đại lượng ma đầu c h ầ m g i ế t mỗi một khách chung quanh đều có rất nhiều người chế tử đích thật là thảm liệt không gì sánh được mà tại trong ký ức này hắn cũng hấp thu đến khí tu đạo này rất nhiều pháp thuật cùng tri thức hắn lúc này lấy pháp m i ệ m cách không truyền âm đem những kiến thức này chia sẻ cho bên cạnh tề quan tử b ọ n người thế là tất cả mọi người t ĩ n h tâm nhắm mắt yên lặng tiêu hòa đứng lên không bao lâu hàn thanh trước hết nhất đem những tin tức này hoàn toàn hấp thu khí tu một đạo chủ yếu ngay tại ở cảm giác khí điều khiển khí lăng tiêu tử chính là đạo này người dẫn đầu cảnh giới của hắn là kim thân tam cảnh cũng liền đại biểu cho cái này một đại lưu phái cuối cùng chính là kim thân về sau đường là đoạn nếu như lăng tiêu tử còn sống nói không chừng còn có thể hướng phía trước tìm kiếm đáng tiếc một đời kỳ tài cứ như vậy chết tại một phương thế giới này tề q u a n tử cũng tiêu hóa hấp thu tất cả tin tức nhịn không được cảm thán phàm là có thể độc mở đường mới người đều là thiên phú siêu tuyệt cần trải qua trùng đ i ệ p khó khăn mới có thể có thành tựu đúng vậy à đáng tiếc hắn nếu là còn sống khí tu chi đạo không thể nói trước tất nhiên sẽ bị phát dương quan đại chu hiếu nho cũng cảm thán một bên hàn thanh im lặng lặng yên cảm thụ được thân thể biến hóa tại đạo hỏa dung nhập thể nội thời điểm hắn phát nghiệm trải rộng quanh thân tại thời khắc quan sát truy tìm lấy quả thật là phát hiện có một sợi ngân quan sát na sinh lại sát na biến mất hắn suy đoán cái này một sợi ngân quan nên chính là thái hư chi lực là cái này trong bí địa một loại cực kỳ lực lượng đặc thù chỉ là hiện tại số lượng quá ít vẫn là cảm giác không đến lúc này canh bất tu đ ô n g n h â nói n tìm tới thông hướng thái hư cổ vực tầng tiếp theo thế giới cửa ra vào ngay tại phía trước tòa cung điện này bên trong chúng ta đi tới một tầng hàn thanh lên tiếng đi đầu hướng phía trước cung điện bay đi chương hai t h ư ợ n g cổ thời kỳ cuối luyện tần giả hai chương hai thượng cổ thời kỳ cuối luyện thần giả hai cung điện chỗ sâu hàn thanh ánh mắt quét qua quả nhiên thấy được một không ngừng xoay tròn sinh diệt biến hóa không chừng thất thải vòng xoáy cùng tầng ngoài cùng lối vào m ở dạng vòng xoáy này cũng là do vô số thông đạo cấu thành màu sắc rực rỡ ánh sáng lấp l ó e biến hóa từng cái cửa vào xuất hiện lại biến mất đi hàn thanh v ì cầu hổn thỏa đi đầu thúc giục vô giới bia một vòng u quang hiển hiện đ ỗ n g nhiên đem c h ú n g quanh mấy người toàn bộ thôn vệ một đoàn người đều tiến nhập vô giới bia bên trong siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang chui vào phía trước cái này một tòa thải quang trong vòng xoáy quang ảnh biến hóa. nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng vô giới bia xuất hiện ở một cái kỳ lạ thế giới một phương thế giới này ảm đạm vô quang ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều bị âm t r ầ m hắc cám bao trùm bao phủ mắt thường trong đó không cách nào thấy vật pháp nghiệm cũng sẽ nhận áp chế ưu quang loại lên đám người từ vô giới bia nội không gian đi vào n g o ạ i giới hàn thanh pháp nghiệm quét qua xuyên thấu vô biên hắc cám hướng nơi xa cực tốc lan tràn mặc dù hắc cám này có thể áp chế pháp nghiệm nhưng lấy hàn thanh thực lực coi như bị áp chế cũng y nguyên có thể dọc theo vạn giảm thậm chí mười mấy vạn giảm nơi này vẫn là một mảnh hỗn độn chiến trường hoặc xa hoặc gần thi có cao lớn ma tộc thân thể giống như núi nhỏ đứng sừng sững ở phía trên đại địa cũng có nhân loại tàn phá thi thể tứ tán phiêu linh nó tư thế thần thái ngưng kết trước khi chết một khắc này mà tại mười hai vạn dặm trên một tòa bình nguyên hàn thanh nhìn thấy một tòa bao phụ tại trong bóng tối thành đá lúc này dẫn đầu bay đi còn chưa vào thành một đoàn người liền bị đến từ đột nhiên tập kích nhưng thấy chung quanh nhúc nhích hắc á m trong bóng tối đột nhiên giết ra một bóng người thân ảnh này trước khi đập thủ cùng bóng ma hoàn toàn hòa làm một thể liền xem như hàn thành cũng không có phát giác thẳng đến no xuất thủ mới phát giác được nguy hiểm nhưng gặp một thanh trường kiếm đâm về hàn thanh trái tim sắp để lâm ngực xuyên qua nội tạng lúc hàn thanh đ ỗ n g nhiên đưa tay hai ngón tay kẹp lấy một thanh này t r ư n g kiếm sau đó một tay khác nắm tay oanh ra chỉ một quyền liền đánh n ổ bóng đen này thân thể một đoàn đạo hỏa tại nguyên chỗ hiện hiện h à n thanh giương tay vỗ một cái đạo hỏa này đã là d u n g nhập trong cơ thể hắn hàn thanh trong đầu lập tức hiện hiện đại lượng tin tức cùng hình ảnh hắn lập tức minh bạch vừa rồi người tập kích kia là con đường gì ảnh tu chư vị coi chừng tầng này cùng ma tộc chém giết người đều là đến từ thượng cổ một phương thế lực tên là vạn ảnh các đi là ảnh tu chi đạo hàn thanh một bên nhắc nhậu tâm niệm vừa động đem đ thời kỳ thượng cổ vô số người thăm dò luyện thần đại đạo giữa lẫn nhau tham khảo lẫn nhau cũng là chuyện thường xảy ra đám người lập tức bước vào trong thành trong thành này cũng là một vùng phế tích ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai tòa đứng vững cao lớn ốc xá nhưng tuyệt đại đa số đều biến thành đổ nát thế lương mà hết thể này sự vật cũng đều bao phủ tại một tầng sền sệt trong bóng tối hàn thanh hành tàu trong đó pháp nhiệm thời khắc bao phủ quanh thân khắp nơi ảnh tu có thể đem chính mình hóa thành bóng ma lại có thể tại trong bóng tối ghé qua giấu kín khí tức năng lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu như hàn thanh không cẩn thận phân biệt cũng rất khó phát hiện sưu sưu sưu hắn đi về phía trước không có mấy bước lại có mấy bóng người từ đó giết ra hết thầy động tác công kích đều lặng yên không một tiếng động nhưng lực sát thương thực sự quá yếu bị hàn thanh ba thương chém giết những n à y ảnh tu lúc xuất thủ thân thể còn bao phủ tại một tầng bóng ma đen kịt bên trong đến mức hàn thanh từ xuất thủ đến chém giết cũng không biết những kẻ tập kích này bộ dạng dài ngắn thế nào như vậy mọi người tại cái này một tòa khổng lồ trong thành trì gh không ngừng gặp phải ảnh tu hóa thành h i ệ m ma tập kích trong đó không thiếu có thực lực đạt tới kim thân nhị cảnh thậm chí tam cảnh cường đại hiểm ma nhưng cuối cùng cũng khó khăn trốn bị chém giết vận mệnh theo từng đầu hiểm ma thân thể phá d i ệ n từng đoàn từng đoàn đạo hỏa dung nhập hàn thanh thân thể hàn đ ố i với ảnh tu nhận biết cũng càng khắc sâu đồng thời thể nội cũng tích lũy càng nhiều thái hư chi lực những người khác cũng là như thế thu hoạch đại lượng đạo hỏa cũng lấy đi rất nhiều p h á p bảo vật liệu một đoạn thời khắc chu hiếu nho vung lên qua xếp rất nhiều văn tự màu vàng bắn ra hóa thành một thiên văn chướng diễn hóa thành màu vàng liên hỏa bỗng nhiên thôn phệ trong đó một đạo hắc ảnh sau đó lấy đi một đoàn đạo hỏa cùng một kiện cái đinh bộ d á n g pháp bảo trong lòng của hắn không khỏi cảm khái ngoại nhân đều nói thái hư cổ vực nội nguy hiểm trung đ i ể m hắn cho đến bây giờ lại là còn không có cảm nhận được cái gì áp lực đương nhiên hắn cũng minh bạch đây hết thể đều là bởi vì h ắ n thanh h ắ n thanh đi tại phía trước nhất đụng phải thực lực cường đại hiểm mà hắn sẽ đi đầu xuất thủ chém giết mà những cái k i a thực lực bình thường sẽ không đối với những người khác tạo thành ý hiếp hắn mới có thể bông tha cái này khiến chu hiếu nho ba người không ngừng có thu hoạch nhập túi còn sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì áp lực nếu không có hàn thanh cho dù là thánh địa lãnh tụ xâm nhập cũng sẽ không dễ dàng như vậy nếu là vận khí không tốt đột nhiên lọt vào nhiều vị kim thân tam cảnh n h i ệ m ma vây công vẫn là không nhỏ chết phong hiểm suy nghĩ thời khắc đám người tiếp tục hướng phía trước nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cao lớn tàn phá cựu trọng thạch lâu hàn thanh bước chân dừng lại ánh mắt ngưng tụ nhẹ giọng nhắc nhở coi chừng nơi này có hưu hiểm đến hắn cảnh giới này cảm giác các hung có thể lực lớn đại để thăng coi như pháp niệm không phát hiện được n i ệ m ma thật có nguy hiểm cũng có thể tại từ nơi sâu xa cảm nhận được mà giờ khác này hắn tại ở gần cái này một tòa cao lớn thạch lâu lúc trên dưới quanh người loang thoang có một loại kim c h â m cảm giác điều này nói rõ nơi đây ẩn giấu đi một đầu cường đại hiểm a có có uy hiếp được tính mạng hắn cường đại chiến lược canh bất tu b ọ n người nghe vậy cũng đều là yên lặng vận chuyển pháp quyết vận sức chờ phát động chuẩn bị tùy thời xuất thủ khi hàn thanh nhấc chân lại bước về phía trước một bước đông nhiên bốn phía này bóng ma lại như sóng biển bình thường phun trào từ nước biển bên trong dọc theo từng đầu thô to bóng ma xúc tu từ bốn phương tám hướng bao vây hàn thanh b ọ i người hướng đám người hung hàng quận đi qua hàn thanh cách không một trào một đầu quất hướng chính mình xúc tu bị trộp và ở trong tay hắn có thể cảm nhận được nơi lòng bàn tay truyền đến kinh người cự lực chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay đều tại có chút r u lên cái này đủ để chứng minh bóng ma này xúc tu lực đạo to lớn lực sát thương cường đại có thể đủ uy hiếp được thánh địa lãnh tụ cấp bậc luyện tần giả phía sau hắn chu hiếu nho ba người cũng đều tại đồng thời gặp phải tập kích trong đó canh bất tu ứng đối rất nhẹ nhõm tề quan tử cũng có thể tự vệ chu hiếu nho thì chiến lược thấp nhất ứng đối đến cũng nhất cố hết sức hắn thanh quả quyết xuất thủ quắt khé một tiếng đưa tay đấm ra một quyền quyền phong chỗ có một cô thật lớn chân lý võ đạo trào lên mà ra trong chớp mắt bao phủ tứ nương theo lấy một trận lốp bốp thanh âm từng đầu xúc tu bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m bất quá bóng ma c h i hải tiếp tục lúc ních lại có m ớ i xúc tu chính nhanh chóng thành hình hàn thanh minh bạch h ủ y diện xúc tu chỉ là trị ngọn không trị gốc nhất định phải d i ệ t sát trốn ở trong bóng tối hiểm ma chỉ là một đầu này hiểm ma giấu kín thân hình năng lực chưa từng có cường đại đến mức ngay tại chỗ gần hắn pháp niệm đều không phát hiện được bất quá hàn thanh vẫn có biện pháp hắn tâm niệm khé động âm dương chân giới giáng lâm một đoá to lớn hắc kim hoa sen bỗng nhiên bao phủ lấy cái này cao lớn thạch lâu làm trung tâm một mạng lớn khu vực